ông xã anh cười cái gì vậy để anh nói những người này vì sao coi trọng em như vậy hóa ra còn có một người như vậy người này đã chết ảnh hưởng v h ầ n lớn như vậy xem ra người này phi thường tốt đó là người m ộ ư ơ i năm trước đây em cứu đây là nhà họ giang m ộ ư ơ i năm trước nhà họ giang là một gia tộc lớn thực sự cha khương thiên kết bạn khắp thiên hạ em cứu người họ giang nói xong cô nhìn giang c u n g tuấn nhìn thấy giang c u n g tuấn vẻ mặt bình tĩnh không chút nào tức giận cô cũng an tâm rất nhiều nói xong cô cảm thấy thoải mái hơn cười đua với giang công tuấn em anh đi ra ngoài xem ngụy trình đi rồi buổi tối em đi siêu thị mua một hồ bao em không muốn có con sớm như vậy nói xong cô đứng dậy bỏ đi nhưng giang cung tuấn rất mong chờ mong chờ sớm tôi sẽ đến tuy nhiên vì sắp đến thời điểm này nên anh phải chuẩn bị hồi môn cô dâu anh ta lấy điện thoại di động ra gọi cho bạch tâm bạch tâm giúp tôi chuẩn bị lễ vật đính hôn gửi cho nhà họ đường tôi phải chọn ngày mà kết hôn với đường sở vi giang anh giang anh chuẩn bị cái gì giang cung tuấn chìm trong suy nghĩ của hồi ôn cô dâu này không được quá xa hoa nếu không sẽ khiến nhà đường sợ hãi tuy nhiên nó không nên quá tồi tàn tiền mặt tám mươi tám phẩy tám triệu siêu xe phe ra di phiên bản giới hạn biệt thự villa đồ trang sức bằng vàng và bạc khác quần áo và những thứ tương tự cô có thể mua nó đừng quá sốc nhưng đừng quá tồi tàn vâng bạch tâm gật đầu cúp máy rồi tự mình đi x ử chương một trăm hai mươi tám nô huy hẹn họ mù quáng đường sở vi bước ra khỏi phòng anh thở phào khi nhìn thấy ngụy trình đã rời đi đứa con gái chết thiệt ngay khi cô bước ra hà diệp mai đã chửi rủa và dạy dỗ đi theo giang cung tuấn thì có gì tốt thiếu gia ngụy gia là thiếu gia trong một gia tộc lớn gia sản hơn một trăm tỷ ngụy trình là con của ông ta sớm muộn gì cũng sẽ thừa kế mẹ con có chuyện đi ra ngoài trước đường sở v i lo lắng chạy ra khỏi phòng sau khi rời đi cô gọi điện thoại với giang cung tuấn chồng à em sẽ đến công ty để nhận một số đơn đặt hàng từ lâm hân và để vĩnh thái tiếp tục sản xuất trước được giang cung tuấn gật đầu đường sở vi bận rộn giang cung tuấn cũng đi ra khỏi phòng ngay sau khi anh bước ra ngoài đi về phía cửa hà diệp mai đang ngồi trong phòng khách đã kịp thời ngăn lại dừng lại mẹ giang cung tuấn xấu hổ b ư ớ c tới hà diệp mai lấy ra một tấm thẻ đặt lên bàn l ạ n h lùng nói trong thẻ có nửa triệu đây là một ít tiền riêng tư tôi tiết kiệm được bây giờ tôi sẽ đưa cho anh anh ly hôn với sở vi không tốt cho sở vi đừng trì hoãn sở vi mẹ mẹ có t i ề n riêng sao đường tấn trận to mắt không phải lúc trước mẹ nói mua bảo hiểm không có t i ề n sao hà diệp mai nghiêm khắc nói tại sao tôi không thể tiết kiệm một ít tiền riêng không có tiên riêng đồ ăn mặt của chúng ta lấy ở đâu đ ư ờ n g tấn đột nhiên mầm miệng anh ta nghịch chiếc chìa khóa phe ra gì trong tay nhìn giang c u n g tuấn nói giang c u n g tuấn tôi thừa nhận em làm việc nhà rất tốt nhưng anh biết không anh đối với chị gái không xứng anh có thể mua cho tôi một chiếc xe thể thao trị giá hàng triệu anh không thể nhưng thiếu gia ngụy n g thì có thể giang c u n g tuấn cười không nổi anh ấy cảm thấy rằng anh ấy cần một cuộc mua bán nếu không trong gia đình này anh sẽ không có địa vị gì cả mẹ con thật ra có tiên giang c u n g tuấn bất lực nói thật ra nội kinh c ắ c là của con ha ha đương tấn lập tức vui vẻ giang cung tuấn anh thật có thể thổi tại sao không nói tân cương đều là của anh đúng vậy thực sự giang cung tuấn gật đầu đường tấn mắng tôi nổ cho anh ít mặt mũi anh lại tưởng mình có thật vượt qua thời đại anh có biết đây là cái gì không anh thật kém cỏi anh sẽ không bao giờ biết điều đó trong suốt cuộc đời nó thực sự là của tôi tôi đã sắp xếp để hà nhược loan đến làm việc tại vượt qua thời đại sau một cuộc điện thoại biểu hiện của hà diệp mai có một chút kinh t ở m g giang cung tuấn này mọi thứ khác đều tốt nhưng quá kém nhưng quá khoe khoang cô biết công việc của hà nhược loan từ lâu bởi vì cô gặp bạch tâm chủ tịch của vượt qua thời đại trên đường đi xin việc và cô ta đã cảm thấy thích thú nên nhận cô ấy giang cung tuấn anh nhất định phải rời khỏi sở vi hà diệp may mắn sở vi sẽ không bao giờ hạnh phúc với anh thành thật mà nói không ai tin điều đó giang cung tuấn cũng không nói nên lời anh đứng dậy nói anh không quan tâm chỉ cần sở vi thuận lòng ly hôn sau đó anh sẽ rời đi anh đứng dậy và đi ra ngoài sở vi không có ở đây cũng không có ý tứ ở nhà hơn nữa anh đã dặn dò bạch tâm chuẩn bị của hồi môn sẽ sớm giao đến nhà họ đường mới tin thân phận của anh mẹ mẹ nhìn tên này càng ngày càng vô pháp chị sở vi cũng đúng giang cung tuấn không phải đã chữa lành vết thương sao có cần phải mê mẩn tên này này như vậy không chỉ cần cho một ít tiền là được rồi đường tấn tức dẫn hét lên nhà họ ngụy đây là một gia tộc có hành vi thấp kém nhưng sức mạnh không hề thấp qua triệu triệu xe sang biệt thự hàng trăm triệu thì cứ cho đi với một người anh rể như vậy anh ta có thể đứng thẳng ngay cả khi anh ta ra ngoài có thể sau khi đường sở vi và ngụy trình kết hôn anh ta cũng sẽ có được một biệt thự càng nghĩ về điều đó anh ta càng thấy hứng thú mẹ chúng ta phải ly hôn giang cung tuấn với chị sở vi hà diệp mai gật đầu nói phải rời đi gia đình đang thảo luận về cách ly hôn với đường sở vi và giang cung tuấn nhưng giang cung tuấn đã đến phòng khám trò chuyện với ngô huy anh không biết nhiều người ở t ử đằng một người là đường sở v i người còn lại là ngô huy và chỉ có ngô huy là người duy nhất có thể thúc đẩy trái tim của anh để trò chuyện ngô huy mở phòng khám nhưng mở phòng khám trên phố là tìm đến cái chết người dân ở t ử đằng đến phố y tế để khám bệnh những người đến tử đằng để khám bệnh từ những nơi khác đến vì danh tiếng và họ không đến những phòng khám nhỏ bình thường cánh cửa của phòng khám đã được che đi một nửa trước khi giang cung tuấn vào phòng anh đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ tôi đi đây có chuyện gì vậy vẻ mặt của anh ta đột nhiên trở nên vi d i ệ u cũng không có vội vàng vào phòng mà là nghe ngóng ở ngoài cửa trong phòng khám nô huy đang ngồi trên ghế có một người phụ nữ ngồi đối diện với anh ấy người phụ nữ khoảng hai năm hay một ư ơ i sáu tuổi trang điểm ăn mặc lộng lẫy chồng vẫn xinh săn nô h y đúng không tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau anh không có xe không có nhà không có tiền hồi môn nên đã mở một phòng khám hỏng và chưa kinh doanh gì yêu cầu của bạn trai tôi cực kỳ cao ít nhất phải có một căn hộ trong khu thành phố một chiếc xe hơn một tỷ rưỡi nhưng cũng có một ba tỷ tiền hồi môn người phụ nữ cầm cái túi trên bàn lên khinh thường nhìn anh đang ngồi giống như một cục gỗ đen kha khà không có tiền hẹn hò kiểu gì dứt lời cô văn hông xoay người rời đi tôi nô huy muốn mở miệng ở lại nhưng khi lời nói đến môi anh anh không biết phải nói thế nào chào anh phải thở dài sau khi người phụ nữ rời đi giang cung tuấn mỉm cười đi vào anh ta mỉm cười túi người dùng tay võ bàn suýt chút nữa ngô huy nhảy dựng lên ngô huy phải không anh thực sự có một buổi hẹn hò mù quáng anh phải chọn một nơi lãng mạn cho buổi hẹn hò mù quáng anh thực sự đã khiến tôi cười nạo h khi hẹn hò trong một phòng khám ngô huy trông xấu hổ giang anh giang anh đến khi nào đã một thời gian tôi nghe nói hết rồi hạ, hạ. không có tiền không có xe không có tiền tiết kiệm tội nghiệp giang c u n g tuấn dường như đã nghe được câu chuyện cười hay nhất trên đời miệng không ngậm lại được cười đến chạy cả nước mắt được rồi đừng có rêu cợt tôi ngô huy nhoẹn miệng cười giang c u n g tuấn che miệng anh ta không muốn cười nhưng là nhịn không được vị tướng ngô huy nổi tiếng từ đã có một buổi hẹn hò mù quáng và bị mắng vì quá nghèo ha ha sau khi mỉm cười giang c u n g tuấn đứng thẳng người vỗ vỗ bả vai ngô huy nói thật anh sẽ giới thiệu cậu với vài người tôi tôi chỉ thấy chán tôi đã tải một ứng dụng hẹn và rủ một cô gái gặp mặt trong đây tôi thực sự không muốn yêu tôi không nghĩ mình phù hợp để yêu. Nô huy nghiêm trang nói. giang cung tuấn cười nói tê, tôi biết. cô h o à n g rồi, đã ngoài ba mươi tuổi vẫn là một chính nữ. không sao cả. anh sẽ đưa em đến những nơi cao cấp kia, tìm một số người mẫu và cho cậu đ ế m thử. Cắt. Nô huy vẻ mặt khinh thường nói, anh không phải cùng nhau nói chuyện sao. đừng tưởng rằng tôi bên ngoài không có nghe nói qua. chính là nghe đồn anh còn chưa có quan hệ với chị dâu của anh. khu giang cung tuấn sắc mặt thường hồng, anh ta biện hộ, ai nói như vậy, buổi tối sẽ cùng cô ấy giao tỉnh. năm sau sinh ra đứa nhỏ ngập mạng vậy thì còn chưa tới nội huy vẻ mặt khinh thường anh cũng làm như vậy nói tôi thật xấu hổ đừng nói lung tung ông chủ của cậu không còn trẻ đi đi tội dẫn cậu đi chơi một vòng chờ chút tôi gọi điện thoại hỏi bờ sông có địa điểm giải trí nào chúng ta đi một vòng anh giang không phải anh anh đi thật sao đi khắp nơi đó là để trải nghiệm cuộc sống giang cung tuấn nói rằng anh ấy đã bị đánh anh gọi trực tiếp cho diệp hình trên thực tế anh ta không có hứng thú với những thứ này miễn là anh quan tâm đến cấp dưới của mình nội cũng là đàn ông cũng có ham muốn nên phải chút bỏ xiêm ý để anh được trở thành một người đàn ông thực t ụ và anh ấy vào ban đêm anh ấy có thể nói chuyện với đường sở vi nghĩ đến đây anh không khỏi phấn khích tối nay anh phải về sớm diệp hình là tôi giang cung tuấn tôi sẽ hỏi anh anh có biết sòng bạc ở tử đăng có thể chơi mô hình đấu thầu không tôi chỉ hỏi cho bạn bè của tôi sau khi hỏi t h ă m diệp hình giang cung tuấn c ú ố điện thoại nhìn m g ô huy đang khó hiểu cười nói anh đang làm gì mà bàng hoàng vậy tôi đã hỏi tất cả về điều đó hay đi và đi mua sắm tôi đã sắp xếp cho cậu tôi phải về sớm chương một trăm hai mươi chín cười ra nước mắt ngô huy lái xe được trang bị lại rời phố với giang cung tuấn anh giang chúng ta đi đâu vậy giang cung tuấn đọc địa chỉ ô hát ngô huy nói sau đó chăm chú lái xe thực ra dương điệp vẫn rất tốt ngô huy không khỏi xúc động nói tôi đọc được thông tin cô ấy đã tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng hiện tại đang làm quản lý trong một công ty lớn với mức lương tháng chín mươi triệu một số yêu cầu có thể hiểu được chuyện mô tình cha dương điệp người phụ nữ đã mang anh trước đây giang cung tuấn liếc nhìn n ô huy n ô huy gật đầu chả cô ấy tên là dương điệp giang cung tuấn cười nói đối với một người phụ nữ như vậy thì quên đi để bạch tâm giới thiệu cho cậu một người còn tốt hơn thể này nhất t i ệ n nếu muốn cậu có thể đến làm việc trong tập đoàn vượt qua thời đại vị trí phó chủ tịch rồi đi tàn gái không dễ dàng sao không không phải là một cô gái đó là một đông cô gái chào đón cậu quên đi quên đi n ô huy đột nhiên từ chối tôi vốn là phó chủ tịch giang cung tuấn cười nói chỉ là cái tên tôi h mỗi ngày đi kiểm tra công việc đi nhất t i ệ n nghe nói làng giải trí có mỹ nữ nếu không nhìn công ty giải trí nào có nhiều ngôi sao xinh đẹp hơn trong thẻ vẫn còn hơn tỷ chỉ cần đi mua lại là xong nô huy cười và không nói gì anh cũng cảm thấy lời nói của giang cung tuân có lý anh cũng không còn trẻ nữa đã đến lúc lập gia đình khởi nghiệp đây chỉ là cho chơi tải xuống một ứng dụng hẹn hò mù mờ anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi tán con gái ngay sau đó đã đến buổi gặp mặt hôm nay đây là hội quán cực kỳ cao cấp và là hệ thống hội viên nô huy đậu xe hai người ra cửa nhìn những nhân viên bảo vệ đang đứng ở cửa có một số phụ nữ ăn mặc đẹp dáng người rất chuẩn đi vào lúc này nô huy có chút rụt rè anh là nam cương tướng quân loại cảnh tượng lớn nào chưa từng thấy nhưng bây giờ anh hơi lo lắng anh giang anh không nghĩ tới sao anh nhìn giang c u n g tuấn tất cả đều ở đây tiến vào xem là được dù sao chúng ta tiên bạc cũng không tệ chúng ta không nhân cơ hội này đi lung tung nô huy đúng lúc này một giọng nói chuyển đến nô huy nghe thấy âm thanh và nhìn lại biểu cảm trên gương mặt anh bỗng trở nên tuyệt vời đây không phải là dương điệp người đã hẹn họ mù q u á n g với anh ta trước đây sao chỉ mất một lúc tại sao cô ấy lại thay q u ầ n áo đến vinh quy bãi tổ tại thời điểm này dương điệp trông không giống một người nào so với những gì anh ấy mặc trước đó dù trước đó cô diện những bộ cánh lộng lẫy nhưng cô rất tiết chế trong cách lắn mặc bây giờ nó rất lộ dương điệp mặc một chiếc váy mỏng manh gợi cảm nhìn ngô huy đang đứng ở lối và cô lập tức vui vẻ và mỉm cười tại sao bị tôi chửi đến để chơi nhưng anh không thấy đây là đâu đây có phải trò chơi mà ả p có thể chơi không đây là một câu lạc bộ thành viên anh không thể vào nếu không có thể thành viên cô ấy nhìn ngô huy nhìn từ trên xuống và sau đó nhìn lên từ phía dưới anh có thể thêm vào ít hơn ba trăm n g à n nói xong chỉ vào bảng hiệu của quán bar cô ta rêu cận có thấy nhân vật lớn này không dắt vàng không mỗi lần tiêu thụ tối thiểu ở đây là hai mươi usd nô huy không ngờ rằng mình sẽ gặp dương điệp người đã hẹn hò mù q u á n g trước đó tại đây không phải thông tin nói rằng cô ấy làm việc tại một doanh nghiệp cấp cao đó không phải là cấp quản lý sao dương điệp cô đang làm việc ở đây ừ công việc bán thời gian có chuyện gì vậy dương điệp không cảm thấy xấu hổ chút nào ngược lại còn cười tôi quả thật là quản lý điều hành công ty nhưng tôi không thể làm việc bán thời gian ở đây được không anh có biết bao nhiêu không trả tiền cho một lần xuất hiện bao n h i ề u ba mươi tám nghìn cái gì anh có tiền không chỉ vài trăm nghìn tôi có thể uống với anh dương điệp coi thường nội huy từ đầu đến cuối nhưng là anh có sao giả bộ có tiền cũng không có tiền đồ đây không phải là nơi có thể tới cút đi cùng với đó xoay người ở vị trí eo gợi cảm của mình cô bước vào giang cung tuấn rất m u ố n c ư ờ i nhưng anh ta lại nhịn không được cho đến khi dương điệp bước vào trong anh ta mới cười khúc khích nô huy anh anh muốn tôi nói gì về anh giám đốc kinh doanh anh đã cười rất tươi với tôi nô huy cũng đỏ mặt anh giang không sao cả chúng ta về đi trở về tới rồi cậu phải vào xem giang cung tuấn cầm điện thoại di động chuẩn bị gọi cho diệp hình bởi vì anh ấy đã gọi điện cho diệp hình để hỏi về nhà câu lạc bộ sau khi diệp hình nói một địa điểm anh cũng yêu cầu giang cung tuấn đợi một lát anh ấy sẽ đến ngay lập tức đúng lúc này một chiếc g i n giơ sờ fan tuần phóng nhanh tới một người đàn ông mập m ạ n đầu cho khoảng năm mươi vội vàng chạy tới anh ta đến bên cạnh giang c u n g tuấn nói xin lỗi trên đường bị tắt đường tôi đến muộn giang c u n g tuấn hơi từ bỏ cười nói không sao chúng tôi vừa mới tới hôm nay chủ yếu giúp n ô huy giúp anh ta cẩn thận hậu quả của việc tôi tức giận là gì anh có biết không bảo bối bảo đảm tôi sẽ an bài thỏa đáng hai anh cả đi diệp hình làm ra vẻ vui lòng anh ta đích thân dẫn giang c u n g tuấn và n ô huy vào một phòng riêng sang trọng một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm quỷ trên mặt đất diệp chủ tịch diệp người phụ nữ quỳ trên mặt đất với vẻ mặt kính trọng diệp hình nói gọi người xinh đẹp nhất vâng người phụ nữ ngay lập tức đứng dậy để thu xếp chẳng mấy chốc hai mươi phụ nữ ăn mặc đẹp đế xuất hiện trong phòng riêng những người phụ nữ này từ m ộ ư ơ i tám đến hai mươi lăm tuổi một số gợi cảm một số ngây thơ và một số thì kín đáo và q u y ế n rũ nói tóm lại là có đủ thứ hơn hai mươi phụ nữ quỳ trên mặt đất chờ được chọn diệp hình nhìn giang cung tuấn và ngô huy cười hỏi hai vị đại ca nhìn xem thích cái này sao giang cung tuấn liếc ngô huy đang tệ p ả i ừ Thích không? nhìn mấy cô gái khêu gợi quỳ trên mặt đất n ô huy nuốt nước miếng các loại sóng gió ập đến nhưng lúc này trong lòng có chút cho dạ có chút khô khốc thấy n ô huy không nói diệp thiếu dương đứng lên mang đổi đi nếu như huynh trưởng vẫn chưa vừa lỏng quán này chỉ chờ đóng cửa người quản lý đang quỳ bên cạnh run lên bần bật cô liền đưa nhóm người này ra ngoài và gọi nhóm khác có hơn ba lần tất cả các mỹ nhân chân d à i da trăng và ngực lớn ngay cả dương điệp người đã chế nhạo n ô huy trước đó cũng ở đó tuy nhiên sau khi vào phòng riêng cô quỵ d i ả m xuống đất thậm chí không dám ngẩng đầu lên d i ệ p hình đứng ở trước mặt ngô huy lo lắng đổ mồ hôi đ ạ i ca anh nghĩ như thế nào đây ngô huy liếc nhìn giang cung tuấn nói anh giang hay là quên đi giang cung tuấn đang chọn cho ngô huy nhìn thấy dương điệp anh ta ngay lập tức trở nên vui mừng cô ngẩng đầu lên những người đang quỳ trên mặt đất không biết nói ai quản lý ở bên đột nhiên hét lên số tám ngẩng đầu lên ngay vậy dương điệp nhìn lên khi ngẩng đầu anh thấy giang cung tuấn và ngô huy đang ngồi trên ghế sofa phía trước bùm lúc này đ ầ u cô như muốn nổ tung đây chuyện gì đang xảy ra vậy trong một lúc cô ấy không phản ứng nô huy cũng nhìn thấy dương điệp lúc này anh cảm thấy xấu hổ buổi hẹn hò mù quáng thất bại nhưng lại gặp nhau vào dịp này chính là cô ta giang c u n g tuấn một tay võ đùi một tay chỉ vào dương điệp sàng khoái cười chính là chỉ là cô ấy anh bật cười nước mắt gần như trào ra chương một trăm ba mươi tổng cộng phải trả một cái giá giang c u n g tuấn cười đến vô tâm nô huy cảm thấy xấu hổ diệp hình thở phào nhẹ nhõm cuối cùng giang công tuấn cũng hài lòng dương điệp sắc mặt vật ra vẫn chưa phản ứng kịp đây không phải chỉ là một người nghèo sao không tiền không xe không tiết kiệm làm sao anh ta có thể biết được diệp hình nổi tiếng ở thành phố từ đằng làm ơn thứ lỗi cho tôi có cần người khác không quản lý quỳ trên mặt đất thận trọng hỏi cái này cái này cái này không mọi thứ khác tôi đều m u ố n giang cung tuấn chỉ vào một số phụ nữ và nói các người các người mau rời đi những người khác ở lại hầu hạ cắt cho tốt vnngng được gọi tên ra đi nhanh chóng những người khác lần lượt đứng lên và đi về phía ba người họ giang cung tuấn lập tức đứng lên tôi tôi không cần nữa chỉ cần hầu hạ hai người này tốt tôi tôi không cần hầu hạ hầu hạ anh này diệp hình cũng vội và nói g n tất cả các người đẹp vây quanh ngô huy một lúc trong tích tắc trên khuôn mặt đen sạm của ngô huy có thêm vài vết son còn dương điệp thì vẫn bật vô âm tín điều này rất nhiều hàng chục giá bao nhiêu thấp nhất là phí xuất hiện ba mươi tám chưa bao gồm đồ uống tối nay không phải mấy triệu sao đây không phải là nghèo sao bạn lại giàu thế cô không thể hình dung ra được bị bao nhiêu mỹ nữ vây quanh nô huy xấu hổ nhanh chóng tránh ra vội vàng kêu lên được được được không được nhiều như vậy anh ta nhìn giang cung tuấn vẻ mặt hoảng sợ anh giang không sao nhìn thấy thế là được rồi chúng ta trở về đi hãy tiếp tục chơi với sự tự tin giang cung tuấn đẩy nô huy qua và ấn anh ta trên ghế s o f a đồng thời quay lại nhìn dương điệp vẫn đang ngơ ngác đứng sang một bên rồi c ư ờ i đ ù a ngốc n g h ế t làm gì sao không đi hầu hạ anh ấy ô hát sau đó dương điệp mới phản ứng và đến chỗ ngôi bên cạnh anh tuy nhiên khi vừa ngồi xuống cô đã bị người đẹp chân dài kéo đi rất nhiều mỹ nữ đều biết diệp hình một người mà ngay cả diệp hình cũng phải kính nghệ chuyện này hẳn là có rất nhiều lịch sử nếu như anh phất lên thì chắc chắn lợi ích sẽ không í t nhiều mỹ nữ háo hức thể hiện sự lịch lãm của mình nô huy cậu từ từ chơi đi tôi v ề trước đây giang cung tuấn cười nói sau đó ánh mắt ở trên người diệp hình anh ra lệnh diệp hình nếu hôm nay ông để cho nô huy rời đi ngày mai van quân sẽ đóng cửa vâng vâng v â n diệp hình gật đầu lia liệm giang cung tuấn để lại một lời anh giang Nô vi h tuy lên. t nhiên giang cung tuấn đã bước ra khỏi phòng nô h i trông bất lực có chuyện gì vậy chủ nhân v ư ố n g chủ nhân anh làm sao vậy nói cho chúng ta biết anh đừng kiềm chế mau ra ngoài chơi cứ thả lòng ra các người đẹp ở đây đều có công việc tử tế có người đều là giám đốc điều hành cấp cao của các công ty lớn có người còn là giáo viên có người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước có người là công chức đến làm bán thời gian họ cũng rất oi bức dương điệp cũng vậy lúc này cô ấy đã cố gắng hết sức để rụ rỗ và lấy lòng nô h i này sao mấy cô lại vây quanh tôi anh ấy là ông chủ lớn đi chào hỏi nội huy chỉ vào diệp hình bỗng nhiên một số phụ nữ xinh đẹp bước tới chào diệp hình giang cung tuấn rời đi còn chuyện sau này sẽ ra sao anh không quan tâm anh không về nhà họ đường ngay cần giải quyết một số thứ về trương phúc nguyên trương phúc nguyên tên khốn lợi dụng đường hiện đồ gan đường sở vi anh nên đến thăm ông ta một lần tuy nhiên tên khốn đó vẫn không nói ra sự thật trước mặt đường thành lâm thậm chí còn cào cấu khiến đường sở vi lại bị xử gan giang cung tuấn thề rằng đường sở vi sẽ không bao giờ bị oan một lập đền nữa trong đời làm gì phải giữ một thứ cặn bã như vậy tiêu giao vương anh thông báo cho người thuộc bộ phận điều tra thương mại giúp tôi bắt người tiêu giao vương nhận được một cuộc gọi từ giang cung tuấn và sửng ư sốt trong giây lát hắc long đã thay đổi giới tính của mình sử dụng biện pháp pháp lý để giải quyết vấn đề mà không sử dụng nắm đấm tuy nhiên điều này cũng tốt anh ta luôn luôn đi lau cái mông của giang cung tuấn mỗi lần cứu thua nơi nào đó tôi sẽ cử người đến đó ngay giang cung tuấn nói địa chỉ của trương phúc nguyên được rồi ngay bây giờ giang c u n g tuấn cúp điện thoại bắt taxi đến vị trí của trương phúc nguyên bây giờ trời đã về chiều sau khi trương phúc nguyên trở về lo lắng giang c u n g tuấn sẽ quay lại trả thù nên sai con trai trương t r ừ n g gọi vài người bạn đến nhà chỉ cần giang c u n g tuấn dám tới bảo đảm sẽ không có đường về nhà của trương phúc nguyên nào anh em uống đi con trai của trương phúc nguyên trương tử sâm đã mời một số người bạn to cao về một nhóm người uống rượu và ăn thịt nướng một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi mặc vét đen bất cần nói trương tử sâm đừng lo lắng chỉ cần tên cửa dám tới tôi sẽ đánh gãy chân anh ta có anh cậu cứ yên tâm anh cứ yên tâm dạy xong đứa nhỏ đó số tiền sẽ là chín mươi triệu tôi hứa sẽ không ít tôi sẽ đưa cho các anh em đi uống nước trương tử sâm mỉm cười với những người bạn này rượu tới trương phúc nguyên lại mang theo một thùng đĩa bùm bùm bùm bùm đúng lúc này tiếng go cửa vang lên phong khách ồn ào trong phút chốc trở nên im lặng ánh mắt của mọi người đều ở ngoài cửa trương tử sâm đứng lên nói tôi đi xem một chút anh ta bước ra cửa mở cửa một người đàn ông đang đứng ở cửa nhìn thấy người này anh ta đột nhiên vui vẻ nở nụ cười hạ hạ giang c u n g tuấn không ngờ anh thật sự dám tới chờ anh đã lâu ô hát giang c u n g tuấn nhìn giang trình ở cửa anh ta hai l ă m sáu tuổi mặc một chiếc áo vét có hình xăm một con rồng xanh trên người chờ tôi các anh nghe đi ra trương tử s â m quay đầu lại quát những người trong phòng lập tức nhặt ống sắt trên mặt đất hùng hổ bước ra ngoài bảy tám người đứng ở cửa dùng ánh mắt vui đùa nhìn giang c u n g tuấn trương phúc nguyên cũng đi tới vừa nhìn thấy giang công tuấn thì sắc mặt chầm xuống cười nạo giang công tuấn thật không ngờ tôi đã canh giữ anh rất lâu rồi tôi đặc biệt gọi một số bằng hữu tới l ợ i anh giới thiệu đây là anh yêu hóa ra đã chuẩn bị từ lâu giang cung tuấn cười nhạt anh ta quá ngạo mạn khiến trương thành rất khó chịu nhìn thấy nhiều người như vậy anh không nên quỳ xuống cầu xin sao nhưng mà giang cung tuấn đột nhiên khởi động chân đá một cú đá vào ngực trương t ử sâm anh ta bay ra ngoài và đập vào nhiều người phía sau giang cung tuấn vội vàng chạy tới cái gì tiếng gầm rú vang lên trương tử sâm và một số người bạn của canh ta nằm la liệt trên đất giang c u n g tuấn ngồi trên ghế sofa nghiêng chân châm điếu thuốc trên tay còn trương phúc nguyên thì mặt tái mét đứng sang một bên thình thịch ông ta không còn chịu được khí tức của giang c u n g tuấn ông ta đập mạnh quỳ trên mặt đất nước mũi chảy dòng dòng cầu xin giang c u n g tuấn chuyện này đều là do đường hiện làm ra tôi không phải như vậy nếu nhận tê hôi sẽ ra tòa và ngồi tù làm ơn làm ơn hãy thả tôi ra đi tù giang c u n g tuấn cười n h ạ t nói ông sợ đường hiện không sợ tôi sao tôi tôi trương phúc nguyên nói không biết tại sao đúng lúc này một số cảnh sát bước vào cửa dưới trướng của học đông thủ lĩnh của tiêu giao vương đối với những việc bình thường có thể xử lý chỉ bằng một cuộc gọi nhưng đây là việc của giang c u n g tuấn để an toàn anh ta trực tiếp đưa học đông tới giang đại ca hoắc đông bước tới chào hỏi giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn chỉ vào trương phúc nguyên nói là hắn hoắc đồng quay người lại nhìn người cảnh sát đang đi theo sau nói bắt lấy vâng vài nhân viên cảnh sát đến còn g tay trương phúc nguyên giang c u n g tuấn chỉ vào người nằm trên mặt đất gào thét nói những người này cùng nhau mang đi kiểm tra xem có phạm tội gì không nếu như vậy thì cùng nhau xử lý nếu không bọn họ sẽ bị nhốt lại trong một vài ngày ông ông làm sao vậy tại sao bắt tôi trương phúc nguyên bị tra tấn ông ta không ngừng dãy rủa và la hét một cảnh sát đi tới lấy giấy tờ tùy thân ra lắc lắc trước mặt trương phúc nguyên lạnh lùng nói cục trưởng cục điều tra tội phạm kinh tế anh bị nghỉ ngờ là tội phạm kinh tế mời đi cùng chúng tôi hỗ trợ điều tra giang cung tuấn ra lệnh nhân tiện còn có đường ra tiện thể kiểm tra nhưng phải hạ thủ lưu t ì n h đừng để thiên hạ biết đến anh không muốn để họ đường chết vu khống đường sở vị luôn phải trả giá s í n h lễ xa hoa trương phúc nguyên con của ông ta trương tử sâm và bảy tám tên i q u â n đ ổ bị đưa đi anh anh giang một người cảnh sát vẫn chưa rời đi người này nhìn giang c u n g tuấn với vẻ mặt tôn kính hỏi xin xin hỏi điều tra người nhà họ đường thế nào người cảnh sát này là cục trưởng phòng điều tra tội phạm nghề nghiệp tên là kim lương vũ trước khi tới ông ta đã biết thân phận của giang c u n g tuấn là người ở r ẻ nhà họ đường về phân thân phận khác thì kim lương vũ không biết nhưng người có thể khiến tướng quân dưới trướng của tiêu giao vương gọi là anh nhất định không phải người bình thường giang cung tuấn bảo điều tra nhà họ đường trong lòng ông ta cũng không chắc nên mới lên tiếng hỏi anh đáp lại sau khi điều tra xong người nên giam thì cứ giam cần phạt tiền thì cứ phạt vân kim lương vũ gật đầu tướng quân h o á c lần này cậu đã phải vất vả r ồ i hôm khác tôi sẽ mời cậu ăn cơm giang cung tuấn phất phất tay rồi xoay người rời đi cùng lúc đó một vài chiếc xe dừng trước cửa biệt thự lớn nhà họ đường ngoài ra còn có một chiếc xe vận tải nhỏ và một chiếc xe phe ra di bản giới hạn mới tỉnh đường lăng nhìn thấy những chiếc xe này thông qua ca mê ra giám sát ở cổng anh ta hơi xứng sở sau đó đi ra ngoài sau khi ra ngoài cửa đường lăng nhìn thấy rất nhiều người đang dỡ rất nhiều dương đ ồ từ trên chiếc xe vận tải nhỏ kia xuống anh ta đi tới nghỉ n g ờ hỏi các người là ai một người đàn ông trung niên mặc câu phục đeo cả vạt trông giống như một người thành đạt bước lên trước hỏi đây là nhà họ đường phải không đúng đúng thế sao vậy đường lăng nghi hoặc không biết những người này định làm gì cậu đường chúng tôi tới để đưa xính lễ xính lễ anh ta sợ ngây người khi kịp phản ứng lại mới vội mời những người này vào nhà mời mời vào sau khi vào nhà đường lăng vội hét to ông nội ơi có người đưa s í n h lễ tới nhà đường thành lâm chống gậy bạ tùng đi từ tâng hai xuống đường mỹ h oanh và đường thảo nhi cũng đi theo ông ta xuống Hửm. đường thành lâm cũng tỏ ra vô cùng nghi hoặc người đàn ông trung niên dẫn đầu lại lên tiếng là cậu giang bảo chúng tôi đưa tới nói xong người đàn ông trung niên lấy danh sách ra đọc hai trăm sáu mươi sáu tỷ đồng một xe phe ra di bản giới hạn giá tám mươi b ố tỷ đồng một căn biệt thự hai hai trăm linh m hai trong khu biệt thự cầm tú trị giá một một trăm bốn mươi tỷ đồng một bộ trang sức trị giá một trăm bảy mươi b ố tỷ đồng trang phục trị giá hai mươi sáu sáu tỷ đồng sau khi đọc xong rất nhiều người khiêng dương vào người đàn ông trung niên đi tới trước mặt đường thành lâm vẫn đang kinh ngạc đưa danh sách xính lễ trong tay cho ông ta và nói cụ đường ông hãy kiểm tra lại danh mục xính lễ một lần nữa xem xem có vấn đề gì hay không nếu không có vấn đề thì ký tên trên danh sách này đi nói xong người đàn ông trung niên bảo người mở dương ra trong dương là tiền mặt màu đỏ mới tinh cộng thêm đồ trang sức và một số trang phục hàng hiệu đường thành lâm trận tròn mắt người nhà họ đường cũng trận mắt há hốc mồm nôn tình sủng xính lễ ai lại coi trọng nhà họ đường như vậy cậu giang nào đưa tới cái này đường thành lâm nhìn người đàn ông trung niên người kia lại nói tiếp mỗi cái dương là hai mươi sáu sáu tỷ hết thẻ có m ộ ư ơ i cái dương đồ trang sức quần áo chìa khóa biệt thự chìa khóa xe đều ở đây đường thành lâm hỏi xin hỏi cô gái nào nhà họ đường được lọt vào mắt người kia cậu giang là ai người đàn ông trung niên đáp tôi cũng không biết tôi chỉ phụ trách chuyển đồ tới thôi đường thành lâm cầm bước lên ký tên vào danh sách xính lễ lúc này người đàn ông trung niên mới gọi người rời đi sau khi đám người này rời đi đường lăng mới đi tới một cái dương chứa tiền cầm một sấp lên rồi rút vài tờ ra nhìn một cách tỉ mỉ sau đó hét toán lên ông nội tiền này là tiền thật đấy đến bây giờ đường thành lâm vẫn không phản ứng kịp cậu giang bí ẩn này là ai sao lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy đường lăng bỏ tiền xuống sau đó đi về phía ông ta rồi nói ông nội trước mắt chỉ có mỹ oanh và minh nguyệt nhà chú hai là chưa lấy chúng thôi mỹ oanh và minh nguyệt đều có bạn trai rồi hơn nữa bạn trai của bọn họ đều không phải họ giang đúng vậy đường thành lâm vận đầu người đưa sính lễ này cũng không nói cậu giang bí ẩn kia là ai cũng chẳng nói muốn cưới ai thế đem sính lễ tới đây làm gì chắc chắn là đưa cho cháu đường mỹ oanh cũng kịp phản ứng lại cô ta kích động kêu lên nếu bàn về diện mạo thì minh nguyệt thua cháu xa chắc chắn người mà cậu giang bí ẩn này coi trọng là cháu chứ không phải đường minh nguyệt ừ đường thành lâm suy nghĩ một lúc trong nhà họ đường người chưa lấy chồng thì chỉ có đường mỹ oanh là xuất sắc nhất ông ta cũng cảm thấy sính lễ này được đưa tới cho cô ta chỉ có điều cậu giang bí ẩn kia là ai ông ta nhìn về phía đường mỹ a n h hỏi mỹ a n h cháu quen ai họ giang lại giàu có ạ trong nước người họ giang mà có tiền thì chỉ có nhà họ giang của mười năm trước trừ nhà đó ra ông cũng không biết nhà họ giang nào có thể đưa ra xính lễ nặng như vậy không không có đường mỹ oanh rơi vào t r ầ m tư cô ta quả thực không biết người nào họ giang lại có tiền người nhà họ đường đều đang suy đoán xem xính lễ này gửi cho ai cậu giang thần bí kia là ai cùng lúc đó giang cung tuấn cũng nhận được điện thoại của b ạ c h tâm anh giang xính lễ đã được đưa tới nhà họ đường rồi đích thân đường thành lâm nhân ngay vậy giang cung tuấn nhữ mày hỏi cô đưa tới biệt thự lớn nhà họ đ ư ờ n g rồi vâng vâng sao vậy anh măng cô đưa tới biệt thự lớn nhà họ đường làm cái gì tôi bảo cô đưa tới nhà sở vi cơ mà a bạch tâm lập tức h o ả n g hồn vội vắng nói anh giang anh đừng nóng dở tôi lập tức bảo người đòi về đưa đi một lần nữa được rồi giang cung tuấn nghĩ một chút rồi nói tôi dẫn sở vi tới nhà họ đường để lấy anh cút điện thoại đưa xính lễ tới biệt thự của nhà họ đường rồi thì thôi giờ dẫn cả nhà sở vi tới nhà họ đường đòi thế cũng có thể tăng thể diện cho cô hơn nữa phòng điều tra tội phạm nghề nghiệp đã tham dự vào chuyên của đường sở vi chẳng mấy chốc sẽ tới nhà họ đường để bắt đám người đường hiện g i a n g cô tới đó cũng có thể rửa sạch nối loan cho sở vi nghĩ tới bộ dáng cảm động của đường sở vị nghĩ tới cảnh tượng buổi đêm cùng cô khiến giang c u n g tuấn vô cùng kích động tại nhà đường sở vi ba mẹ ả có người đưa s í n h lễ tới biệt thự lớn nhà họ đường đường tấn đang nghịch điện thoại đột nhiên kêu lên cậu ta đang nói chuyện với mấy người trong dòng họ đường lăng vừa gửi giá trị của sánh lễ kia ba mẹ hai người mau xem nhóm chát của dòng họ đi đường lăng gửi danh sách xính lễ t ỉ a tiền mặt những 266 t ỷ đồng xe phe ra di bản giới hạn trị giá 84 tỷ đồng biệt thự lớn trị giá 1140 t ỷ đồng hơn nữa còn có rất nhiều trang sức và quần áo cái gì hà diệp mai lập tức cầm điện thoại lên mở nhóm chặt rửa ra cùng lúc đó đường bình và ngô mịch cũng mở nhóm chặt ra xem trong nhóm chặt truyền tới giọng nói đắc ý của đường lăng thấy không đây là xính lễ của mỹ h oanh em gái tôi đấy người có tài sản nhiều tới đâu mới đưa tới xính lễ lớn như thế này chứ bản thân không có hàng trăm nghìn tỷ thì sao có thể đưa tới xính lễ xa hoa như vậy được sao nào hâm mộ không nhìn thấy những xính lễ này lại nghe được giọng nói đắc ý của anh ta hà diệp mai nhữ mày lẩm bẩm từ khi nào đường mỹ oanh quen người có tiền như vậy xính lễ này đúng là xa hoa sắp bằng một nửa tài sản nhà họ được rồi mẹ không đúng đường tấn cảm thấy không thích hợp nói đường mỹ oanh sao có thể quen biết người có tiền được con cảm thấy xính lễ này là của chị sở vi đây là do cậu mỹ đưa chẳng phải giữa chưa anh ta bảo xính lễ của bản thân ít nhất là ba nghìn tỷ sao giữa trưa vừa nói mà triệu đã cho người đưa x í n h lễ tới rồi hà diệp mai đột nhiên vo đ u ổ i đúng vậy sao mẹ lại không nghĩ tới nhỉ đây nhất định là x í n h lễ mà cậu mỹ đưa cho sở vi cái gì mà đưa cho đường mỹ oanh chứ rõ ràng là bọn họ nói mỏ đi thôi chúng ta tới biệt thự lớn lấy lại đồ của nhà mình mẹ đi thôi đ ư ờ n g tấn đứng lên hà diệp mai nhìn đường b ì n h vẫn không nhúc nít đều đường b ì n h ông còn đứng ngây ra đó làm gì đi thôi ai lúc này ông ta mới phản ứng kịp cả nhà bừng bừng khí thế xuất phát tới biệt thự lớn nhà họ đường t r ư ớ c 132, cậu giang thần bí giang cung tuấn về tới nhà nhưng trong nhà không có một a i trước khi ra ngoài anh cũng không mang theo chìa khóa anh cũng không được thêm vào nhóm dữ l i ầ u của nhà họ đường nên anh không biết tất cả mọi người trong nhà đều đi đến biệt thự lớn của nhà họ đ ư ờ n g rồi anh gọi điện cho đường sở vi đường sở vi đến dược phẩm trường sinh tìm lâm hân muốn đặt một số đơn hàng cô đang trên đường trở về nhà bây giờ cô mới thấy tin nhắn từ nhóm gia đình cậu giang thần bí quà xính lễ xa xỉ nhìn những món đồ xính lễ mà đường l a n g gửi cho mọi người trong nhóm gia đình và những lời bình luận của mọi người đường sở ví lại suy nghĩ không biết tại sao nhưng bây giờ cô đang nhớ tới một người đó là một người đàn ông đeo mặt ma đúng lúc này chung điện thoại vang lên tiếng chung điện thoại như kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ cô lập tức trả lời điện thoại chồng à có chuyện gì sao s ở vi em đang ở đâu ở nhà không có ai cả anh lại không mang theo chìa khóa nên không vào nhà được em sắp về tới r ồ i nửa tiếng nữa ừ giang cung tuấn tắt điện thoại sau đó đứng ở cửa chờ nửa tiên trôi qua rất nhanh một người quần áo gọn gàng dáng vẻ xinh đẹp người phụ nữ xuất hiện giống như một nàng tiên nữ ở cầm vào giang cung tuấn đang ngồi s ồ m ở cửa đứng lên cười nói vợ đường sở v i lấy ra chìa khóa mở cửa sau khi vào nhà lặng lẽ lấy ra một cái hộp đưa cho giang cung tuấn đỏ mặt nhỏ giọng nói giấu đi vội tối dùng giang cung tuấn nhìn thứ đường sở vi đưa cho anh kích động đến mức toàn thân r u lên đường sở vi nói đúng rồi hôm nay có người gửi xính lễ cho nhà họ đường nghe nói rất giá trị ba mẹ đến đó rồi chúng ta cũng đi xem thử đi ừ giang cung tuấn mỉm cười những thứ đó là quà anh muốn tặng cho đường sở vi đúng lúc cô vừa trở về hai người cùng nhau đến biệt thự lớn của nhà họ đường khi đến nơi ở trong đã có mấy chục người đang tụ tập tất cả những người quan trọng của nhà họ đường đều đã đến còn có một số thông gia đặc biệt khác cũng đến tham dự trong phòng khách cũng không ít những thùng gỗ bên trong chứa toàn tiền mặt và một số đồ trang sức vàng bạc quý giá khác còn có vài bộ quần áo đắt tiền ôi trời cái này rõ chắc chắn là do cậu mị tặng cho sở vi nhà ta đây mà ngay khi giang cung tuấn và đường sở vi vừa bước vào trong họ đã nghe thấy hà diệp mai đang h ồn ả o bà ta chống lạnh đứng trong phòng khách hét lên với đường lỗi ai nói cái này là của đường mỹ v a n h chứ bạn trai của đường mỹ v a n h là liêu súng của nhà họ l i ê u dù nhà họ l i ê u cũng có chút tiền nhưng dám chi mạnh tay thế này chỉ có thể là nhà họ ngụy cậu ngụy chính thôi có biết c h ư a hả đây thực sự chỉ là một chút chuyện nhỏ mà tôi h giữa chưa còn đi đến nhà tôi tặng chúng tôi nhiều quà như thế này đường tấn cũng lấy chìa khóa xe ra khoe con nói nhìn thấy không đây là của anh dễ cậu ngụy tặng cho đấy nhìn thấy cảnh này đường lăng lập tức cảm thấy lo lắng còn đường mỹ oanh thì đứng lên phản bác người mang xính lệ đến nói rằng đây là của cậu giang không phải của cậu ngụy chẳng lẽ đường sở vi có quen biết với cậu giang giàu có nào hay sao đúng vậy lúc này đường lăng mới mở miệng nói vậy chẳng lẽ cậu giang này không phải là giang c u n g tuấn con rể của các người hay sao hạ ha hạ cười chết làm sao có thể là giang c u n g tuấn được chứ giang c u n g tuấn muốn tiền nhưng không có tiền muốn quyền cũng không có nốt nghe nói đến tiền thuốc lá nó cũng phải hỏi sở vi đấy nghe vậy không ít người đều bật cười khi đường sở vi và giang công tuấn vừa bước vào trong thì nghe thấy những lời này sắc mặt đường sở vi trở lên khó coi giang c u n g tuấn kéo đường sở vi đi tới lớn tiếng nói những thứ này đều là đồ tặng sở vi nhìn thấy giang c u n g tuấn và đường sở vi vừa đi vào hà diệp mai lập tức đi tới kéo đường sơ vi đến bên cạnh bà ta mang giang c u n g tuấn đồ vô dụng như cậu ở đây làm gì vậy tôi đã nói rồi cậu không xứng với sở vi ngày mai phải ly hôn với con bé ngay mẹ đường sở vi bất lực hét lên giang c u n g tuấn bước tới nói cậu giang gửi xính lễ đến chính là con chỗ xính lễ đó cũng là để tặng cho sở vi đường sở vi lập tức kéo giang công tuấn lại nói nhỏ đừng đừng có mà nói lung tung ngồi ở trên sofa đường thành lâm n h ư ớ n g m ạ y liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn thật sự thật sự là cậu tặng sao đương nhiên giang c u n g tuấn gật đầu nói dối đường lăng hét tầm h lên cậu có tiền để làm chuyện này sao hà diệp mai cũng quát giang c u n g tuấn cậu đúng là không biết xấu hổ chỉ vì cậu họ giang nên cậu là người tặng chỗ xính lễ này được hay sao đúng vậy đường mỹ v a n h nói đối phương cũng không nói muốn tặng cho ai đường sở vi thì đã kết hôn rồi như vậy có thể không phải tặng cho đường sở vị cậu giang thần bí hẳn là muốn tặng cho tôi đường thành lâm cũng không rõ s í n h lễ này rốt cuộc là dành cho ai bởi vì người tặng quà không nói chỉ biết là do cậu giang tặng đường thành lâm nhìn đường sở vi hỏi sở vi cháu có quen biết cậu giang nào có tiền sao đường sở vi hơi nhũ m ẩ y sau đó nhẹ nhàng gật đầu vâng có biết ạ n g ngay vậy rất nhiều người đều cùng nhìn về phía đường sở vi đường thành lâm đứng lên hơi kích động hỏi ai là ai vậy đường sở vi liếc nhìn giang c u n g tuấn có hơi do dự cô cũng không biết mình có nên nói không nếu như giang c u n g tuấn tức giận thì phải làm sao đường thành lâm nói to nói đi giang cung tuấn cũng nhìn đường sở vị nói vợ à em nói đi đường sở vi gật đầu nói đúng vậy chính là người mà cháu từng cứu m ộ ư ơ i năm trước anh ấy là người nhà họ giang còn tên anh ấy là gì cháu cũng không biết à tôi nhớ rồi một giọng nói đột nhiên vang lên từ đại sảnh là đường khánh mọi người nhìn về phía ông ta đường khánh nói tôi nghe nói trước đây khi tập đoàn long đẳng bị phong tỏa đã có một người bí mật tiếp còn đó đồng thời không ít các công ty xí nghiệp dưới quyền của ba gia tộc lớn khác đều bị người đó lấy mất m ộ ư ơ i năm trước chúng đã thuộc về nhà họ giang nghe đến đây mọi người đều bất ngờ chuyện này tôi cũng biết năm đó sau khi nhà họ giang mất hết tất cả tứ đ ạ i gia tộc đã tiếp quản cơ nghiệp của nhà họ giang bây giờ toàn bộ đều đã rõ ràng rồi chẳng lẽ nhà họ giang đã trở lại rồi sao không phải đều đã bị xử bắn rồi sao vụ xử bản là giả nghe nói những người sở vi cứu được đều có lai lịch rất lớn tiêu g i a o vương hẳn là cũng có chút vội vàng sau đó mới tùy ý tìm một tử tù để xử bắn thôi chẳng lẽ đó thực sự là sính lễ của người họ giang mà sở vi đã cứu m ộ ư ơ i năm trước sau anh a muốn kết hôn với sở vi sao mọi người trong nhà họ đường đều bắt đầu bàn tán đường sở vi cũng lên tiếng cái gì anh ấy thực sự còn sống sao đường khánh lắc đầu chuyện này b á c cũng không biết bác chỉ nghe đồn nghe nói có người đã tiếp quản một phần tài sản của tứ đại gia tộc sau đó thành lập một tập đoàn hoàn toàn mới hình như tên là tập đoàn giang long thì phải có lẽ ngày mai tin này sẽ xuất hiện trên tin tức đấy nghe vậy giang cung tuấn cũng không biết nói gì anh tặng quà cho cô nhưng tại sao lại thành ra liên quan đến người mà cô đã cứu từ m ộ ư ơ i năm trước thế này người mà đường sở vi cứu không phải chính là anh hay sao thật sự là tôi tặng những thứ này mà câm miệng hà diệp m a i m ă n g mặc dù cậu họ giang nhưng cậu thực sự là người nhà họ giang sao cậu có t i ê n sao đường sở vi cũng kéo tay anh nói chồng à, anh cũng bất nói vài câu đi ôi trời giang cung tuấn thở dài một hơi tại sao lại như vậy chứ thật sự qua là do anh tặng tại sao mọi người lại không tin chứ chẳng nhẽ anh phải nói ra thân phận thực sự của mình hay sao tặng q u a mọi người còn không tin nếu anh nói mình là hát long là ông chủ đứng sau thời đại thì e rằng sẽ bị đuổi ra ngoài mất hơn nữa anh có nói mọi người cũng sẽ không tin sau khi suy nghĩ anh quyết định không nói nữa chọn cách tím lặng dù thế nào thì cậu giang mà mọi người đang bàn tán kia vẫn là anh nếu đã hiểu lầm thì cứ để mọi người hiểu lầm như vậy đi cho dù là ai tặng con cũng không thể nhận xính lễ này được con đã có chồng rồi đường sở vì nói nhưng không biết tại sao khi nói lời này cô có chút lo lắng trong lòng cô vẫn mong được nhìn thấy cậu giang thần bí này cô rất muốn nhìn xem người mà cô đã cứu mười năm trước rốt cuộc là ai muốn biết người đàn ông đ e o mặt nạ đã cứu cô khỏi tay của tiêu chỉnh là ai vẻ mặt của cô không thể qua được con mắt của giang cung tuấn giang cung tuấn cau mày trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ sở vi thật sự thích mình khi đeo mặt nạ sao chương một trăm ba mươi ba không kiềm chế được cảm xúc đường sở vi ba người tặng lễ vật thật sự là cậu giang chứ không phải cậu n g ư ụ i sao hà diệp mai hỏi lại lần nữa bà ta vẫn cảm thấy người đưa xính lễ là ngụy trình chứ không phải là người đường sở vi cứu mười năm trước đường thành lâm hút tàu thuốc gật ừ đúng là cậu giang xem ra đây chính là do người nhà họ giang mà sở vi cứu vào mười năm trước tặng đây đúng là tặng cho sở vi cháu cháu không thể nhận đường sở vi vội vàng mở miệng nhận sao lại không nhận được chứ đường tấn lập tức đứng ra cầm chìa khóa xe phe ra di bản l ý mì tịt ở bên trong nói mặc kệ anh ta là cậu mỹ hay là cậu giang tặng cho sở vi chính là tặng cho nhà chúng ta em đang làm cái gì vậy bỏ xuống mau đường lăng q u á t lên nói chuyện còn chưa có rõ ràng đâu sao có khả năng là tặng cho sở vi được đây là tặng cho mỹ anh nhà anh cháu nói l á o hà diệp mai h ế t lớn đây là tặng cho sở vi đồ này chúng ta sẽ mang đi thì mới nói lão ai chẳng biết sở vị đã lập gia đình ai lại ngu như vậy tặng xính lễ xa hoa như vậy đường mỹ oanh đứng ra người một nhà vì chuyện của xính lễ lại bắt đầu ồn ào lên giang cung tuấn đau đầu chuyện này lớn làm sao sao lại âm không dừng được như vậy chứ anh xoay người bước ra khỏi phòng đường sở vi nhìn cũng ngắn ngẩm cô biết rõ giang cung tuấn chắc chắn đã tức giận cô muốn ra ngoài đuổi theo nhưng cô lại không làm ngoài cửa giang cung tuấn lấy ra một điếu thuốc châm lửa lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho tân nam cậu cậu chủ quản gia tần bây giờ có một việc muốn làm phiên ông cậu chủ cậu cứ nói chuyện là như thế này giang cung tuấn kể lại một l ư ợ t chuyện của nhà họ đường ông tự mình đến nhà họ đường nói một chút nói xính lễ này cậu giang tặng cho sở vi vâng tôi lập tức đến giang cung tuấn cúp điện thoại anh cũng hết cách ban đầu muốn đưa chút lễ vật để cho sở v i vui vẻ một chút không ngờ lại gặp phải nhiều chuyện như vậy đến cả cậu giang của mười năm trước cũng lôi ra nếu đã hiểu lầm vậy thì cứ tiếp tục hiểu lầm đi dù sao thì anh cũng muốn báo đáp chỉ cần sở vi vui vẻ thích làm gì thì làm sở vi thích một anh khác vậy thì cứ để cô ấy thích đợi đến thời điểm thích hợp sẽ giải thích tất cả giang cung tuấn ở bên ngoài hút điếu thuốc sau đó mới vào nhà trong phòng vẫn còn âm ý hà diệp mai nói lễ vật này là của nhà bà ta muốn mang đi đường lăng và đường mỹ oanh còn có ly yến như đều cho rằng đây là nhà của bọn họ muốn để lại người một nhà âm không thể dừng được đường thành lâm cũng không có ý kiến gì ngồi ở trên ghế sofa hút tẩu thuốc cũng không biết đang nghĩ cái gì giang cung tuấn đi đến đường sở vi lập tức đi đến kéo tay của anh vẻ mặt t h ấ y n ấ y giải thích chồng anh chạy đi đâu vậy em em thật sự không biết cậu giang là ai hơn nữa cái này cũng chưa chắc là tặng cho ai hoặc có thể là cậu giang có tiền tặng cho em gái mỹ a n h đó giang cung tuấn cười cười nói trong phòng có chút oi bức anh chỉ ra ngoài đi dạo chút thôi anh thật sự muốn nói tất cả mọi chuyện cho đường sở vi thế nhưng mà điều này làm trái với ước nguyện ban đầu của anh anh đến là để báo đáp dựa theo ý nghĩ ban đầu của anh vân không muốn để lộ thân phận của mình yên lặng ở bên cạnh bảo vệ cho đường sở vi bảo vệ nửa đời sau của cô nếu như dùng thân phận của hắc long tiếp cận đường sở vị lúc anh rời khỏi nam cương thì sẽ không trình đơn từ trước hơn nữa bây giờ gia tộc của anh lại còn dính đến thế lực thần bí đây là tứ đại gia tộc cổ xưa còn có gia tộc thần bí truyền lại bản đồ kho báu hoa nguyệt sơn cư đồ anh không biết tứ đại gia tộc cổ xưa mạnh như thế nào nhưng một trong năm thống xoáy thiên tử cũng là người của tứ đại gia tộc nếu như thực sự là kẻ thù vậy thì cũng phiền phức cho nên anh không thể nói ra thân phận của mình không thể để sở vi dính vào như vậy cũng rất tốt chồng anh phải tin tưởng em anh tin tưởng em mà giang c u n g tuấn nhìn đường sở vị nói có thể ở rể ở nhà họ đường có thể lấy được em là do kiếp t r ư ớ c anh tích đ ứ c mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào anh cũng sẽ không trách em ai đường sở vi thở dài một cái tần nam đến rất nhanh chưa đến nửa giờ sau đã đi đến nhà họ đường đùng đùng đùng lúc mọi người ở đây cãi nhau có tiếng gõ cửa một người nhà họ đường đi ra mở cửa tần nam dẫn theo tần sưng vào đường thành lâm thấy có người lạ đến thăm không khỏi đứng lên những người đang ngồi của nhà họ đường cũng đứng lên đường t h á n h lâm chống gậy đi qua vẻ mặt d á n mua nghỉ ngờ hỏi ông ông là tần nam bây giờ so với tân nam của trước kia giống như là hai người khác nhau vậy bây giờ ông ta đang mặc một bộ đồ màu đen trên người có hơi thở của người bề trên mà trang phục của tần sương ở phía sau cũng khí chất hơn người hai người đều nhìn thấy giang cung tuấn nhưng giang cung tuấn đã dặn dò ở trong điện thoại hai người cũng không nhiều lời tần nam mở miệng nói tôi là người của tập đoàn giang long ngay vậy mọi người đều run lên trước đó bọn họ còn đang thảo luận về tập đoàn giang long bây giờ người của tập đoàn giang long cũng đến nhà đường thành lâm lập tức bảo hai người ngồi xuống sau khi tân nam ngồi xuống nói tôi thay chủ tịch hội đồng quản trị đến trước đó người đến tặng lễ không có nói rõ ràng hơn nữa chủ tịch hội đồng quản trị đã bảo là đưa đến nhà của cô sở vi nhưng mà lại đưa đến biệt thự lớn của nhà họ đường t â n n a m chỉ vào một ít xính lễ ở p h ò n g khách nói đây là xính lễ mà chủ tịch hội đồng quản trị tặng cho cô sở vi nghe nói như thế cơ thể của đường sở vi run lên đi tới không nhịn được hỏi hiểu rồi chủ tịch hội đồng quản trị là họ ra sao là người nhà họ giang m ộ ư ơ i năm trước s a o là người nhà họ giang mà tôi cứu m ộ ư ơ i năm trước s a o thần nam cười gật đầu ừ đúng vậy anh ấy anh ấy tên gì đường sở vi nói chuyện cũng không lưu loát thần nam cười cười nhìn giang cung tuấn ở một bên không có nói gì dẫn dẫn tôi đi gặp anh ấy giờ phút này trái tim nhỏ của đường sở vị không ngừng nhảy lên cô đã sớm biết người này nhưng mà người này rốt cuộc là ai cô lại không biết khoảng thời gian này cô vẫn luôn mơ mơ thấy cô cứu người mơ thấy cô cứu người cô năm mơ cũng muốn biết rõ đây rốt cuộc là ai biểu hiện của đường sở vi giang cung tuấn đều nhìn thấy tất cả anh biết rõ đường sở vi thật sự thích một anh khác nếu không thì sẽ không kiềm chế được cảm xúc anh ở cùng với đường sở vi một thời gian dài như vậy đường sở vi rất tôn trọng anh nhưng giữa hai người từ đầu đến cuối ít đi một chút tình cảm mãnh liệt ít đi một chút yêu thương đây là tình cảm gia đình không phải tình yêu để giang cung tuấn thở phào nhẹ nhõm tần nam mở miệng cười nói cô rất nhanh sẽ gặp được cậu ấy thôi chủ tịch hội đồng quản trị nói rất nhanh cậu ấy sẽ tổ chức một đàm cưới lãng mạn nhất cho cô khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thành phố tử đăng thân nam không có nói gì nhiều sau khi nói câu này xong ông ta đứng lên xoay người rời đi ông ta đi rồi lúc này hà diệp mai mới bật cười lớn ha ha tôi đã nói rồi đây là tặng cho sở vi nhà tôi đường mỹ oanh làm gì có số may như này chứ ha ha xe sang của tôi biệt thự của tôi đường tùng cũng bật cười lớn một nhà đường hiện lại bình tĩnh không có nói gì cả đùng đùng đùng thân nam rời đi được không lâu ngoài cửa lại xuất hiện tiếng gõ cửa sau khi cửa phòng mở ra một ít cảnh sát đi vào dẫn đầu chính là phòng điều tra tội phạm nghề nghiệp kim lương vũ ông ta lấy ra lệnh bắt giữ nói đường hiện đường lăng hai người có tình nghỉ là tội phạm nghề nghiệp xin đi theo chúng tôi một chuyến phối hợp điều tra Trước tôi sát sát bắt tức Thánh tới, tộc trưởng một tộc, ta biết trưởng tôi rồi người, Đường Đường Đường Lương Lương được Đường Đường cảnh Cảnh của cho Cục có 134, ông không ông không? Hiện đi Kim gia lại Kim Kim, phải Hiện báo hoảng sao đến Lăng nhìn nhìn nhầm lẫn gì rồi không? Đường hiện và đường Lăng nhà chúng sợ. sao đấy. đây? gì và Vũ. Vũ và Làm làm lập Lâm bọn chúng đã làm cái gì kim lương vũ nhìn giang c u n g tuấn một cái giang c u n g tuấn đứng dậy nói là tôi báo cảnh sát đấy cậu ánh mắt của cả nhà đều dừng lại trên người giang c u n g tuấn đường lăng chửi ầm lên giang c u n g tuấn cái đồ rác rời này mày ăn của nhà họ đường uống của nhà họ đường dùng cũng của nhà họ đường thể mà mày lại báo cảnh sát đến bắt tao dựa vào cái gì mà đòi bắt tao tao đã phạm tội gì hả đường hiện cũng lạnh lùng nói nếu hôm nay cậu không cho tôi một lời giải thích thì chuyện này không xong đâu đường sở vi kéo giang công tuấn chất vấn giang công tuấn anh đang làm cái gì vậy hả cả nhà đều lạnh lùng nhìn c h ă m chằm vào giang cung tuấn trong mắt tràn đầy sự hở thủ tên nhóc này làm cái khỉ gì mà lại báo cảnh sát đến bắt người giang cung tuấn nhìn đám người thản nhiên nói tôi tin tưởng sở vi sẽ không làm ra chuyện gì nhục nhã đến tập đoàn của gia tộc chuyện thuốc giả nhất định là có người hãm hại em ấy chỉ là tôi không biết người đó là ai bởi vậy tôi mới báo cảnh sát cảnh sát bắt trương phúc nguyên hiện tại trương phúc nguyên đã khai hết ra rồi vừa nói anh vừa nhìn đường hiện và đường lăng tôi thật sự không nở tới chuyện này lại là do hai người nút trong bóng tối lén lút dở trò Mày, đường lăng lùi lại mấy bước ngã phịch xuống ghế sofa sắc mặt đường hiện cũng tái nhựa đi đường thành lâm nhìn kim lương vũ nói cục trưởng kim đây có phải là có nhầm lẫn gì rồi không đây là chuyện trong nội bộ gia tộc chúng tôi sao lại là tội phạm nghề nghiệp được kim lương vũ không thèm cho đường thành lâm một chút mặt mũi nào lạnh lùng nói có người báo cảnh sát tất nhiên là chúng tôi phải điều tra cho rõ ràng trương phúc nguyên đã khai báo rồi đầu tiên là đường lăng cho ông ta ba trăm triệu bảo ông ta vận chuyển một số loại thuốc giả kém chất lượng và quá hạn sử dụng đến phòng khám với nhạc sau đó đường hiện lại cho ông ta ba tỷ bảo ông ta hãm hại đường sở vi có lời gì thì đến cục cảnh sát rồi nói dẫn đi vài nhân viên cảnh sát đi tới và lấy còn tay ra cưỡng ép còn tay đường hiện và đường lăng lại sắc mặt đường hiện âm t r ầ m không nói tiếng nào mà đường lăng lại gào ầm lên ông nội ơi cứu cháu với cứu cháu cháu không muốn ngồi tù đâu dưới ánh nhìn chăm chú của người nhà họ đường đường hiện và đường lăng bị dẫn đi đến tận khi cảnh sát đã rời khỏi đường tấn mới phản ứng lại cậu ta lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với giang c u n g tuấn dẫn đường thành lâm tức giận đập mạnh cây gậy bạ tùng lên bàn giận g ữ hét lên giang cung tuấn cậu làm cái gì thế hả đây là việc nhà cho dù là chúng nó sai thì cậu nói với tôi là được rồi tại sao cậu lại báo cảnh sát hả cậu có biết chuyện này có nghĩa là gì không đường thành lâm nổi giận người nhà họ đường hai mặt nhìn nhau không ai dám mở miệng giang cung thần nhàn nhạt nói nói cho ông thì có tác dụng gì không tôi tìm trương phúc nguyên nhưng ông ta lại cứ chối lấy đầy các người cũng không tin tưởng sở vi không báo cảnh sát thì làm sao chứng minh sở vi trong sạch được mà tôi cũng không tin là do mấy người bác cả làm lúc này mới đi báo cảnh sát muốn điều tra sự việc cho rõ ràng cái này thì có thể trách ai được chứ muốn trách thì hay trách bọn họ h a m hại sở vi đi sắc mặt đường thiên lâm xanh lét còn nữa giang c u n g tuấn tiếp tục nói sở vi đã không còn là chủ tịch của vĩnh nhạc nữa bây giờ em ấy là chủ tịch của vĩnh thái nắm giữ 90% cổ phần của vĩnh thái ngay buổi trưa ngày hôm nay em ấy sẽ vay tiền để mua lại vĩnh thái của nhà ông hai、Phụ. nghe thấy thế đường thành lâm phun ra một m n g máu sau đó ngất x ỉ u tại chỗ đường thành lâm thé x ỉ u cả nhà đều hoảng sợ nhanh chóng chạy đến vây quanh ông ta cung tuấn anh làm cái gì vậy đường sở vi cũng bày ra vẻ mặt oán giận cờ trách anh đây là việc nhà sao anh lại đi báo cảnh sát chứ sao anh không bàn bạc trước với em mà đã tự tiện quyết định rồi trách m a n g xong cô lập tức đi về phía đường t h à n h lâm đường t h à n h lâm tức đến khó thở rồi té xịu nhưng ông ta đã nhanh chóng tỉnh lại ông ta ngồi trên ghế s o f a thở dốc nói được được được lắm đường sở vi bây giờ cánh của cô đã cứng cắp rồi không thèm để ra quy trong mắt nữa rồi đã đến nước này thì tôi chẳng còn gì để nói nữa cô đi đi ngay đi từ nay về sau nhà họ đường không còn ai tên là đường sở vi nữa ông nội vẻ mặt đường sở vi khó xử nói mặc dù cháu thu mua v i n h thái và cũng không còn là chủ tịch của vĩnh nhạc nữa nhưng đơn đặt hàng của vĩnh nhạc và những tập đoàn lớn kia cũng sẽ không bị hủy bỏ sau này vĩnh nhạc vẫn sẽ có được đơn đặt hàng của những tập đoàn đó như trước đây mà thôi thôi đường thành lâm b u n g tay ba à chuyện này ba cũng không thể mặc kệ như thế được lý hiến như nước mắt nước mũi tem lem khóc n ớ c lên nói cả anh hiện và thằng lăng đều bị cảnh sát bắt đi rồi cho dù bọn họ có làm sai thì đây cũng là việc nhà mà sao có thể báo cảnh sát được cơ chứ việc nhà giang cung tuấn lạnh lùng nói h ã m hại sở vi là việc nhà sao may mắn lần này không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nếu chết một đống người thì đây vẫn còn là việc nhà ạ c â u lý yến như chỉ thẳng vào giang cung tuấn sắc mặt tái xanh chửi ấm lên mày thì là cái quái gì đây là nhà họ đường ở đâu ra chỗ cho mày nói chuyện đúng vậy thật là quá đáng sao lại báo cảnh sát được cơ chứ những chuyện như thế này không phải cứ nói rõ ràng là xong sao, sao chuyện vốn dĩ đâu có gì đâu bây giờ thì hay rồi cảnh sát tới nhà bắt người chuyện này mà chuyển ra ngoài thì nhà họ đường còn mặt mũi nào mà làm người nữa chứ chết tiệt t h ằ n g con rể k h ố n nạn người nhà họ đường đua nhau lên tiếng trách mắng ai cũng đang trách tội đường sở vi và giang c u n g tuấn mặc dù đường tấn thấy rất là h à giận nhưng cậu ta cũng cảm thấy giang c u n g tuấn có hơi quá đà đây là chuyện nhà báo cảnh sát thì t o chuyện rồi đường sở vi kéo giang c u n g tuấn nhỏ giọng nói cung tuấn rút đơn kiện về đi chuyện này mà chuyển ra ngoài thì sẽ không tốt với nhà họ đường mà em cũng đâu có bị gì đâu chẳng bằng cứ dàn xếp cho ổn thỏa đi nha giang c u n g tuấn ra mặt cho cô trong lòng đường sở vi cũng có chút cảm động nhưng dù sao thì người bị bắt cũng là người thân của cô giang c u n g tuấn nói các ban ngành liên quan đã tham gia điều tra rồi bây giờ có rút đơn kiện thì cũng vô dụng thôi nếu như điều tra rõ ràng xong mà bọn họ thật sự vô tội thì sẽ được thả về nhanh thôi nhưng mà nếu bọn họ thật sự có tội ấy vậy thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật giang c u n g tuấn cũng không muốn cứ thế mà bỏ qua cho nhà họ đường cứ bỏ qua như vậy lần sau sẽ càng nghiêm trọng hơn đi các người đi ngay đi tôi không muốn nhìn thấy các người nữa đường thành lâm giơ tay chỉ thẳng ra cửa chính hà diệp mai cũng rất biết điều bà ta nhìn đường tấn và đường bình một cái nói còn đứng ngây ra đó làm gì nhanh khiêng hết xính lễ đi vâng lúc này hai người mới kịp phản ứng lại đi qua nhấc xính lễ lên hà diệp mai nhìn giang cung tấn u mang cung tấn u con cũng đừng có đứng ngây ra đó nữa đi hỗ trợ đi d giang cung tấn u gật đầu đi qua đóng nắp một cái dương lớn lại một tay nhấc nó lên vai rồi khiêng ra ngoài mà người của nhà họ đường thì đều im lặng nhìn mấy người chuyển dương đi số lượng hơi nhiều mấy người giang cung tuấn phải vòng tới vòng lui mấy lượt mới chuyển hết số xính lễ vô giá này về nhà được tại biệt thự lớn nhà họ đường đường khánh nhịn không được hỏi ba bây giờ phải làm sao đây bây giờ vĩnh nhạc đang trong giai đoạn mở rộng kinh doanh anh cả bị bắt đi sở vi thì thu mua vĩnh thái tập đoàn không thể một ngày không có chủ được đâu ba à. khánh chuyện của tập đoàn con cứ tạm thời quản lý trước đi ra đ ư ờ n g khánh gật đầu liên tục chờ đợi nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đến lượt ông ta làm chủ cái nhà này rồi mỹ h oanh đường thành lâm nhìn về phía đường mỹ oanh nói nhà họ liêu có quan hệ tương đối rộng cháu xem thử xem có thể để bọn họ ra mặt hành động một chút đưa người ra ngoài được không ông nội để cháu gọi điện cho liều súng kêu anh ấy qua đây một lát người nhà họ đường đều vì chuyện cứu người mà bận như trong t r ó n g mà một nhà đường sở vi thì lúc này lại đang vây quanh mấy dương xính l ệ vô giá c ư ờ i đến không thể khép miệng lại được chị chiếc xe thể thao phe gia di phiên bản giới hạn này không phải là cái mà lần trước chúng ta nhìn thấy lúc đi xem triển lãm đó sao chị em đưa chiếc mạ giờ dạ t ỷ của em cho chị x à i chị cho em cái phe gia di này nhá còn nữa mẹ ơi nhà mình mau dọn qua căn biệt thự rộng mấy ngàn mét vuông kia đi chật trượt khu biệt thự cầm tú đó nha đây chính là biểu tượng của những người giàu có thật sự đường tấn cười đến không khép miệng lại được đường sở vi quát lên không được lấy trả lại hết đi bút hà diệp mai đập bếp một phát vào sau gáy cô máng con bị ngu à? dại gì mà không cần chương một trăm ba mươi năm em vẫn chưa chuẩn bị xong đường sở vi bị nạt lại một câu cô cũng không biết nói cái gì nên chỉ đành kéo giang cung tuấn quay v ề phòng còn những người khác thì vây xung quanh xính lễ vô cùng đắt giá nô mịch lấy ra vài bộ quần áo xinh đẹp và một ít đồ trang sức vô cùng đắt giá rồi vui vẻ chạy về phòng của mình thay quần áo đeo khuyên hai vòng cổ và n h ẫ n lên chồng ơi anh thấy thế nào có đẹp không cô ta bước ra khỏi phòng rồi xoay vòng vòng trong phòng khách đường tấn đột nhiên thốt lên một câu trời ơi đẹp quá vợ ơi chiếc váy này đúng là sinh ra để dành cho em đó nô mịch nghe thấy thế thì trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ còn hà diệp mai thì lại ủ rũ bà ta lấm bẩm cậu ngụy có tiên cậu giang cũng có tiền vậy thì để sở vi lấy ai bây giờ lấy hết đi mẹ đường tấn hương phân nói một câu hà diệp mai giơ tay vỗ vào đầu đường tấn một cái cậu ta lập tức ngậm miệng lại sau đó đi đến bên một vali tiền rồi nói mẹ ơi cái vali tiền này cho con nhé được không hà diệp mai nhìn cậu ta một cái rồi quát lên cho cái gì mà cho tiền này cứ để mẹ giữ trước đã ngày mai mang đi ngân hàng gửi trong phòng đường sở vi thở hồn hà hồn h ệ n ngày mai ngày mai em sẽ tới tập đoàn giang long tìm cái người tên cậu giang rồi trả lại xính lễ cho anh ta giang cung tuấn mỉm cười nói vợ ơi đã đưa cho em thì nó là của em em cứ nhận lấy nó đi sao em làm như thế được chứ em đã là người có chồng rồi mà giang cung tuấn nghe thấy thế thì không nói gì nữa hai người im lặng không ai lên tiếng nói với ai câu nào bầu không khí ở trong phòng đột nhiên trở nên vô cùng ngượng ngùng giang cung tuấn và đường sở vi ở trong phòng chờ đợi đợi cho đến khi đêm khuya tính lặng người trong nhà đều đi ngủ hết cả rồi đường sở vi đã đi tắm còn giang cung tuấn thì cầm một hộp đồ trong tay trái tim nhỏ bé của anh đập thình thịch trong lồng ngực rất nhanh đường sở vi đã tắm xong rồi bước ra ngoài cô c u ố n một chiếc khăn tám nó chỉ che đi được bộ phận quan trọng còn làn da trắng non trắng nà cùng với đôi chân dài trắng trẹo thì để lộ ra bên ngoài trên cơ thể còn có những giọt nước lòng lánh nữa c ô chỉ vào trong phòng tắm gương mặt đỏ ừng lên anh anh đi tắm đi ừ giang cung tuấn tinh thần phấn khởi vội vàng chạy vào trong phòng tắm anh tắm rửa rất nhanh còn chưa tới năm phút nữa tạm xong thì mặc mỗi quân lót rồi đi ra ngoài đường sở vi đã nằm trên giường rồi áo tắm đã bị cô khởi ra vứt sang một bên cô dùng chăn cuốn lấy cơ thể của mình chỉ để lộ gương mặt xinh đẹp ra bên ngoài thôi gương mặt của cô đỏ bừng lên y hệt như quả táo đã chín đỏ khiến cho người ta ước gì có thể thưởng thức một miếng cô dịch người sang một bên để ra một khoảng trống ở trên giường giang cung tuấn kích động lao lên trên giường vào khoảnh khắc anh nhảy lên giường cơ thể đường sở vi khẽ run lên cô biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì câu nghĩ mình đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi có thể cho giang cung tuấn rồi có thể làm vợ chồng danh chính nôn thuận rồi nhưng vào ngay lúc giang cung tuấn leo lên giường cô lại cảm thấy hơi sợ hãi trong lòng tự nhiên cô lại có cảm giác sợ hãi một nỗi sợ hãi vào tương lai sợ hãi vào hôn nhân giang cung tuấn xoay người lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng vô cùng quyến rũ của đường sở vị anh giơ tay ra ôm lấy cô đồng thời hôn lên gương mặt cô hai đôi môi chạm vào nhau l ạ n sau khi n h ngây người ra một lúc anh mới hoàn hồn lại anh mỉm cười nói với cô không sao không sao đâu nói xong anh nhấc chân xuống giường đi lấy chiếu trải xuống đất đ ư ờ n g sở vi cũng không biết mình bị làm sao nữa chỉ là vào khoảnh khắc giang c u n g tuấn hôn cô thì cô lại cảm thấy rất sợ hãi cô cũng không biết rốt cuộc mình đang sợ cái gì nữa anh anh lên đây ngủ đi tuy đường sở vi vẫn chưa chuẩn bị xong nhưng mà cô cũng không đành lòng để giang c u n g tuấn tiếp tục ngủ dưới đất nữa giang c u n g tuấn mỉm cười rồi nói không sao đâu cứ để anh ngủ dưới đất đi đợi đến khi nào em suy nghĩ thông suốt rồi anh lên giường ngủ sau cũng được mà giang c u n g tuấn cũng không muốn ép buộc đường sở vi mà anh cũng không thể ép buộc cô được nếu như không có đường sở vi thì cũng không có anh ngày hôm nay rồi dù đường sở vi có đưa ra quyết định như thế nào thì anh cũng ủng hộ hết mình ngoan n mộ ạ ẩn nghe theo chỉ là những lời của anh dưới góc nhìn của đường sở vi lại là những lời giận dõi em đường sở vi mở miệng ra muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói như thế nào mới phải một buổi tối l ặ n g im cư trôi qua như thế buổi tối ngày hôm qua đường sở vi đã mất ngủ còn giang c u n g tuấn thì lại ngủ rất ngon giấc sáng sớm đường sở vi xoa xoa đôi mắt một buổi tối không ngủ được cô cảm thấy có chút để hoài thấy giang c u n g tuấn đã thức dậy cất chiếu đi ra khỏi phòng anh đang hút thuốc ở bàn công bên ngoài phòng ngủ cô nhìn xuyên qua cửa sổ thất thần nhìn bóng lưng của giang cung tuấn cô đột nhiên đứng dậy mặc quần áo xong thì đi ra ban công gọi một tiếng chồng ơi giang cung tuấn xoay người lại nhìn đường sở vi đang tiến về phía mình vẻ mặt đường sở vi hay náy cô nói chuyện tối qua em em xin lỗi không sao đâu giang cung tuấn cười ha h a chúng ta không có nền tảng tình yêu thì đã đi đăng ký kết hôn rồi trong lòng em kháng cự lại anh cũng là chuyện bình thường thôi mà thời gian sau này của chúng ta còn nhiều em cứ từ từ, rồi sẽ có ngày em chấp nhận anh được thôi giang cung tuấn nói như thế đường sở vi lại càng cảm thấy áy náy với anh nhiều hơn từ khi giang c u n g tuấn vào ở rể nhà họ đường anh đã phải chịu rất nhiều khổ sở rất nhiều tủi thân vậy mà cô lại hai giang n h ỉ tới đây cô k h ẽ thở dài một cái sao vậy em sao lại thở dài rồi anh không sao thật mà anh không trách em đâu giang c u n g tuấn đứng dậy giơ tay ôm lấy bả vai của đường sở vi anh vô cùng chắc chắn nữa anh sẽ không cưỡng ép em làm bất kỳ chuyện gì lúc trước không bây giờ không sau này cũng sẽ không giang c u n g tuấn càng như thế đường sở vi càng cảm thấy có lỗi với anh em hôm nay em phải tới tập đoàn giang long xem xem có gặp được cậu giang không em sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với anh ta rồi sau đó trả lại hết s í n h lễ cho anh ta cũng được giang cung tuấn gật đầu đường sở vi nhìn anh rồi nói anh anh hãy cho em một chút thời gian giang cung tuấn cười nói anh đã nói rồi mà anh không sao đâu em đi đi lúc đường sở vi đi ra phòng khách thì hà diệp mai và đường bình đã thức dậy cả rồi bọn họ đang t ú n t ụ n lại với nhau bàn bạc chuyện định đi tới khu biệt thự cầm tú muốn ngăn qua biệt thự mà cậu giang đã tặng cho bọn họ rồi tiện thể đi tới ngân hàng gửi tiền luôn đường sở vi đi ra nói con đã nói rồi chúng a không thể nhận xính lễ này được phải trả lại cho người ta đường tấn bất mãn gọi một tiếng chị ơi chị có ngốc không vậy những thứ này tận mấy trăm tỷ đấy nói trả là trả ư hà diệp mai xị mặt xuống quát đường sở vi trả cái gì mà trả đường sở vĩ tao nói cho mày biết mày nhất định phải chọn một người trong cậu giang và cậu ngụy trả cũng được thôi vậy thì mày qua lại với cậu ngụy đi chúng tao sẽ trả lại nếu như mày không thích cậu ngụy thì cậu cổ cũng được đấy con con không muốn nói chuyện này với mọi người nữa con sẽ đến tập đoàn giang long nói rõ ràng chuyện này với cậu giang đường sở vi thở hồng hộc đi ra khỏi nhà giang cung tuấn nhìn mọi người một cái rồi cười nói nếu mọi người muốn thì cứ giữ lấy còn phía sở vi con sẽ nói với cô ấy sau ừ coi như cậu cũng biết điều đấy hà diệp mai khinh thường nói đường tấn cũng lên tiếng giang cung tuấn anh đừng có nói nữa r ứ t khoát ly hôn đi anh mà rời khỏi chị sở vi thì chị ấy có thể đi tìm một người đàn ông k h á c rồi với gương mặt xinh đẹp hiện tại của chị sở vi thì thiếu gì kẻ giàu có theo đuổi chị ấy chứ c ò n con đi theo xem sao giang cung tuấn cũng không nói nhiều bèn xoay người ra khỏi nhà nhưng anh lại không đuổi theo đường sở vi Đường sở muốn tới tập đoàn giang long thì anh phải đến đó ư muốn Giang Long anh sở vi tới phải tập thì t ớ r chương cô, lấy t â n phận cậu Giang, n cậu g ờ i t một trăm ba mươi sáu bạn học thời cấp ba sau khi giang cung tuấn rời khỏi nhà họ đường ngay lập tức bắt taxi đến tập đoàn giang long khi vẫn đang trên đường đến đó anh đã gọi điện thoại cho tần nam rồi quản gia tần hiện tại người quản lý của tập đoàn giang long là ai vậy thưa cậu chủ hiện giờ tôi là người phụ trách tạm thời của nơi đó ồ、oh, hãy chuẩn bị cho tôi một bộ vét và một chiếc mặt nạ tôi sẽ lập tức qua đó ngay tần nam không biết giang cung tuấn định làm gì nhưng vẫn mở miệng đồng ý dạ vâng tôi sẽ đi thu xếp ngay bây giờ ạ sau khi gọi điện xong anh n g ồ i trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi chẳng mấy chốc thì đã đến tập đoàn giang long đây là một tòa cao ốc một ư ơ i tám tầng tòa nhà này trước kia là tài sản thuộc quyền sở hữu của nhà họ vương một trong tứ đại gia tộc nhưng bây giờ bị n h ư ợ c lại sau khi được tần nam tiếp quản đã đổi tên nó thành tòa cao ốc giang long nơi đây cũng là trụ sở chính của tập đoàn giang long tập đoàn này vừa mới được thành lập vào ngày hôm qua tuy rằng ngoài kia đã lan truyền tin tức nhưng vẫn chưa chính thức công bố và tổ chức một buổi họp báo với các phóng viên bên ngoài nhưng thông tin tuyển dụng của tập đoàn giang long đã được đăng tải trên một số trang web tìm kiếm nguồn nhân lực các chức vụ từ phó tổng giám đốc cho đến các nhân viên bình thường hay nhân viên kinh doanh đều đang đăng tuyển người tập đoàn này ra tay mạnh mẽ tuyển dụng nhân tài với mức lương cao ngất ngưởng vì vậy có rất nhiều người thất nghiệp đều câm lòng không đậu muốn đến thử một chút vận may ngay cả những người đang có công an việc làm cũng bị thu hút bởi đãi nộ của nó cũng muốn ngại việc bên phía ngoài tập đoàn giang long một chiếc xe thể thao lạm bổ ị nị đang chạy tới rồi lùi xe vào ga ra một cách chính xác sau cú hất đôi đầy xinh đẹp cánh cửa xe được mở ra một người phụ nữ với dáng người thon thả xinh đẹp mặc một bộ váy màu đỏ bước xuống xe thời điểm xuống khỏi xe cô ta lấy ra một chiếc kính dâm cỡ lớn đeo vào che khuất phần lớn khuôn mặt mình sự xuất hiện của người phụ nữ đó thu hút chú ý của rất nhiều người qua đường cùng lúc đó đường sở vi cũng đến bên ngoài tòa cao ốc của tập đoàn giang long nhìn tòa nhà cao 18 t á ầ n g này đường sở vi hơi hoảng hốt đôi chút lúc này cô có chút hồi hộp ngay lập tức sẽ được gặp người mà mình đã cứu m ư năm trước rồi cũng sẽ nhanh chóng được trông thấy người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã giải cứu cô thoát khỏi tay tiêu t r ì n h một cảnh tượng hiện lên trong đầu đường sở vi Cục, cụ, cụ. tiếng ủng bằng da g i ố n g trên nền đất phát ra âm thanh dường như vẫn còn đang văng vắng bên thai cô chiếc mặt nạ quỷ gớm ghiếc ấy vẫn không hề phai nhòa trong tâm trí cô sau mấy phút thẫn t h ở cô lập tức hít sâu một hơi rồi x à i bước đi về phía tòa cao người phụ nữ mặc váy đỏ cũng vừa đi đến gần như xuất hiện ở cửa cùng một lúc với đường sở vi hai người bước tới đưa mắt nhìn nhau người phụ nữ mặc váy đỏ nhìn đường sở vi rồi sau đó lấy chiếc kính râm xuống sở vi là cô sao cô cô là đường sở vi nhìn người phụ nữ với dáng người c a o ráo mặc một chiếc váy đỏ trên người cùng với mái tóc gợn sóng to màu đô và đôi môi đỏ mọc gợi cảm khiến cô trong chốc l á t không nhận ra là ai tôi là hứa linh nè a hứa linh là cô ạ đường sở vi kinh ngạc thốt lên hứa linh là bạn học thời cấp ba của cô cũng là người bạn gái thân thiết nhất khi đó sau khi cô xảy ra chuyện hứa linh đã chuyển trường nghe nói là đã ra nước ngoài du học đường sở vi cũng không nghĩ tới có thể gặp được cô ta ở đây hứa linh bước lên phía trước rồi kéo tay của cô khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười thật là trùng hợp đi thôi tìm nơi ngồi xuống nói chuyện nhé được chứ đường sở vi cũng rất phấn khích đã mười năm họ chưa gặp nhau rồi tại một quán cà phê cách tập đoàn giang l o n g không xa sở vị tôi cũng vừa mới về nước không lâu cũng đã nghe nói qua về chuyện của cô không ngờ mấy năm nay cô lại phải chịu nhiều đau khổ như thế nhưng may mà cô vẫn vượt qua được đừng nói về tôi nữa kể chuyện của cô đi mười năm nay cô đã đi những đâu vậy ai hứa linh thở dài một tiếng rồi nói năm ấy khi gia đình của bạn trai tôi xảy ra chuyện khiến tôi rất đau lòng sau đó đã đến nước mỹ cùng với người nhà gần đây mới quay trở lại hôm nay cũng không phải là vì nghe nói nhà họ giang vẫn còn con cháu sống sót hơn nữa còn đòi lại được tài sản thuộc quyền sở hữu của họ ngày xưa từ trong tay của tứ đại gia tộc tôi suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định đến đây xem thử nhân tiện ứng tuyển vị trí phó tổng giám đốc của họ nói xong cô ta nhìn đường sở vi đúng rồi tôi cũng nghe người ta đồn rằng cô bị bỏng là vì mười năm trước đã cứu một người trong gia đình họ giang thoát khỏi biệt thự nhà họ đúng không ư đường sở vi gật đầu là ai vậy hứa linh nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn cô đường sở vi lắc đầu rồi mở miệng nói điều này thì tôi cũng không biết lúc ấy khi cứu anh ta trên người anh ấy đang bén lửa tình huống vô cùng nguy cấp nên tôi cũng nhìn không rõ đã kéo anh ta ra rồi anh ta cũng chưa từng đi tìm cô sao điều này trên gương mặt của đường sở vi lộ ra vẻ khó xử sau đó ngậm nghĩ một chút rồi nói coi như là đã từng đến tìm đi nhưng chẳng qua anh ấy đeo mặt n ạ quỷ, vì vậy tôi cũng không biết hôm nay tôi đến tập đoàn giang long này là để gặp mặt rồi nói rõ một số chuyện với anh ấy là như vậy ạ đúng rồi người bạn trai mười năm trước của cô cũng là người nhà họ giang ạ sao tôi không biết nhỉ nghe đến đây hứa linh thở dài nói cũng mới hẹn h ọ được mấy tháng thôi định sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ công khai mối quan hệ nhưng không ngờ tới còn chưa kịp tốt nghiệp thì nhà họ giang đã xảy ra chuyện rồi ai đường sở vi tò mò hỏi anh ấy tên là gì thế giang c u n g tuấn cái gì đường sở vi có chút sửng sốt ồ tôi nhớ ra rồi hứa linh phản ứng lại rồi nói khi tôi trở về nghe nói nhà họ đường đã tuyển cho cô một người chồng ở rể hình như cũng gọi là giang c u n g tuấn thật không ngờ sẽ lại trùng hợp đến vậy đúng đấy chuyện này cũng q u á trùng hợp đi đường sở vi hơi sững sờ một chút rồi phản ứng lại họ giang cũng là một dòng họ phổ biến từ đang có nhiều người như vậy nên việc trùng tên họ cũng là chuyện bình thường hai người trò chuyện một lúc trong quán cà phê kể lại những gì mà mình đã trải qua trong những năm gần đây đúng rồi đường sở vi nhìn hứa linh đang ngồi trước mặt mình muốn nói lại tôi h sau khi ngậm nghĩ một chút cô vẫn mở miệng nói hôm qua có một cậu giang thần bí gửi xính lễ đến nhà họ đường nói rằng muốn tặng cho tôi vì vậy hôm nay tôi đến đây chính là vì muốn tìm được cậu giang thần bí này rồi nói rõ ràng với anh ấy tôi đã có chồng rồi kêu anh ấy thu lại xính lễ đã đưa m ở hứa linh trợn cảm thấy có hứng thú rồi c ư ờ i hỏi đây chắc hẳn là người mà cô đã cứu vào mười năm trước đi anh ấy không nói tên của mình à đường sở vi lắc đầu rồi lên tiếng không có tôi chỉ biết anh ấy họ giang còn là chủ tịch của tập đoàn long giang nữa hứa linh c ư ờ i nói cũng đúng mười năm trước cô cứu anh ấy nên bây giờ anh ấy đưa xính lễ tới nhà họ đường muốn lấy cô cũng là chuyện bình thường nhưng tôi đã có chồng rồi chồng tôi đối xử với tôi rất tốt mà tôi cũng không định ly hôn đường sở vi khẽ lắc đầu cũng không biết người mà cô cứu mười năm trước ấy là ai nhỉ mong rằng là giang c u n g tuấn hứa linh thở dài giang c u n g tuấn là mối tình đầu của cô ta đã nhiều năm trôi qua rồi nhưng cô ta vẫn chưa từng nói chuyện yêu đương chỉ vì không thể nào quên được mối tình đầu thời thanh xuân ấy nhắc tới giang c u n g tuấn hứa linh có một loại ảo tưởng sau đó liếc nhìn đường sở vi sở vi người mà cô đã cứu mười năm trước liệu có phải là giang c u n g tuấn hoặc là chồng của cô có thể là người nhà họ giang hay không sao lại có thể chứ đường sở vi lập tức lắc đầu cô hiểu rõ chồng mình là người như thế nào sao có thể là cậu giang thần bí kia được mặc dù chồng cô cũng có chút tiền nhưng số tiền đó kiếm được từ việc lợi dụng chức vụ bây giờ đã bị đổi ra khỏi quân đội rồi có sáu trăm tỷ và có hơn ba mươi nghìn tỷ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau hơn nữa cô cũng không tin rằng chồng mình chính là người đàn ông đeo mặt nạ quỷ kia nếu thật sự là như thế thì tại sao anh phải đeo mặt nạ làm gì chứ h ứ a linh cười nói tôi cũng tin rằng không phải là như vậy nếu như là thật thì cũng quá trùng hợp đi mà nếu có là sự thật thì sở vi à, cô cũng đừng trách tôi người em gái này sẽ tranh chồng đấy nhé gô nhóc này đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn giữ cái tính này thích thì cứ lấy đi dù sao ông chồng giang c u n g tuấn của tôi cũng không được tích sự gì cả ngày làm biến một chút ý c h i tiến thủ cũng không có ngay cả tiền mua thuốc lá cũng phải hỏi tôi nữa được rồi nếu như cô cũng muốn đến tập đoàn giang long vậy thì chúng ta cùng đi nhìn thử xem người mà cô đã từng cứu mười năm trước ấy rốt cuộc là vị nào xem liệu người đó có phải là bạn trai giang c u n g tuấn của tôi hay không nghe vậy đường sở vi cũng tràn ngập mong chờ mong được gặp lại người mà mình đã cứu lúc trước trông thấy người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã gây náo loạn đến mức gà bay cho sủa cho tứ đại gia tộc kia trên ư ớ c cuộc cũng 137, rốt r thấy. t nhìn tầng cao nhất của tập đoàn giang long trong một căn phòng vô cùng xa hoa giang c u n g tuấn đã thay một bộ âu phục mới tinh trị giá hàng trăm triệu tần h tương đang chỉnh lại cà vạt cho anh sau khi khoác lên mình bộ âu phục trong nháy mắt khí chất của giang c u n g tuấn đã thay đổi 180 độ trước đó giang c u n g tuấn là một người đàn ông của gia đình còn bây giờ anh đã trở thành một doanh nhân thành đạt cậu cậu chủ sau khi giúp giang c u n g tuấn thắt cà vạt tần h tương ngẩng đầu nhìn giang công tuấn trên gương mặt lộ rõ vẻ nghỉ hoặc vì sao anh lại muốn che giấu thân phận của mình giang cung tuấn cười cười về vấn đề này anh không muốn giải thích nhiều bởi vì ngay cả chính bản thân anh cũng không biết là tại sao nữa có lẽ là do anh quá khao khát một cuộc sống bình thường chăng đúng lúc này án nam bước vào cậu chủ cô sở vĩ tới đi cùng còn có một người tên là hứa linh đến đây để ứng tuyển vị trí phó tổng giám đốc cô ta cũng muốn gặp cậu hứa hứa linh sao giang cung tuấn hơi s ứ n g sở một bóng hình lập tức xuất hiện trong tâm trí anh mười năm trước giang cung tuấn vừa mới tốt nghiệp trung học khi đó anh đã làm quen với một bạn nữ cùng trường tên của cô ấy là hứa linh hai người yêu đương được khoảng chừng nửa năm trời tình yêu thời tuổi trẻ luôn là những rung động khó quên nhất giang cung tuấn lắc lắc đầu khẽ lẩm bẩm sẽ không phải là trùng hợp như vậy chứ tần nam hỏi cậu chủ cả hai người họ đều muốn gặp cậu hơn nữa họ lại đi cùng nhau vậy cậu muốn gặp cả hai cùng một lúc hay là gặp từng người một thế ạ giang cung tuấn suy nghĩ một lúc rồi nói cứ để cho sở vi vào trước đi vâng tần nam lập tức đi ra khỏi văn phòng tần tương cũng theo sát phía sau khu vực chờ bên ngoài phòng tổng giám đốc tần nam đi tới cười nói cô sở vi tổng giám đốc mời cô vào g ặ p ngay vậy cơ thể đường sở vi khẽ run lên cuối cùng cuối cùng thì cô cũng gặp được anh ấy rồi ư hứa linh nhũ mày hỏi vậy còn tôi thì sao cô hứa tổng giám đốc không gọi cô không phải là cô đến ứng tuyển vị trí phó tổng giám đốc hay sao mời cô đi cùng tôi hứa linh đúng là đến để ứng tuyển vị trí phó tổng giám đốc nhưng đồng thời cô ta cũng muốn gặp mặt tổng giám đốc của tập đoàn giang long cô ta muốn biết liệu vị tổng giám đốc này có phải là bạn trai cũ của mình hay không tôi muốn gặp tổng giám đốc cô hứa Chủ tịch chỉ nói rằng cho cô nói rằng Sở đi gặp cậu chủ đi. vâng tần tương nhìn đường sở vi một chút bị dung mạo của cô làm cho kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người sau đó cô ta lập tức lấy lại tinh thần mời đi theo tôi đường sở vi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh dưới sự dẫn đường của tần tương cô tiến vào trong văn phòng của tổng giám đốc đó là một căn phòng vô cùng rộng lớn đứng trước tấm kính pha lên là một người đàn ông mặc âu phục dáng người thẳng tắp anh đứng trước ố cửa kính nhìn về phía thành phố tổng giám đốc cô sở vi đã đến rồi giang cung tuấn đưa lưng về phía tần tương khoát tay nói tôi đã biết cô ra ngoài đi vân g tần tương quay người rời đi đường sở vi đứng trong văn phòng nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình người này cao khoảng một m tám mươi mặc một bộ âu phục màu trắng tóc cắt ngắn hối cua tuy đường sở vi không nhìn thấy mặt người đàn ông thế nhưng từ bóng lưng này cố có thế đón được vị tổng giám đốc này chắc chắn sẽ có một gương mặt vô cùng tuần t ú giờ phút này đường sở vi có hơi hồi h ộ anh cổ họng cô hơi nhúc ních thế nhưng chỉ thốt ra được một từ anh lúc này giang c u n g tuấn mới xoay người lại đường sở vi nhìn chằm c h ă m anh không chớp mắt thế nhưng ngay lúc giang c u n g tuấn quay người cô cảm thấy vô cùng thất vọng đường sở vi không thể chiêm ngưỡng được dung nhan của giang c u n g tuấn bởi và a n h đang đeo một chiếc mặt nạ không phải là mặt nạ quỷ như trước đó mà là một chiếc mặt nạ màu bạc che một nửa khuôn mặt chỉ để lộ con mắt cái mũi đôi môi và cái cằm ra ngoài sau khi giang công tuấn quay lại anh nhìn chằm chằm về phía đường sở vi anh thấy được sự hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt cô giang cung tuấn khép cười một tiếng đừng công nghệ cứ ngồi xuống đi lúc này đường sở vi mới kịp phản ứng cô nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế s o f a trong văn phòng giang cung tuấn đi tới ngồi đối diện với cô anh anh giang cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi trong khoảng thời gian này đường sở vi mở miệng giọng nói có hơi rút rút dày có thể dễ dàng nhận thấy hiện tại cô đang vô cùng bột r ộ n lo lắng giang cung tuấn giơ tay lên nếu như không nhờ có cô vậy thì mười năm trước tôi đã táng thân trong biển lửa rồi tôi biết rõ mười năm nay cô đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ trải qua rất nhiều khó khăn những gì tôi làm căn bản cũng không đủ để đền bù những tổn thất mà cô đã phải gánh chịu lời nói này của gian g cung tuấn chính là lời thật lòng công ơn của đường sở vĩ cả đời này anh cũng không quên đường sở vi mạnh dạn ngẩng đầu lên nhìn giang cung tuấn người đàn ông ngồi đối diện mặc một bộ vét màu trắng không tì vết trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu bạc trên người t o á t ra một loại khí chất mà một người bình thường không thể có được đây là khí chất của một thượng vị già lâu năm chúng vô tình lan ra không khí khiến cho người ta n g h ẹ thở tiết hầu của cô khẽ động đậy muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không thể nói ra cô muốn nói tôi có chồng rồi xin anh hãy mang q u à về cho nhưng khí thế toát ra từ người giang cung tuấn quá mạnh mẽ quá thu hút người khác cô đã bị khí chất này của anh thu hút mất rồi nếu như người này là chồng của mình thì tốt quá trong lòng cô bỗng nảy ra một suy nghĩ ngớ ngẩn cô lắc đầu xóa bỏ ý nghĩ đó đi nói tôi tôi có thể xem mặt anh được không đường sở vi rất muốn được nhìn xem vị cậu giang thần bí này r ố t cô có dáng vẻ như thế nào quan trọng sao giang cung tuấn nhìn đường sở vi hả đường sở vi có hơi bất ngờ giang cung tuấn nói tiếp tôi biết mục đích cô đến đây hôm nay là vì món quà mà tôi đã đã gửi đến nhà họ đường ngày hôm qua thứ này không chỉ là quà x í n h lễ mà còn là món quà cảm ơn cô đã cứu mạng tôi mười năm trước cô cũng đã có chồng rồi cũng không tính đến chuyện ly hôn vậy thì cứ coi đó như quà cảm ơn của tôi đi sau này nếu như cô có việc gì muốn nhờ chỉ cần cô mở miệng thì dù có là chuyện gì tôi cũng sẽ đáp ứng cho cô với thân phận là con rể của nhà họ đường giang cung tuấn không thể hứa hẹn điều gì với đường sở vi được cho dù có hứa đường sở vi cũng sẽ không tin nhưng với thân phận của người nhà họ giang thì khác chuyện này thì không được đường sở vi vội vàng nói cậu giang món quà này q u á giá trị tôi không thể nhận được xin xin anh hãy mang về cho còn nữa tôi chỉ muốn yêu cầu anh một điều anh có thể cho tôi nhìn mặt anh được không đường sở vi vẫn muốn xem xem người mà cô đã cứu người đã luôn âm thầm giúp đỡ cô rốt cuộc nhìn như thế nào nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của đường sở v i giang cung tuấn cũng rất muốn thỏa mãn cô giờ phút này anh đã định rằng sẽ tháo mặt nạ để lộ bộ mặt thật của mình nhưng nếu anh thực sự cởi bỏ mặt nạ thì sau này làm sao có thể ở bến đường sở vi được nữa sau khi gỡ bỏ hì ăn nạ tiết lộ thân phận thật của mình lúc đó đường sở vi chắc chắn sẽ cảm thấy kính trọng anh chỉ có sự tôn trọng chứ không hề yêu anh sau khi nghĩ đến việc đó anh lại phải n h ấ n nhịp anh có hơi im lặng sau đó nói vẫn chưa tới lúc đến thời điểm cô tự nhiên sẽ biết tôi nhìn như thế nào nếu không còn gì nữa thì mời cô đường về cho tôi còn có chuyện cần giải quyết vẻ mặt đường sở vi tràn đầy thất vọng n g ư ờ i cũng đã gặp rồi nhưng lại không thể nhìn thấy gương mặt của anh cô đứng dậy nói tôi sẽ cho người mang quà tặng trả lại cho anh tôi nói rồi không cần đấu giang c u n g tuấn dứt khoát nói nếu cô không muốn ly hôn vậy thì đừng coi đây là quà xính lễ chỉ cần coi nó là món quà mà tôi gửi để cảm ơn cô đã cứu mạng là được rồi giọng điệu của giang c u n g tuấn có hơi nặng nề thái độ kiên định không cho đường sở vi có đường từ chối vậy thì cảm ơn anh đường sở vi không nói nhiều xoay người rời đi gọi sau khi cô đi rồi giang c u n g tuấn mới thở phào nhẹ nhõm khởi bỏ mặt nạ trên mặt ra gương mặt lộ ra vẻ bất lực mình chỉ muốn tặng một chút quà thôi nhưng không ngờ rằng cô ấy lại tìm tới tận nơi như vậy như vậy cũng tốt làm rõ ràng hai thân phận rồi mình sẽ có thể tiếp tục ở bên sở vi chương một r ư ơ i tám không ngờ anh theo dõi em giang c u n g tuấn đến tập đoàn giang long để gặp đường sở vi sau khi gặp cô anh đổi lại trang phục mặc bộ quần áo cực kỳ bình thường mặc bộ này vẫn thoải mái hơn giang c u n g tuấn khẽ thâm thì anh đi ra phòng chủ tịch dùng thang máy chuyên dụng xuống tân ra khỏi tòa cao ốc giang long anh đứng chở xe ở ven đường đường sở vi cũng tiếp nối ra khỏi tòa cao ốc giang long tuy rằng lần này cô đã gặp được người vẫn muốn thấy bấy lâu nay nhưng mà rốt cuộc vẫn chưa nhìn thấy dáng dấp anh thế nào chỉ là trên người anh có khí chất rất mạnh mẽ dường như từng cử chỉ hành động và lời nói đều có thể ảnh hưởng suy nghĩ của người khác đúng lúc này đường sở vi bông thấy giang c u n g tuấn đứng ở lề đường cô hơi ngẩn ngơ sau đó cô bước đến hỏi anh giang c u n g tuấn sao anh lại ở đây thế hả giang c u n g tuấn nghe tiếng gọi thì quay người nhìn nhìn đường sở vi xuất hiện đằng sau lưng mình anh lúng túng gãi đầu vi sở vi sao cô cũng ở đây thế anh anh theo dõi em à? đường sở vi nhìn biểu cảm bối rối trên mặt giang c u n g tuấn lập tức hiểu ra mặt cô tối sâm giang c u n g tuấn anh không tin em hả vậy nên anh đã theo dõi em đúng không giang c u n g tuấn im lặng anh theo dõi em làm gì chứ nhưng mà anh thật sự không biết phải giải thích thế nào giang c u n g tuấn không đáp càng khiến đường sở vi khẳng định anh đang theo dõi cô không n g ờ bình thường anh tỏ vẻ rộng rãi thật ra bụng dạ lại hẹp hòi như thế ngoài miệng anh nói tin em nhưng thực chất là không hề tin tưởng vẻ mặt đường sở vi không vui cô nhìn giang công tuấn từ trên xuống dưới cả người anh cộng lại cũng chưa đủ ba trăm nghìn đồng hơn nữa bề ngoài cũng rất phổ thông không có bất cứ điểm đặc biệt nào cô bỗng nhớ đến cậu giang bí ẩn trên người mặc quần áo xa xỉ bộ âu phục không dính bụi chân khí chất ưu việt so sánh hai người một ở trên trời một ở đuối đất một là hoàng tử một là dân nghèo vợ à anh không theo dõi em giang cung tuấn bất đắc di đáp không theo dõi em vậy anh ở đây làm gì anh anh giang cung tuấn suy nghĩ nhưng chẳng biết nên giải thích kiểu gì chẳng lẽ nói mình là cậu giang bí ẩn mình là anh giang đã mang đồ hỏi cưới cô sao giang c u n g tuấn xem như em đã hiểu rõ bản chất của anh sau khi gặp cậu giang bí ẩn trong lòng cô không khỏi so sánh với giang c u n g tuấn bây giờ cô cảm thấy giang c u n g tuấn đúng là không có gì đặc biệt có lẽ người nhà nói đúng cô với anh không phù hợp nhau đường sở vi lạnh lùng làm anh ngạc nhiên anh và đường sở vi đã nhận giấy kết hôn được một thời gian rồi trong khoảng thời gian này mặc dù hai người hiểu lầm nhưng cô vẫn luôn bảo vệ anh giang c u n g tuấn cảm nhận được trong lòng cô luôn có mình hiện giờ anh cảm giác mình không có vị trí trong trái tim đường sở vi chẳng lẽ em ấy gặp một giang c u n g tuấn phiên bản khác yêu sâu đậm phiên bản đó của mình nên bắt đầu chê chồng em ấy à sau khi đường sở vi nói ra miệng mấy lời này cô cũng cảm thấy mình hơi quá đáng cô nhớ mọi thứ từ lúc bắt đầu đến giờ là giang c u n g tuấn chữa khỏi bệnh cho cô cô nhớ anh quan tâm chăm sóc mình từng chút một còn thời gian đó là những ngày cô vui vẻ nhất trong suốt mười năm qua nhưng còn anh thì sao thế mà anh không tin em âm thầm theo dõi vợ mình anh cho rằng em là loại con gái ham vật chất thấy anh giang có tiền thì em sẽ ly hôn với anh để lấy anh ấy ư sở vi anh không theo dõi em anh không làm vậy mà hãy làm sao để anh giải thích với em đây giang c u n g tuấn rất khó xử đường sở vi đưa tay tỏ ý đừng nói nữa cô nói t r ê n lời anh được rồi anh theo dõi em em cũng có thể hiểu mà dù sao có anh giang bí ẩn đến đưa quà hỏi cưới anh lo lắng cũng đúng thôi anh về trước đi em đến v i n h thái xem thế nào sở vi đúng lúc này hứa linh mặc bộ váy đỏ quyến rũ xinh đẹp đi ra từ xa cô ta đã nhìn thấy đường sở vi đứng nói chuyện với một người đàn ông ở lề đường cô ta đi đến mắt chẳng hề liếc giang cung tuấn cô ta kéo tay đường sở vi hỏi thế nào cô gặp chủ tịch tập đoàn giang long chưa là anh ấy đúng không nói xong cô ta lấy một tấm ảnh ra bức ảnh hơi cũ nát nhưng vẫn nhìn thấy được một người thanh niên có vẻ ngoài điện trai trong tấm ảnh đường sở vi lắc đầu nói gặp thì gặp rồi đó nhưng mà anh ấy đeo mặt nạ màu trắng tôi không thấy bề ngoài anh ấy thế nào、Chợ. hứa linh thở dài nói lần này về nước phát triển sự nghiệp không biết đã có bao nhiêu công ty lớn tranh giành tôi đến cả những tập đoàn dẫn đầu thời đại cũng đưa thư mời cho tôi tuy nhiên tôi chẳng có hứng thú gì với mấy tập đoàn dẫn đầu thời đại đó tôi chỉ muốn biết người còn sống sót vào mười năm trước có phải là giang cung tuấn không đúng rồi đây là ai bây giờ hứa linh mới ngó mắt nhìn anh đường sở vi cười kéo tay anh mặt cô cười khó coi giới thiệu đây là chồng tôi giang cung tuấn hứa linh quanh tay nhìn kỹ giang cung tuấn từ đầu xuống chân đ ỗ n g nhiên cô ta nhữ mày nói sở vi anh ta không xứng với cô hứa linh là phó tổng giám đốc ở nước ngoài phê duyệt vô số người bản chất của một người là gì cô ta liếc mắt đã biết bây giờ hứa linh thấy sự tâm thường trên người anh vẻ lười biếng cùng với lời đồn đãi bên ngoài cho nên chỉ thoáng chốc cô ta đã đoán ra giang c u n g tuấn là hạ người gì còn giang c u n g tuấn anh cũng đang nhìn hứa linh chăm chú trời ạ thế giới này có chuyện trùng hợp thế này sao hứa linh chính là bạn gái mỗi tình đầu mười năm trước của anh mặc dù mười năm cô ta đã thay đổi rất nhiều nhưng gương mặt vẫn còn nét ngày xưa ánh mắt giang c u n g tuấn nhỏng nó không hề kiên g rẻ làm hứa linh chẳng ghét nhưng đường sở vi chỉ cười đáp chồng của tôi đối xử với tôi rất tốt sở vi công n ớ c cả tốt có thể ăn thay cơm không bằng nhan sắc điều kiện của cô hoàn toàn có khả năng tìm một người tốt hơn cô biết cậu ngụy không anh ta học đại học ở nước ngoài cùng tôi quan hệ của chúng tôi cũng tốt có thời gian sẽ giới thiệu với cô đường sở vi hơi xấu hổ ngụy trình hôm qua cô đã thấy h ứ a linh vẫn đang hào hứng kể tài sản của nhà họ ngụy phải tới mấy trăm nghìn tỷ hơn nữa con người của ngụy trình cũng rất thông minh rất có đầu góc kinh doanh anh ta đánh liều mấy năm ở nước ngoài cũng kiếm lời được mấy tỷ nếu tôi không băn khoăn về mối tình đầu giang c u n g tuấn một người con trai rất xuất sắc thì tôi đã chẳng giới thiệu ngụy trình cho cô cô ta nhắc đến tên giang công tuấn bèn quay sang nhìn chồng của đường sở vị giọng nói lạnh lùng nghe cô ấy nói anh cũng tên giang c u n g tuấn anh thật sự đã làm ô huế cái tên này giang c u n g tuấn cười lung túng anh đối mặt với lời mỉa mai của người bạn gái cũ cũng không muốn nhiều lời làm gì đường sở vi đứng bên bèn t r e o ghẹ cô ta hứa linh người đàn ông tốt thế thì cô cần giữ chặt nhà tôi là người đã có chồng không xen vào đâu đường sở vi bảo vệ mình trước mặt người ngoài trong lòng giang c u n g tuấn rất vui vẻ cho dù trong trái tim cô có người mà cô cứu có người cứu cô thêm cả cậu giang bí ẩn thì vẫn luôn có vị trí cho riêng anh anh cũng cảm giác mọi việc hơi một người chương một trăm ba mươi chín thiêu giao vương có việc muốn nhờ h ứ a linh nhìn giang c u n g tuấn không phải là cô ta khinh thường giang c u n g tuấn mà là giang c u n g tuấn thật sự quá đ ộ i bình thường người như vậy hoàn toàn không xứng với đường sở vi đã từng là bạn bè rất thân thiết cô ta tuyệt đối sẽ không cho phép đoá hoa tươi đường sở vì này lại phải cảm trên bãi cất c h â u giang c u n g tuấn cô ta định giới thiệu đường sở vi cho ngụy trình cô ta cũng là có tư lợi bởi vì ngụy trình đã quấn lấy cô ta mấy năm nay nhưng cô ta vẫn không đáp lại sự theo đuổi của ngụy trình về mọi phương diện thì ngụy trình đều không tệ nhưng mà cô ta lại cố tình cứ chỉ dành tình cảm cho duy nhất mối tình đầu cô ta luôn cảm thấy rằng giang c u n g tuấn chưa chết mà vẫn còn sống cho dù thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng không thể tưởng tượng được rằng giang c u n g tuấn trước mặt này chính là mối tình đầu của mình bởi vì giang c u n g tuấn bị thiêu cháy sau khi khôi phục vẻ bê ngoài thì tướng mạo của anh cũng thay đổi đã không còn là khuôn mặt trước kia nữa giang c u n g tuấn anh phải tự mình hiểu lấy đi chứ anh xem xem anh xứng với sở vi ở chỗ nào thôi thế này đi để tôi đưa riêng cho cậu anh sáu tỷ phí chia tay anh rời khỏi sở vi đi r ồ i cầm lấy sáu tỷ này dùng tiết kiệm một chút thì những năm cuối đời sau này anh sẽ không cần phải lo lãng gì cả giang cung tuấn bật cười sao mà hứa linh này lại trở nên ngang ngược như vậy một người ngoài như cô ta tham gia vào chuyện của anh và đường sở vi làm cái gì thật xin lỗi tôi từ chối đâu phải chỉ cân sáu tỷ là có thể sánh bằng với sở vi cho dù có cho tôi sáu trăm nghìn tỷ thì tôi cũng sẽ không rời xa sở v i giang cung tuấn quyết đoán từ chối mà hứa linh cũng lựa chọn p ấ t lờ anh cô ta lôi kéo sở vĩ sở vi đã nhiều năm rồi chúng ta không gặp nhau cùng nhau ra ngoài đi dạo đi nói xong cô ta kéo đường sở vi đi về phía bãi đậu xe cách đó không xa đường sở vĩ thì xoay người vẫy tay với giang c u n g tuấn và nói lớn anh về trước đi giang c u n g tuấn cũng không đuổi theo anh nhìn đường sở vi bước lên một chiếc xe hơi sang trọng và rất đắt tiên anh sờ mũi khẽ lấm bẩm nhà họ hứa này cũng thật là giàu có mười năm trước anh đã hẹn họ với hứa linh trong vòng hơn nửa năm anh chỉ biết hứa linh là con gái nhà giàu mỗi ngày đều có xe sang đưa đón nhưng mà anh cũng không rõ rốt cuộc nhà họ hứa giàu đến mức nào giang c u n g tuấn cũng không suy nghĩ nhiều thêm sau khi đường sở vi rời đi anh cũng bắt một chiếc taxi còn chưa lên taxi thì đã trông thấy một chiếc xe dịp chạy tới cửa kính xe rung lên r ô i hạ xuống trên ghế lái phụ tiêu g i a o vương vây tay với giang c u n g tuấn và nói đi đâu đó lên xe tôi chở cho giang c u n g tuấn nghĩ ngợi một lúc đi taxi về cũng phải tốn hơn ba mươi nghìn có người cho mình quá giang có thể tiết kiệm được hơn ba mươi nghìn anh quay người leo lên xe của tiêu g i a o vương người lái xe là hót đồng tiêu g i a o vương cũng bước xuống khỏi ghế phụ lái đi tới hàng ghế sau để ngồi bên cạnh giang cung tuấn lấy ra một điếu thuốc đặc biệt đưa qua giang cung tuấn nhận lấy tiêu g i a o vương lại lấy ra một chiếc bật lửa và châm thuốc cho anh hành động của tiêu g i a o vương rất khác thường vẻ mặt của giang cung tuấn tràn đầy nghi hoặc tiêu g i a o vương này ngày thường mà trông thấy anh sẽ như thể nhìn thấy vị thần gieo rắc bệnh dịch hôm nay lại làm thế này là sao đây tiêu g i a o vương không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt không phải kẻ gian thì cũng là chỗ cướp ông đây là đang có ý đồ gì tiêu dao vương cười khúc khích không hổ là hắt long đúng là việc gì cũng không thể qua mắt được cậu quả thật l à cả một ít chuyện nho nhỏ giang c u n g tuấn hút thuốc thản nhiên nói có việc gì thì cứ nói thẳng đi tiêu g i a o vương lấy ra một tập tài liệu mật đưa sang giang c u n g tuấn tiếp nhận mở ra xem chẳng bao lâu sau đã ném lại cho tiêu g i a o vương rồi nói cái này thì đâu có liên quan gì đến tôi tiêu g i a o vương lên tiếng cấp trên ra lệnh phải thành lập một chiến đội siêu cấp đặc biệt từ các quân khu lớn trên cả nước từ tầng tầng lớp lớp những cảnh sát vũ trang nhân dân sẽ chọn lựa ra một nghìn người để tiến hành huấn luyện đặc biệt sau ba tháng huấn luyện đặc biệt chỉ những người đủ tư cách mới có thể trở thành một thành viên của chiến đội đặc biệt vâng giang cung tuấn gật đầu nói tôi đã xem qua tập tài liệu nhưng việc này thì có liên quan gì đến tôi trong tập tài liệu rõ ràng ghi tên ông là người phụ trách tiêu giao vương cười nói hắc long trong khoảng thời gian này tôi đã dọn dẹp không ít chuyện cho cậu cũng đã chạy đôn chạy đ á o giúp đỡ cậu nhiều lần đúng ra thì cậu cũng nên giúp tôi một chút chứ giang cung tuấn liếc nhìn tiêu giao vương nhà nhạc n hỏi ông muốn tôi làm gì tiêu diêu vương lập tức nói cậu là vị thần trong quân đội cậu được toàn bộ quân nhân tin tưởng và ngưỡng mộ tôi dự định để cậu làm sĩ quan trưởng huấn luyện đặc biệt giang cung tuấn lập tức từ bỏ ngắt lời tiêu giao vương quên đi hiện tại tôi đ ạ g tự do tự tại còn lâu mới muốn tìm thêm việc cho bản thân tiêu giao vương giải thích chỉ là cái chức danh mà tôi h làm thế sẽ có thể khích lệ sự nhiệt tình của những người tham gia huấn luyện đặc biệt nếu t r u y ề n ra là huấn luyện đặc biệt xong mà đủ tư cách sẽ được gặp hắc long và có thể được hắc long hướng dẫn thì mấy thằng nhóc con này đảm bảo sẽ cố hết sức mình đến lúc đó cũng chẳng cần cậu tự mình bước ra chỉ đạo huấn luyện chỉ việc lộ mặt rồi nói vài câu là được như vậy à giang cung tuấn chìm đắm trong suy tư sau khi đến thành phố tử đằng quả thật anh đã khiến tiêu giao vương phải bận bịu để giúp đỡ mình không ít gọi là có qua có lại đi được tôi đáp ứng ngay vậy tiêu giao vương vui mừng không xiết có hắc long tham gia thế thì nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành xuất sắc rồi hắc long là ai cơ chứ đây là một cá thể tồn tại đã thực sự chiến đấu trong khói lửa chiến tranh từng bước một trèo lên cấp bậc khủng bố ông ta đã thấy qua bản lĩnh của hắc long trước mặt hắc long ông ta cùng lắm cũng chỉ đánh được một chiêu cái đó hát long còn một chuyện nữa đừng có dài dòng có việc gì thì nói luôn đi tiêu g i a o vương lập tức lấy ra một tập tài liệu khác đưa cho giang c u n g tuấn nói đây là mệnh lệnh từ cấp trên cậu xem qua một chút giang c u n g tuấn cầm tập tài liệu lên xem ngay sau đó nhữ mày lại ông bị trên đó gây khó dễ ả nội huy đang tạm giữ chức ở nam cương việc thành lập chiến đội đặc biệt trong nước thế này thì liên quan gì đến nam cương làm sao ông có thể kêu cậu ấy về làm huấn luyện viên được tiêu g i a o vương cười nói dù sao thì cậu ấy cũng nhàn rỗi vừa lúc tìm cho cậu ấy chút chuyện để làm giang c u n g tuấn nhàn nhạt nói nếu cấp trên đã giao tài liệu xuống vậy thì trực tiếp đi tìm ngô huy là được đưa cho tôi xem làm gì tiêu g i a o vương mang nét mặt xấu hổ lên tiếng ai biết cậu thế nào nếu cậu không đồng ý thì cho dù là tài liệu mật cấp trên gửi về đi chăng nữa cậu cũng sẽ gạt bỏ luôn giang c u n g tuấn suy nghĩ một chút rồi nói được tôi sẽ hỏi ngô huy nếu cậu ấy bằng lòng vậy cứ để cậu ấy làm đi huấn luyện mấy binh lính mới chưa trải qua khói l ử a chiến tranh này cũng tốt nếu cậu ấy không muốn đi thì tôi đây cũng không còn cách nào nói xong giang công tuấn cất tập tài li nói chở tôi đến phòng khám trần t ụ tiêu g i a o vương phân phó hoắc đ ồ n g còn không mau nhanh lên vâng hoắc đ ồ n g lập tức khởi động xe chạy về phía phòng khám trần tục h ẳ n g mấy chốc đã đến phòng khám trần t ụ đêm qua nô h i uống say như chết anh ta đã tự mình trải nghiệm cái gọi là cuộc sống tối nát cái gọi là mơ mơ màng màng như người say rượu anh ta đã đi cả đêm đến sáng mới về trên đường trở về lại còn gặp một cô gái trẻ lưu manh rồi xảy ra và hiểu lầm với cô gái đó hiện tại cô gái trẻ lưu manh đã đuổi đến phòng khám trần t ụ trong phòng khám Nội nhìn huy cô gái khoảng trẻ u nhuộm ổ i với mái tóc nhuộm đỏ và ăn mặc gợi và mặc cảm tóc t ăn đỏ ư ớ c mắt, trên khuôn mặt trên ra khuôn lộ v bất đắc dĩ. Cô à, tôi đắc đã đây Cô cũng cô dĩ. à, nói với cô rồi, l à h i ể u l ầ may thôi, tôi chỉ là đ n trung g tập u s ngồi h chuyện phải không thi không chịu thà cho tôi vậy? Cô gái trẻ lưu manh ĩ vài vậy. mới Tôi lợi tại lại đi tôi gái lúc cô. cũng có cô, cô cứ Cô lưu nên đụng dụng bông n đó gì g trẻ sao ổ trên ghế bắt chéo chân trước mặt n ộ i huy còn đang hốt hoảng cô ta ngậm một cây kẻo mút trong miệng vẻ mặt thờ ơ nói tôi không quan tâm tại sao anh lại đụng vào tôi tóm lại anh đã đụng vào tôi thì phải chịu trách nhiệm đúng lúc trong khoảng thời gian này tôi đây không có nơi nào để đi thế thì tạm thời tôi sẽ ở chỗ của anh anh phải cung cấp đồ ăn thức uống trong ba tháng cho tôi sau đó chuyện này sẽ coi như xóa bỏ nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát nói rằng anh làm chuyện khiếm nhã với tôi đấy nói xong cô ta đứng dậy kéo lấy tay của ngô huy hởi quần áo của bản thân xuống rồi để tay anh ta sờ soạn trên chính ngực mình hừ bây giờ trên người tôi đã có dấu vân tay của anh nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ gọi báo cảnh sát vẻ mặt của cô gái trẻ lưu manh như đang bình tĩnh sơi tái n g h y ơ ngô huy, ờ, ngô huy. cậu về rồi hả ngoài cửa vang lên tiếng cười đùa vui vẻ giang c u n g tuấn đã tới nơi giang c u n g tuấn vừa bước vào đã nhìn thấy một cảnh này ngay lập tức bật cười chương một trăm bốn mươi không có tình yêu nội huy nhìn thấy giang c u n g tuấn đi tới lập tức đứng lên vội vã giải thích anh giang không phải như anh thấy đâu em căn bản không biết cô ta chỉ đụng phải cô ta trên đường thôi nhưng cô ta lại quấn lấy em muốn em lo ăn ở cho cô ta ba tháng hả giang c u n g tuấn nhìn cô gái ngồi trên ghế cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi nhuộn tóc đỏ trang điểm đậm mặc đồ hở hang anh cũng không muốn xen vào chuyện của ngô huy chỉ cười một tiếng lấy một tập tài liệu ra ném cho ngô huy anh giang cái gì đây cậu nhìn xem ngô huy lập tức mở ra xem cô gái ăn chơi ngồi trên ghế nhìn thấy con dấu trên tập tài liệu này cô ta cũng từng tiếp xúc với nó biết đây là tài liệu bí mật đặc biệt nhất thời cô ta có hứng thú không ngờ tới ở một phòng khám nhỏ còn có thể thấy được tài liệu bí mật cô ta đứng lên tò mò hỏi đây là cái gì cô ta giành lấy ngô huy lập tức quát làm gì đấy đưa đây ngô huy hung hăng quát lên một tiếng khiến văn tâm bồi dối vừa rồi rõ ràng còn rất hiền lành sao mới chớp mắt đã biến thành người khác rồi nô Vi lúc này khiến cô ta hơi sợ đưa tài liệu trong tay cho anh ta nói nhỏ h ừ cô đây mới không lạ gì đâu không cho nhìn thì thôi nô Vi nhận lấy tài liệu sắc mặt lúc này mới hòa h o a n lại anh ta xem tài liệu sau khi thấy nội dung anh ta không khỏi cau mày lại gì đây liên quan gì đến em chứ sao lại bảo em đi giang cung tuấn nói nếu cậu không muốn đi có thể từ chối tôi sẽ trả tài liệu lại nô h u nghĩ lại nói nếu bên trên đã đưa tài liệu xuống thì dù thế nào em cũng phải làm thôi dù sao ở thành phố tử đằng cũng không có chuyện gì làm đi một chuyến cũng được ai nói không có chuyện gì làm chứ chuyện lớn cả đời không phải là chuyện sao giang cung tuấn vô vai ngô huy nói nhân cơ hội này đi tìm một người vợ sinh một đứa con khéo khỉnh đi đúng rồi cô gái này là ai thế tối qua mới mang ra ngoài hạ tôi cũng nhắc nhở cậu người như vậy chơi đùa chút thì được cũng đừng nghiêm túc muốn tìm vợ vẫn phải tìm một người đứng đắn văn tâm nghe xong không vui nổi tay chống lạnh mang anh mắng ai không đứng đắn chứ anh m ớ i không đứng đắn cả nhà anh không đứng đắn nô huy nói anh giang đây là một kẻ điên đừng so đo với cô ta giang cung tuấn mới lười so đo với cô nhóc này nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ về báo lại với tiêu gia vương sau khi chọn được mười ngàn người cậu cũng đến luôn giang cung tuấn xoay người rời đi mà văn tâm lại nhìn theo giang cung tuấn sau đó ánh mắt chuyển qua nô huy tài liệu bí mật tiêu gia vương cô ta sơ cảm thâm nghĩ hai người này là ai sao có thể tiếp xúc với tài liệu bí mật còn biết tiêu gia vương nữa chẳng lẽ đây là lãnh đạo nào đó ánh mắt cô ta lập tức sáng lên cô ta không ngờ tới lại có thể gặp được lãnh đạo trong quân đội cô ta lập tức ôm lấy hai tay nô huy h ỏ i nhỏ anh tên nô huy hả anh nô huy rốt cuộc anh là ai b u ô n g tay nô huy lập tức bỏ tay văn tâm ra đuổi theo giang c u n g tuấn ngoài cửa phòng khám trần tục có một chiếc xe dịp đang đầu tiêu giao vương ở trên xe ông ta còn chưa rời đi đang đợi câu trả lời của giang c u n g tuấn rất nhanh giang công tuấn g i n g o à i đưa văn kiện cho tiêu g i a vương nói nô huy đã đồng ý có thể đi làm huấn luyện viên nhưng cậu ấy không nghe lệnh của ông nghe vậy tiêu giao vương mừng rỡ nói không còn gì tốt hơn nữa tôi lập tức trở về ra lệnh bắt đầu từ hôm nay sẽ chọn người từ các quân khu lớn tranh thủ thời gian huấn luyện ra một đội đặc chiến chủ chốt đặc biệt giang cung tuấn và ngô huy có năng lực thế nào ông ta rất rõ đây chính là những vị tướng từng đánh cả trăm trận người do bọn họ đích thân huấn luyện nhất định là cao thủ số một ngô huy đi tới nhìn tiêu giao vương ngồi trong xe cười nói tiêu dạo vương tôi có thể đi nhưng tôi không phải là được điều đến nhậm t r ư c chỉ muốn giúp ông tôi nói trước nếu tôi muốn đi sẽ đi bất cứ lúc nào đến lúc đó ông đừng có mà chèn ép tôi nhất định nhất định lúc nào cậu muốn đi thì đi lúc đó tuyệt đối không giữ lại tiêu g i a o vương cười rặng rỡ có sự ủng hộ của hai người này đã là vinh hạnh rất lớn rồi ông ta cũng không dám mong hai người này sẽ ở lại lâu văn tâm đi tới đứng ở cửa phòng khám nhìn người đàn ông trung niên trong xe cô ta ngẩn ra người này là tiêu g i a o vương sao nô huy lại thật sự quen biết tiêu g i a o vương còn cười đùa vui vẻ với người ta nữa tiêu g i a o vương không dừng lại lâu nói với hóc đồng về tôi a chờ chút đã giang cung tấn u kịp thời mở miệng mở cửa xe cười nói cho tôi đi ké về nhà họ đường đi nói xong anh quay lại chào ngô huy ngô huy tôi không có ở đây cậu kiểm chế chút đừng quá bông u thả mặt ngô huy đầy lung túng tối qua đúng thật sự anh ta đã quá bông u thả anh ta uống say cũng không biết đã cùng bao nhiêu người tóm lại là rất nhiều người hình ảnh kia bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy nó người n g cho đến khi xe của tiêu g i a o vương rời khỏi tầm mắt ngô huy mới phản ứng lại hít sâu một hơi nào ít sau này không được bông thả nữa anh ta xoay người vừa quay người lại đã giật mình anh ta nhìn văn tâm đứng phía sau máng muốn chết à? đi không phát ra tiếng văn tâm cắn đầu ngón tay nhìn chằm chằm nô huy gắn từng chữ một anh nô huy rốt cuộc anh là ai thế nô huy không để ý đến cô ta xoay người chạy chạy về phòng khám đóng cửa sầm lại văn tâm đuổi theo dùng chân đặt cửa nô huy anh m a u mở cửa ra cho tôi tôi nói cho anh biết anh đừng có mà ăn quỵ đường s ở sở và hứa linh đang cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại lúc này hứa linh đang làm công tác tư tưởng với đường sở vi để sau khi gặp cậu giang bí ẩn trong đầu cô vẫn in sâu hình ảnh cậu giang mặc bộ âu phục trắng không dính một hạt bụi khí chất đó cách nói chuyện đó khiến cô bị hấp dẫn đặc biệt là giờ nịt nói quả quyết cứng rắn không cho phép nghi ngờ lúc cuối cùng đã hoàn toàn chinh phục cô cô không ngừng âm thầm mang giang c u n g tuấn ra so sánh với cậu giang bí ẩn càng so sánh cô càng cảm thấy giang c u n g tuấn thật sự quá bình thường cả người trên dưới không có chút ưu điểm nào cô hơi dao động cô đã có ý nghĩ muốn ly hôn nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị cô bắt bỏ cô nhớ tới những lần giang c u n g tuấn đối xử tốt với mình tỉ mỉ chú đáo chăm sóc mình h ứ a linh cô đừng nói nữa tôi biết cậu nguy rất xuất sắc rất ưu tú nhưng bây giờ tôi đang sống rất hạnh phúc tôi không quan tâm ánh mắt người khác nhìn giang công tuấn tôi không quan tâm anh ấy có tiến bộ hay không chỉ cần anh ấy đối tốt với tôi là đủ rồi hứa linh thở dài sở vi cô quá mềm lòng tôi cũng nghe nói anh ta đã chưa khỏi bệnh cho cô nhưng đây không phải tình yêu cô trực tiếp đưa tiền cho anh ta coi như là tiền thuốc thang là được cô cũng đâu có thích giang c u n g tuấn hả đường sở vi nhìn hứa linh hứa linh tiếp tục nói trước kia lúc hai người gặp nhau tôi đâu có thấy cô cầm tay anh ta cô không yêu anh ta chỉ cảm kích mà thôi cô cho anh ta chút tiền đuổi anh ta đi nếu không có tiền tôi có thể mời cho cô đường sở vi hơi m ậ n người đây thật sự không phải tình yêu sao đây thật sự là cảm kích sao nhớ lại khoảng thời gian ở bên cạnh giang c u n g tuấn cô quả thực không có cảm giác tim đập nhanh cũng không có cảm giác tốc độ máu chạy tăng lên mà sau khi gặp cậu giang bí ẩn cô lại có cảm giác này tim đập rộn lên máu chạy nhanh hơn căng thẳng không biết phải làm sao đây không phải là cảm giác khi thấy người yêu mà trong sách hay nói sao lúc này dường như đường sở vi cảm thấy mình không yêu giang c u n g tuấn đối với anh không có tình yêu chỉ có cảm kích Cảm kích giang c u n g tuấn đã chữa khỏi bệnh cho cô hai z z cô thở dài một hơi ném những chuyện lộn xôn trong đầu ra ngoài hớ linh cảm ơn cô Tôi lời sẽ suy nghĩ về lời đề nghị về đề c ủ anh cô. Trước thất g Giang、Cung、Tuấn trở à nhà, họ、đường. Thế nhưng chẳng khu thự đường. đều đã tất tới khu biệt có cả c ai ở muốn tú biệt thự lúc để xem biệt rồi. Mà rồi. Giang c n Tuấn đi ra ngoài cũng khá vàng, không Anh g theo u đi vội ra chìa khóa. cầm khá m gọi điện cho đường sở vi nhưng nghĩ lại lại thôi không gọi nữa anh ngồi trên bậc thang bên ngoài cửa nhà miệng ngậm nhiều thuốc cầm điện thoại di động chơi tợn lạn vs d o m bị để rết thời gian thoáng cái đã đến giữa trưa người nhà họ đường còn chưa về nhưng đường sở vi đã về rồi cô vừa đi ra khỏi thang máy đã thấy giang c u n g tuấn n g ồ i ở ngoài bậc cầu thang thì cau mày đi tới hỏi sao anh lại n g ồ i đây làm gì nghe thấy tiếng gọi giang c u n g tuấn vội vàng đứng lên anh giơ điện thoại trong tay lên cười nói bà xã anh đi ra ngoài không cầm chìa khóa trong nhà không có ai nên anh ngồi đây chờ đường sở vi nhìn giang c u n g tuấn một cái không nói thêm gì quay người đi về phía cửa nhà giang c u n g tuấn đi theo cô bà xã em ăn cơm chưa để anh đi nấu cơm nhé ăn rồi anh đi nấu chút gì ăn đi nếu không lát nữa mẹ em về lại mang anh buổi chiều em sẽ đến vĩnh thái anh đừng làm phiền em đường sở vi nói xong thì quay người rời đi đêm qua câu ngủ không ngon cứ vật vã cho tới trưa cơ thể mệt mỏi không được tỉnh táo giang cung tuấn nhìn đường sở vi đang đi vào phòng ngủ anh có thể cảm nhận được sự khó chịu của cô đối với anh hài dẫn anh thở dài một tiếng anh vốn có ý định tặng quà cho cô để đường sở vi cảm thấy vui vẻ hơn một chút thế nhưng lại không ngờ rằng mình gây ra nhiều chuyện như vậy nếu đã như t h ế này rồi thì thôi tùy duyên đi dù sao thì anh cũng cảm thấy tình cảm giữa mình và đường sở vi chẳng có cơ sở gì coi như là đường sở vi đang yêu một anh khắc cũng được cũng là một kết cục không tệ lắm anh đi vào p h ò n g bếp vừa nấu cơm vừa suy tư anh đang nghĩ có phải mình nên từ bỏ thân phận con rể nhà họ đường để dùng thân phận công tử giang mà tiếp cận cô không nghĩ đi nghĩ lại suy nghĩ của anh bắt đầu l ộ n xôn chuyện tình cảm này phức tạp hơn ra trận giết được nhiều chỉ một lát sau người nhà họ đường đã về mẹ biệt thự này quá xa xỉ biệt thự của nhà họ đường không thể so nổi được đâu mẹ khi nào chúng ta chuyển vào vậy giang c u n g tuấn đứng trong phòng bếp nghe thấy âm thanh kích động của đường tấn chuyển vào từ bên ngoài nô mịch cũng hưng phấn nói mẹ con lớn bằng này rồi cũng chưa từng nhìn thấy biệt thự nào xa hoa như thế cả chúng ta mau mau chuyển vào ở đi con muốn ở trên lầu hai cái phòng có ban công lớn nhất ấy giang c u n g tuấn dọn cơm đã nấu xong ra ăn cơm thôi nhìn thấy giang c u n g tuấn tất cả những tâm trạng tốt đẹp của bọn họ đều bị phá hỏng trong n g á y mắt hà diệp mai nhìn thấy anh thì đứng lên quắp giang c u n g tuấn ra mặt cậu d à y thế hả đã nói như thế rồi còn không đi chẳng lẽ cậu muốn tôi phải cầm trổi đổi cậu đi hả mẹ giang cung tuấn khó xử đừng gọi tôi là mẹ tôi không có thằng con rể vô dụng như thế tôi cho cậu biết hôm nay cậu nhất định phải ly hôn với sở vi nhà tôi sẽ chuyển vào ở trong biệt thự lớn tôi muốn bắt đầu được hưởng phúc đường tấn đi tới trên mặt cậu ta là vẻ khẩn cầu giang cung tuấn tôi cầu xin anh anh ly hôn với chị sở vi đi tôi không cần một người anh rể vô dụng như anh đâu anh không cho tôi xe sang được không cho tôi nhà được không cho tôi cuộc sống như tôi muốn giang cung tuấn bất đắc dĩ sở mũi mình không phải chỉ là tiền thôi sao anh có tiền mà chỉ là những người này không chịu tin anh thôi âm thanh nao nhao ngoài phòng khách khiến cho đường sở vi không thể nào ngủ nổi cô sầm mặt đi ra ngoài nhìn người nhà mình lạnh lùng nói công tử diệp đã nói đây là quả báo đáp ơn cứu mạng của con không tính là xính lễ nếu như mọi người muốn chuyển vào căn biệt thự đó thì cứ vào đi sau này đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa giang cung tuấn cảm kích nhìn đường sở vi đường sở vi cũng nhìn anh một cái mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng ánh mắt nhìn anh có chút thất vọng bất kể là ai thì cũng đều thích một người đàn ông co sự nghiệp thành đạt không thích một người đàn ông cả ngày chỉ biết ở nhà nấu cơm không có chí tiến thủ còn đến v i n h thái đây đường sở v i chỉ nói một câu như thế rồi rời đi vẻ mặt của cô không tránh được ánh mắt của giang cung tuấn giang cung tuấn có thể thấy được sự thất vọng trong mắt cô xem ra từ sau khi gặp được công tử giang thần bí kia cách nhìn của đường sở vi đối với anh đã có sự thay đổi mà người nhà họ đường sau khi nghe đường sở vi nói có thể chuyển vào biệt thự lớn để ở ai nấy đều trở nên hưng phấn tập trung lại một chỗ thương lượng với nhau xem ngày nào là ngày hợp để chuyển vào biệt thự còn giang cung tuấn thì hoàn toàn bị quên lãng giang c u n g tuấn cũng chẳng quan tâm anh ra ngoài ban công hút thuốc tự hỏi mình về nhân sinh đường sở vi mới đi không bao lâu đường thành lâm đã tìm tới cửa nhà họ đường vận dụng hết tất cả các mối quan hệ muốn cứu đường hiện và đường lăng ra thế nhưng cách nào cũng vô dụng kim lương vũ nói chuyện này là do giang c u n g tuấn báo cảnh sát muốn thả người thì cần phải được giang c u n g tuấn cho phép nếu không ai tìm đến xin bảo lãnh cũng vô dụng mà thôi thế là đường thành lâm tự mình tìm tới cửa người nhà họ đường thì không hề có vẻ vui mừng chút nào khi phải tiếp đón đường thành lâm hiện tại bọn họ đã hoàn toàn cờ tờ đứt quan hệ với đường thành lâm chuẩn bị chuyển vào biệt thự lớn để ở không cần thiết phải nhìn sắc mặt đường thành lâm làm gì nữa ba ba tới làm gì trong phòng khách trên ghế xã lọn v ẻ mặt hà diệp mai vô cùng lạnh lùng căn bản là không thèm để một gia trụt như đường thành lâm vào trong mi đường thành lâm nhìn về phía giang c u n g tuấn dùng giọng điệu ra lệnh nói với giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn lập tức gọi điện thoại cho bên kia rút đơn tố cáo để người ta thá đường hiện và đường l a n g ra ngoài giang c u n g tuấn thì chỉ hứng hờ đáp ông nội đã vi phạm pháp luật rồi thì phải chịu hình phạt của pháp luật nếu như cứ tùy tiện thả bọn họ ra thì lần sau bọn họ sẽ làm những chuyện còn nghiêm trọng hơn nữa thằng không biết điều này tao không cân mày phải dạy đường thành lâm giận dữ q u á t lên hà diệp mai nhìn giang c u n g tuấn nói giang c u n g tuấn gọi điện thoại cho bên đó rút đơn tố cáo về đi dù sao cũng là người một nhà đừng làm căng mọi chuyện quá nghe hà diệp mai nói xong giang c u n g tuấn mới gật đầu anh không gọi điện thoại cho kim lương vũ chỉ có môi số điện thoại của hợp đồng cho nên anh bèn gọi điện thoại thẳng cho hợp đồng chuyện của nhà họ đường tôi rút đơn tố cáo không truy cứu trách nhiệm nữa nói xong thì anh cúp điện thoại đường thành lâm hừ lạnh một tiếng rồi lập tức đứng lên rời đi ba ba đi cẩn thận hà diệp mai hắn giọng giả vờ dặn dò một câu h à giận đường tấn vui sướng bật cười mặc dù giang c u n g tuấn hơi nghèo nhưng chuyện lần này đúng là khiến chúng ta được h à giận sau lần này con muốn xem xem thăng nhóc đường lăng có còn dám tỏ vẻ tức giận với con nước không ừm hà diệp mai cũng gật đầu lần này giang c u n g tuấn báo cảnh sát giúp sở vi lấy lại được sự trong sạch đúng là chuyện này anh làm không tệ nhưng như thế thì sao chứ anh chỉ báo cảnh sát mà thôi nếu là công tử giang thần bí hay cậu chủ ngụy trình thì cũng chẳng cần báo cảnh sát đã có thể dùng thế lực của mình để giải quyết nhanh gọn rồi giang c u n g tuấn cậu đừng tưởng cậu đã giúp đỡ sở vi thì sẽ không cần ly hồn tôi cho cậu biết cậu nhất định phải ly hôn hà diệp mai nói xong thì trâm ngâm suy nghĩ rồi lẩm bẩm công tử giang thần bí kia hẳn là không nói đùa xem ra mình cần phải tìm cậu chủ ngụy trình rồi mà không mình nên gọi điện thoại hẹn cậu chủ ngụy trình ra ngoài ăn một bữa cơm nói gọi là gọi cậu chủ ngụy trình đây à tôi là mẹ của sở vi đây mà đúng rồi chính là tôi đây tối nay cậu có dành không sở vi muốn mời cậu ăn một bữa cơm được được vậy cứ quyết định như thế đi nhé sau khi gọi điện thoại xong trên mặt hà diệp m a i toàn là ý cười rực rỡ dường như ngụy trình đã là con rể của bà ta tôi vậy ngụy trình à? giang cung tuấn m è o mặt lại xem ra đã đến lúc phải dạy cho ngụy trình một bài học rồi dám nhớ thương bà xã của anh anh ta chán sống rồi chương một trăm bốn mươi hai anh thật sự là hát long hà diệp mai hẹn được ngụy trình ra ngoài xong thì hưng phấn đến mức muốn nhảy cân lên còn giang cung tuấn thì lại ra khỏi cửa anh đi ra ngoài cũng chẳng khiến người khác chú ý bởi vì người nhà họ đường này căn bản cũng không hề để ý đến anh nhà họ ngụy sau khi ra cửa giang cung tuấn tự lẩm bẩm anh biết nhà họ ngụy đây là một gia tộc có hành vi rất khiêm tốn nhưng thật ra lại không hề biết điều nhà họ ngụy là gia tộc đại biểu của liên minh kinh doanh năm tỉnh mà bức tường thời đại mới ở trong nước cũng là do liên minh kinh doanh năm tỉnh này bỏ t i ề n ra thuê người trùng tu lại kiến trúc lúc đầu liên minh kinh doanh năm tỉnh định sử dụng phần đất của châu đang xây dựng bức tường đó để xây nên một công ty tài chính hàng đầu thế giới như vậy thì danh tiếng của tổ chức này sẽ cao hơn một chút nào biết nơi đó bị giang c u n g tuấn chọn chúng vận dụng đặc quyền của mình để chèn ép lấy được nơi đó với giá thấp nhất anh lấy điện thoại ra gọi điện cho hội trưởng của liên minh kinh doanh năm thành phố là long vũ thành số điện thoại này là của ngô huy cho anh ta có số điện thoại của hội trưởng long vũ thành nhưng mà lại chưa từng nhìn thấy long vũ thành bao giờ long vũ thành là tôi h l o long long vũ thành nhận được điện thoại của giang c u n g tuấn lập tức bị dọa đến mức toàn thân run rợ y vội vàng nói đại đại tướng có gì muốn dặn dò ạ nhà họ ngụy ở chỗ nào dạ long vũ thành ngẩn cả người ra Hạc thì hỏi địa chỉ của nhà họ không nghĩ nhưng không chỉ nhà họ nói cho Hạc thăm hỏi, Cương của Mặc được của Cung cũng tức của Long làm lập Long đoán bảo ông ta đi ra ngoài Nam Nguyễn Giang Tuấn, ông nói Nguyễn. Nói Nguyễn quan đến gì. giếm, ông ở địa ta ra địa ta ra dám biết, tiếp đi để đón. suy dấu vân dù vâng vâng tôi sẽ lập tức báo cho ông ta biết không phải là đi gây sự mà là tới thăm hỏi ông ta biết người mua lại bức tường thời đại mới từ tay ông ta chính là h á c long bây giờ h á c long đến thăm hỏi nhà họ ngụy điều này cũng có nghĩa là nhà họ ngụy đã bỡ đỡ được hát long cũng tương đương với liên minh kinh doanh năm tỉnh đã bỡ đỡ được hát long điều này đối với sự phát triển của liên minh kinh doanh năm tỉnh chính là một chuyện tốt tại biệt thự của nhà họ ngụy ở khu cầm tú giang cung tuấn đón xe đi thẳng tới khu biệt thự cầm tú khu biệt thự cầm tú là khu biệt thự xa hoa cao cấp sau khi nhận được điện thoại từ hội trưởng long vũ thành ngụy quang kích động đến mức bật dậy khỏi ghế x a lòn ba ba bị làm sao thế có chuyện gì khiến ba vui mừng đến thế sao nguy trình từ lầu hai đi xuống ngụy quang kích động nói với anh ta đương nhiên hội trưởng vừa gọi điện thoại cho ba nói là đại tướng hắc long của biên giới nam cương muốn tới thăm hỏi nhà họ ngụy chúng ta nguy trình cũng hứng thú hỏi chính là cái tên hắc long đã lợi dụng đặc quyền cưỡng ép mua lại bức tường thời đại mới mà liên minh kinh doanh năm tỉnh chúng ta đã bỏ tiền ra để trùng tu sao chính là tên đó ngụy quang hít sâu một hơi hắc long đó đây chính là hắc long tiếng tăm lừng lấy đó không ngờ có ngày ông ta cũng có thể được tiếp đón một người như thế nhanh đi đi xuống cổng tiếp đón đi ngụy quang vừa nói vừa kéo ngụy trình đi giang cung tuấn đón xe đến khu biệt thự cầm tú vừa đến cổng chính anh đã thấy bên ngoài có không ít người đang đứng dẫn đầu là ngụy quang đi theo ông ta còn có ngụy trình và hứa khải lần trước đã hạ lệnh cho đàn em đánh nhau với đám người đường t h à n h lâm ba hàng người đứng trước cổng chính của khu biệt thự lẳng lặng chờ hắc long đến đúng lúc này một chiếc taxi dừng lại ngay trước mặt bọn họ giang c u n g tuấn lấy ra tờ năm trăm nghìn đưa cho lái xe không cần trả lại nói xong anh xuống xe đám người đứng trước cổng chính của khu biệt thự nhìn thấy giang c u n g tuấn ăn mặc bình thường xuống khỏi xe taxi ai nấy đều sưng sở chẳng lẽ đây chính là hắc long sao hắc long đi thăm hỏi hẳn là phải dùng vô số xe quân đội để đưa đón v à hộ tông chứ sao lại ngồi xe taxi đến thôi chắc không phải đâu có lẽ thăng nhóc này đi ngang qua thôi ngụy quang và hứa khải nhỏ giọng nói chuyện với nhau nhìn thấy giang cung tuấn ngụy trình bèn những mày đây không phải là thằng con rể ở rể nhà họ đường sao dưới ánh nhìn chăm chú của đám người này giang cung tuấn ngậm một điếu thuốc chậm rãi đi tới trước mặt ngụy quang gật đầu với ông ta một cái nói ừ m thái độ coi như không tệ đến nội kinh tắc của tôi để nói chuyện đi nói xong anh quay người rời đi còn ngụy quang thì đang ngẩn cả người ra người này quả thật là hắc long lần trước ở tiệc mừng thọ của đường thành lâm ông ta cũng đi nhưng lúc đó giang c u n g tuấn không xuất hiện cho nên ông ta cũng không biết đây là con rể đang ở rể của nhà họ đường nhưng nghe thấy anh nhắc đến nội kinh c á t ông ta dám khẳng định đây là hát long vâng ngụy quang cúi đầu ngoan ngoan đi theo ngụy trình kéo ông ta lại nói ba ba đang làm gì thế tháng ngãi này đâu phải là hát long nó là con rể tới ở rể nhà họ đường đấy tên giang c u n g tuấn hả con rể tới ở rể nhà họ đường ngụy quang n h i u mày r ồ i như trợt nhớ ra điều gì đó ông ta thay đổi sắc mặt hét lớn còn không mau đi đi cậu ta chính là hát long lần trước lúc có chuyện xảy ra trong tiệc mừng thọ của đường thành lâm ngụy quang vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ phía trên thậm chí đã cho phép đường thành lâm đến nội kinh các để tổ chức tiệc mừng thọ rồi tại sao cuối cùng lại có chuyện như vậy phát sinh vì sao bạch tâm còn xuất hiện vì sao tiêu giao vương còn tới bắt người tất cả đều là do hát long sai khiến ông ta vội vàng chạy theo sau lương giang cung tuấn còn ngụy trình thì lại vô cùng nghi ngờ hát long thằng n ạ i đó thực sự là hát long anh ta mang theo một bụng nghi ngờ đi theo ba mình nội kinh cát giang cung tuấn đưa tay lên đặt trên khóa vân tay của căn biệt thự cánh cổng sắt của biệt thự dần mở ra anh cất bước đi vào trong nhìn thấy giang cung tuấn chỉ dùng dấu vân tay của mình để mở được cổng nội kinh cát ngụy t r ì n h cũng phải thay đổi sát mặt nội kinh cá xê giang cung tuấn ngồi trên ghế xả l ò n hai chân vắt chéo nhìn ngụy quang đứng trước mặt anh trên mặt là nụ cười trêu đùa ngụy quang ông có biết vì sao tôi tới tìm ông không mồ hôi trên trán ngụy quang đã to bằng hạt đậu nhưng ông ta lại không dám lao đi ông ta lắc đầu như chống đòi nói tôi h tôi không biết giang cung tuấn nhìn ngụy trình anh biết không chỉ một ánh mắt của anh thôi cũng đủ để khiến ngụy trình phải run lên khí thế tỏa ra từ trên người giang cung tuấn quá mạnh anh ta cũng là một nhà kinh doanh thành công đã từng gặp rất nhiều nhân vật lớn ở nước ngoài nhưng bây giờ đối mặt với giang cung tuấn anh ta giống như đang phải đối đầu với một con hổ đáng sợ vậy nhớ tới chuyện anh ta tới nhà họ đường trái tim anh ta lập tức đập nhanh hơn biết biết đại khái giờ phút này ngụy trình vốn là một thiên tài trong giới kinh doanh cũng phải đổ mồ hôi lạnh giang c u n g tuấn đột nhiên đưa tay ra vô bàn một cái anh vừa v õ b ả n ngụy quang đã giật nảy mình toàn thân run lên sợ đến mức quỳ mọc xuống đất ngụy trình thì đỡ hơn một chút dù trong lòng đang sợ muốn chết nhưng cũng không đến mức quỳ xuống giang c u n g tuấn nhìn ngụy trình với ánh mắt lạnh leo giọng nói của anh lạnh như bằng bà xã của tôi mà anh cũng dám nhớ thương anh muốn nhà họ ngụy cũng giống như nhà họ tiêu bị xóa sổ ngay trên cái đất này luôn sao n g h ị tử ngụy quang đang quỳ trên mặt đất vội vàng nắm lấy tay ngụy trình còn đang n ỡ ngàng kéo anh ta quỳ xuống còn không mau quỳ xuống nhận lôi đi lúc này ngụy trình mới phản ứng lại vội vàng quỳ sụp xuống nói đại đại tướng tôi tôi không biết tôi không dám không bao giờ dám nữa cầu xin anh hấy cho tôi một cơ hội giang cung tuấn im lặng một lát rồi mới nói được rồi đứng lên đi ngay vậy hai người kiếp như được đặc xá c ũ n g quýt đứng lên còn hứa khải đứng ở bên cạnh cuối cùng cũng biết vì sao lần trước đường thành lâm đến đây lại có thể nói muốn dùng nội kinh cắc để làm t i ệ p mừng thọ cháu rể của nhà họ đường chính là hát long là chủ nhân của nội kinh cắc này may mắn thay ngụy quang đã dẫn theo anh a tới đây để nhận sai nếu không hát long mà muốn truy cứu tới cùng thì nhà họ hứa của anh A cũng coi như xong rồi ngụy quang mẹ tôi thay sở vi hẹn anh tối nay đến ăn cơm với cô ấy đúng không à ngụy quang gật đầu rồi lại lập tức lắc đầu không không có ạ giang cung tuấn cười nói đừng lo sợ như thế tối nay anh cứ đến ăn cơm với cô ấy lúc ăn cơm thì nói cho rõ ràng mọi chuyện ra nói anh không xứng với sở vi biết chưa tôi tôi biết rồi ngụy trình gật đầu không dám nói thêm nữa chứ giang cung tuấn đủ cái lưng mỏi nói anh có thể để mắt đến bà xã của tôi điều đó có nghĩa là bà xã của tôi rất ưu tú may mà anh chưa dùng thủ đoạn gì khác mà chỉ đến nhà họ đường để tặng quà mà thôi hành động này của anh cũng đã cứu được nhà họ ngụy rồi ngụy trinh hít sâu một hơi bây giờ nghĩ tới chuyện đó khiến anh ta s ợ n ra gà may mà anh ta chưa làm gì thiếu suy nghĩ nếu không thì nhà họ ngụy xong đời rồi một đại tướng muốn tiêu diệt cả một gia tộc cũng quá đơn giản chỉ là một câu nói mà thôi được rồi mọi người đi đi giang cung tuấn xua tay sau khi rời đi ngụy quang mới dám lau mồ hôi trên t r ắ n đi nhìn ngụy trinh một cái lần này suýt nữa con đã hại chết cả gia tộc rồi ba con cũng không biết mà ai mà ngờ được con rể ở rể nhà họ đường lại là hát long chứ ngụy quang hít sâu một hơi nói trước đó giang cung tuấn lái xe quân đội tự do ra vào bên ngoài đồn rằng cậu ta vận dụng quan hệ để mượn xe không ngờ đó thật sự là xe của cậu ta là xe của hát long hát long này rõ ràng là người có lai lịch đáng ưởng thế mà lại đến ở rể nhà họ đường con bị đồn thành một kẻ vô dụng ăn bám c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba cháu không xứng với sở vi giang cung tuấn giải quyết nguy trình xong thì cũng rời khỏi nội kinh c ắ t b a y về nhà họ đường buổi chiều nào anh cũng ở yên trong nhà không đi đâu cả còn mẹ con hà diệp mai thì đã tới ngân hàng để lấy tiền tiết kiệm rồi đường sở vi thì đến v i n h thái vừa tiếp nhận v i n h thái công việc cần cô phải giải quyết rất nhiều bận đến mức sáu giờ tối còn chưa về nhà hà diệp mai đã hẹn nguy trình rồi thấy đường sở vi m a i còn chưa về cũng có chút lo lắng bà ta vội vàng gọi điện thoại cho đường sở vi bảo câu ngay lập tức phải về nhà đường sở vi còn tưởng là có chuyện gì quan trọng vội vội vàng vàng trở về sở vi mau đi thay quần áo đi mặc một bộ váy xinh đẹp một chút trang điểm thêm một chút đeo mấy cái đồ trang sức xinh xinh đi đường sở vi nghi hoặc hỏi mẹ mẹ đang làm gì thế hà diệp mai c ư ờ i nói mẹ đã hẹn ngụy trình đi ăn cơm tối với con rồi nhanh lên đừng chậm trễ cậu chủ ngụy trình là người bận rộn một ngày bận trăm công ngàn việc có thể dành thời gian đi ăn cơm với chúng ta là tốt lắm rồi không thể để người ta chờ được trong n g á y mắt sắc mặt đường sở vi lập tức tối sầm lại cô nói con không đi muốn thì mẹ tự đi、gì? hà diệp mai lập tức chống n g ạ quát định làm phản ả đường sở vi bao nhiêu năm nay ai là người tạo điều kiện cho con ăn cho con uống hả vì con mẹ đã phải chịu biết bao nhiêu người nhục mạ chào phúng hả tại vì ai mà ở nhà mẹ đ ể mẹ cũng không ngóc đầu lên n ổ i hả bây giờ con xinh đẹp rồi cánh cứng cắp rồi nên không thèm nghe lời nữa đúng không hu hu sao số tôi lại khổ như vậy chứ hà diệp mai lập tức gào ầm lên ăn vạn hôm nay con không đi thì mẹ sẽ nhảy từ lâu tám xuống mẹ chết đi được rồi vừa nói bà ta vừa mở cửa sổ ra ra vẻ muốn ngày lâu đường bình kịp thời chạy tới kéo bà ta lại rồi nhìn đường sở vi khuyên sở vi con không thể chỉ vì giang c u n g tuấn mà đến ngay cả mẹ mình cũng không c â n chứ đường tấn cũng khuyên nhủ chị đúng là như vậy mà giang c u n g tuấn tốt như vậy sao cả một nhà bọn họ đều xuống và khuyên nhủ đường sở vi đường sở vi nước mắt rưng rưng sao số cô lại khổ như vậy chứ cô nhìn giang c u n g tuấn gương mặt đầy vẻ bất lực kia khiến giang c u n g tuấn thấy mà đau lòng sở vi nếu không thì em cứ đi ăn cơm với cậu chủ nguy đi anh đi cùng với em anh bị nước hạ đường sở vi mắng để vợ của mình đi ăn cơm cùng với người đàn ông khác anh còn định đi theo anh là loại người gì vậy não bị hỏng rồi hả anh đi ngoài bị chế rêu ra thì còn nhận được gì khác không anh không t h ể mất mặt nhưng em thì có đấy giang cung tuấn không ngờ rằng đường sở vi sẽ phản ứng mạnh như thế anh đã chuẩn bị xong xuôi rồi ngụy trình chắc chắn không dám mơ tưởng đến vợ anh nữa bữa cơm này ngụy trình sẽ thông báo rõ ràng sau này tuyệt đối không q u ấ n lây đường sở vi nữa giang cung tuấn vẫn bình thản như không còn đường sở vi thì lại thất vọng và đau khổ nếu như giang cung tuấn có chút năng lực tiến bộ một chút thì mẹ của cô cũng sẽ không tìm kiếm đối tượng cho cô khắp nơi như thế nhìn thấy dáng vẻ muốn nhảy lầu của hà diệp mai cô khóc n ứ c lên mẹ mẹ đừng có như thế nữa con đi là được chứ gì con đi lúc này hà diệp mai mới không làm luận nữa nói thế thì còn thất thần làm cái gì mau đi thay quần áo đi đường sở vi chán nản bỏ về phòng mình thay quần áo còn giang cung tuấn thì chỉ yên lặng ngồi trên ghế s a l o n chỉ một lát sau đường sở vi đã thay một bộ váy bó sát sau đó cả nhà bọn họ đến nhà hàng ngọc thực ngụy trinh đã đặt phòng ở nhà hàng này từ sớm hơn nữa lại còn là phòng vip nhất sau khi anh ta biết được thân phận của giang cung tuấn thì không hề muốn tới một chút nào nhưng giang cung tuấn bảo anh ta đến anh ta không thể không đến anh ta đã ngồi chờ ở đây từ lúc năm giờ chiều rồi lần này chờ hẳn hai tiếng đồng hồ vì đến bảy giờ nhà họ đường mới kéo nhau tới nơi dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ cả nhà đường sở vi tiến vào phòng vip nhất của nhà hàng hai giờ qua ngụy trình ngồi chờ trong sự lo âu thấp t h ỏ g cho đến khi thấy gia đình đường sở vi đi tới anh ta mới phản ứng lại được vội lau mồ hôi trên mặt đi rồi nhanh chóng đứng lên kính cẩn n ê n đón cô sở vi cô đến, đến rồi chào cô chú mọi người buổi tối vui vẻ nhìn thấy giang cung tuấn đi cuối cùng anh ta không nhịn được mà dùng mình một cái người ta hay bảo đưa tay không đánh mặt người cười thấy ngụy trình nhiệt tình như vậy đường sở vi cũng không thể xị mặt ra được cô đành phải mỉm cười nói với anh ta xin lỗi vì đã để anh đ ợ i lâu à không không sao đâu tôi cũng vừa mới tới thôi cô sở vi mời ngồi ngụy trình mời mọi người cùng ngồi xuống đường sở vi vừa ngồi xuống cổ giật hàn đã đi tới trên mặt là nụ cười sán lạc cô sở vi cô đến, đến rồi vừa nói anh ta vừa búng tay một cái một nhân viên phục vụ nhìn khá xinh đẹp bưng một khay quả t ặ n g tới có váy áo có dây chuyền túi sách cô sở vi những thứ này tôi đã phải kiếm thật lâu mới có được đường sở vi nhữ mày mỗi lần cô tới đây cổ giật hàn đều rất nhiệt tình với cô đưa cho cô rất nhiều thứ nhưng cô cũng đã từ chối anh ta nhiều lần rồi cậu chủ cộ thế này thì không ổn lắm đâu hà diệp mai đứng lên miệng nói không muốn nhưng tay lại đưa ra muốn nhận lấy món quà anh a đưa cho mẹ mẹ làm cái gì thế chúng ta không thể nhận quà như thế được đường sở vi vội vàng ngăn bà ta lại hà diệp mai cười nói không thể từ chối ý tốt của cậu chủ cổ được vâng cổ giật hàn nói chỉ làm mấy món đồ chơi bình thường mà thôi không đáng tiền tôi nhận thay sở vi hà diệp mai lại càng cười tươi hơn trong khoảng thời gian này bà ta nhận quà đến mọi cả tay nhận đến mức mà miệng cười to không thể khép lại được cổ giật hàn tặng quà xong thì nhanh chóng rời đi chỉ một lát sau đồ ăn đã được dọn lên giang cung tuấn không nói một câu nào chỉ ngồi yên lặng ăn cơm g i n g cung t u h ô n g ó i m â u nào chỉ ngồi yên lặng ăn cơm nhìn về phía ngụy trình trên mặt là vẻ hay náy nói để cho cậu chủ ngụy phải chê cười không sao không sao ngụy trình lập tức đứng lên nói sở vị thật ra hôm nay tôi có chuyện muốn nói với em đồng ý đồng ý anh ta còn chưa dứt lời hà diệp mai đã đứng lên ra vẻ hài lòng nhìn ngụy trình nói tôi rất hài lòng với người con rể như cậu sở vi có thể ly hôn với giang cung tuấn bất cứ lúc nào sau đó có thể lập tức kết hôn với cậu chủ ngụy mẹ đường sở vi ai đoán nhìn mẹ mình biết được thân phận của đường sở vi rồi ngụy trình nào dám cưới đường sở vi nữa một giai nhân xinh đẹp như thế này anh ta không có phúc mà hợp rồi chỉ có một người siêu phạm như hờ lờ mới có thể xứng với đường sở vi thôi cô ơi cô hiểu lầm rồi ngụy trình lo lắng giang cung tuấn lại tức giận vội vàng giải thích cháu muốn nói cháu không xứng với sở vi h à hà diệp mai xứng sở con đường tấn thị kinh hãi nô mịch cũng nhìn ngụy trình với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi đến ngay cả đường sở vi cũng hơi xứng sở làm một người phụ nữ có người theo đuổi trong lòng vẫn cảm thấy hơi vui vẻ bây giờ ngụy trình lại nói như thế này là có ý gì trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lại về phía ngụy trình ngụy trình nhìn giang cung tuấn đang nhìn mình với ánh mắt như hổ dình ngồi nói sở vi là một cô gái xinh đẹp thông minh và giỏi giang cháu không xứng với cô ấy chỉ có giang cung tuấn mới xứng thôi nghe vậy đường sở vi nhìn giang cung tuấn một cái không nhịn được mà nhất miệng hà diệp mai n g â y ra một lúc rồi mới c ư ờ i nói cậu chủ ngụy cậu cũng biết nói b ư ợ c quá tôi nói cho cậu nghe nhé không tính đến gia tộc nhà cậu thì riêng việc cậu ở nước ngoài mấy năm nay kiếm được vài triệu đô la nếu cậu không xứng với sở vị thì thăng vô dụng giang cung tuấn này đến cả tư cách sách dày cho con bé cũng không co cô ơi những gì cháu nói là thật cháu không xứng với sở vi cô sở vi lúc trước là tôi đừng đột tự tiện đến nhà họ đường xin cô đừng để trong lòng ngụy trình túi đầu thật thấp hành động của anh ta khiến người nhà họ đường cảm thấy rất khó hiểu còn đường sở vi thì lại quay sang nhìn giang cung tuấn từ đầu đến cuối giang cung tuấn đều không mở miệng nói một câu trong lòng đường sở vi âm thầm nghĩ chẳng lẽ vị công tử giang thần bí biết cậu chủ ngụy đã đến nhà mình tặng quà nên mới đi tìm ngụy trình cô cảm thấy chắc chắn là như vậy rồi nếu không vì sao mới có một ngày thôi mà nguy trình đã thay đổi thái độ kính sợ mình như vậy sự kính sợ của anh ta dành cho mình là xuất phát từ công tử giang thần bí nghĩ đến công tử giang thần bí trong lòng cô lại nổi lên vận sóng rõ ràng anh ta thích mình nhưng lại vì mình đã có chồng lại không nói không rằng còn âm thầm giải quyết chuyện nguy trình này thay cho mình tác hợp cho cô và giang cung tuấn còn giang cung tuấn thì lại là một người lòng dạ hẹp hòi không tin tưởng cô âm thầm theo dõi cô nhớ tới những điều này đường sở vi lại càng cảm thấy thất vọng và đau khổ hơn một trăm bốn mươi bốn khoản nợ chưa thu hồi đường sở vi nhìn thấy ngụy trình trên mặt đây nghi hoặc hỏi cậu chủ ngụy trình là công tử giang lén lút tìm anh sao hả ngụy trình sững người liếc đường sở vi một cái chẳng lẽ đường sở vi còn không biết thân phận của giang cung tuấn sao công tử giang trong miệng cô lại là ai đây là giang cung tuấn sao sau khi có hơi sững người anh gật đầu đúng đúng vậy phụ đường sở vi hít một hơi thật sâu nếu như là công tử giang bí mật ra tay thì cô làm gì có đức hạnh như vậy chứ đáng để cho công tử giang âm thầm giúp đỡ cô s ở vị tôi xin lỗi là tôi đường đột tôi không xứng với cô tôi xin thể về sau tuyệt đối sẽ không quấy dày cô nữa ngụy t r ì n h nói xong nhìn giang c u n g tuấn một cái nhìn thấy giang c u n g tuấn còn đang miệt mài mài ăn anh ta cũng không nói thêm túi đầu quay người rời đi người của đường ra đều s ứ n g sở đến khi ngụy t r ì n h đi rồi hà diệp mai mới phản ứng lại công tử giang lại là công tử giang bí ẩn cuối cùng thì công tử giang bí ẩn này lợi hại như thế nào làm sao đến cả ngụy trinh cũng phải kiêng rẻ cậu ta đến vậy bà ta nhìn đường sợ vi nghi ngờ hỏi sở vị công tử giang bí ẩn rốt cuộc là ai thế không không là ai cả ăn đi đừng lãng phí nữa ạ đường sở vi cũng chưa ăn cơm cảm thấy hơi đói nhìn thấy một bàn đây món ăn ngon làm cô cũng cảm thấy hơi thèm ăn sau khi ăn xong người một nhà cùng nhau trở về cậu chủ ngụy trình không thành hà diệp mai lại bắt đầu hỏi thăm về công tử giang bí ẩn kia sau khi về nhà lôi kéo đường sở vị hỏi chuyện của công tử giang bí ẩn đường sở vi một chữ cũng không nhắc đến cô cũng lời ư cùng người nhà nói cái gì đó trực tiếp quay về phòng trong phòng giang c u n g tuấn đã lấy cái chiếu ra năm trên đó rồi đường sở vi đi đến anh lập tức đứng lên khuôn mặt tươi cười bà xã ừ đường sở vi đáp lại một tiếng ngồi bên giường nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn anh luôn ở nhà cũng không phải cách đi tìm một công việc lương cao hay thấp đều không quan trọng chỉ cần có công việc không lãng phí thời gian là được em không muốn người ngoài lại nói những lời khó nghe đó nữa mười năm nay đường sở vi chịu đủ rồi cô chịu đựng lời nói vô căn cứ bây giờ hết khổ rồi lại vì giang c u n g tuấn mà trước mặt người ngoài cô còn không dám ngẩng đầu lên cô cho rằng chính mình không để ý chính mình có thể kiếm tiền nuôi giang cung tuấn nhưng khi thực sự nghe những lời nói vô căn cứ đó trong lòng cô cũng không biết là mình đang cảm thấy như thế nào cô muốn giang cung tuấn tiến bộ lên một chút như vậy người ngoài có thể ít nói những lời khó nghe lại đi làm giang cung tuấn nhữ mày anh m ớ i không có nhàn nhã như vậy mà đi làm mười năm trong quân đội dầu sôi lửa bỏng cảnh tàn sát khốc liệt anh trải qua những ngày nguy hiểm bây giờ khó có được ngày nhàn rỗi anh làm sao mà muốn quay về đi làm được chứ nhưng anh cũng không muốn lại để đường sở vi mất mặt được、ngày. ngày mai anh đi tìm công việc ngay anh thuận miệng nói cho có lệ còn công việc đến lúc nào đó tùy tiện đi gần tập đoàn thời đại hoặc là tập đoàn giang long tạm giữ chức vị là được rồi đường sở vi làm sao nghe không hiểu giang cung tuấn đang qua loa trả lời cô chứ cô không biết làm sao thở dài một tiếng nói rằng ngủ đi ngày mai em còn phải đi vĩnh t h á i nữa còn có anh cũng đừng ngủ trên đất nữa lên giường ngủ đi hôm nay đường sở vi thất thần cả ngày câu nghĩ rất nhiều cô cảm thấy chính mình cũng có vấn đề nếu như người nhà không trách móc giang cung tuấn gì nhiều không để ý đến giang c u n g tuấn ấy cô từ lâu đã ở cùng phòng với giang c u n g tuấn cũng không đến nỗi phải khiến cho giang c u n g tuấn không tin cô âm thầm bám theo cô bà xã em nói thật sao giang c u n g tuấn nhìn đường sở vi đường sở vi gật đầu ừ mặc dù bây giờ trong lòng có chút không muốn nhìn thấy giang c u n g tuấn nhưng dù sao cũng là chồng của mình mà hơn nữa cũng là giang c u n g tuấn trả tiền cô mới có thể thu mua vinh thái giang c u n g tuấn cũng giúp đã giúp cô nhiều như vậy mà cô lại để cho giang c u n g tuấn nằm dưới đất nếu đổi lại là ai thì trong lòng cũng đều cảm thấy không dễ chịu chút nào giang cung tuấn gấp chiếu đi về phía giường đường sở vi nhẹ nhàng di chuyển vị trí để ra một vị trí giang cung tuấn nằm cạnh đường sở vi anh có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng mê người n bên trên người cô mùi thơm này thật kích thích thần kinh của anh có chút thất thường anh là người đường sở vi đưa lưng về phía anh cô không cởi quần áo nhưng quần áo của cô là váy lửng lưng trắng bóc hoàn toàn lộ ra trong ẩ m mắt của giang cung tuấn giang cung tuấn có ý thăm dò hỏi bà xã em cảm thấy anh không xứng với em sao đường sở vi là người tầm mắt hai người đối diện nhau anh đừng nói bữa、nữa. em không có coi thường anh mà giang cung tuấn tiếp tục nói trong lòng em chỉ có người công tử giang bí ẩn mới xứng đáng với em có phải hay không thâm tư bị vật trần đường sở vi có chút bối tối ô vội vàng giải thích nói không không có chuyện đó em đã gả cho anh rồi vậy chính là bà xã của anh chỉ cần anh không làm điều gì có lỗi với em em tuyệt đối không ly hôn với anh đường sở vi nói khiến giang cung tuấn rất cảm động anh nhịn không được mà tới gần đường sở vi hôn cô một cái đôi môi áp sát không ô đường sở vi có chút chống cự nhưng mà giang cung tuấn lại không có bông ra vài giây ngắn ngủi mặt của đường sở vi đỏ lên rồi trách mắng muốn c h ế tà giang cung tuấn liếm môi cười nói bà xã em thật tốt đường sở vi mặt có chút đỏ quay người không thèm để ý giang cung tuấn cũng không quá đáng nhận giấy đăng ký kết hôn lâu như vậy rồi đây cũng là lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau nhưng buổi tối hôm nay cái gì cũng không xảy ra chỉ đơn giản là cùng ngủ mà thôi m a n đêm yên lặng không một tiếng động qua đi ngày hôm sau đường sở vi tỉnh dậy từ rất sớm muốn đổi các bộ phận ngay cả bữa sáng cũng không n n đã mau chóng đi tới vĩnh thái giang cung tuấn cũng theo ra ngoài cửa đêm hôm qua đường sở vi muốn anh ra ngoài tìm công việc anh cảm thấy mình cũng nên tìm một công việc không tính đi làm nhưng cũng có cái danh như vậy khi nói ra người ngoài cũng sẽ không nói anh ăn của đừng ra uống của đừng ra sở vi cũng không vì vậy mà phải túi đầu trước mặt người ngoài nhưng danh gì bây giờ phó tổng giám đốc tập đoàn thời đại hay phó tổng giám đốc tập đoàn giang long giang cung tuấn có chút p h â n vân anh cảm thấy vị trí phó tổng giám đốc này quá cao rồi với thân phận con rể của anh nói ra cũng không có ai tin nếu như là vệ sĩ tập đoàn thời đại hay đại loại như lái xe tập đoàn thời đại nói ra thì còn có người tin giang cung tuấn đi tới phòng khám tìm nô huy thương lượng chuyện này mà đ ư ờ n g sở vị thì lại tới vĩnh thái rồi cô sau khi tiếp nhận vĩnh thái thì bắt đầu chuyên tâm xây dựng kế hoạch phát triển cho vĩnh thái hôm nay cô bắt đầu tra các hạng mục phía trước của vĩnh thái cô phát hiện vĩnh thái còn có không ít nợ nần còn chưa thu về cô cầm điện thoại gọi cho phó tổng giám đốc đ ư ờ n g nhiệm đường long tới văn phòng tôi một chuyến rất nhanh đường long đã tới chủ tịch đường sở vi nhìn hạng mục n vậy? Vậy, hả nghe thấy tin này t r i đường chưa t sở vi nhữ mày đường long tiếp tục nói chúng ta đã tìm luật sư nói chuyện với bên bạch vân nhưng lại thua kiện rồi từ sau khi thua kiện nhà máy chúng ta thường xuyên xảy ra các cuộc tập kích bất ngờ không rõ người nào chính vì như vậy mới không có công ty lớn nào đặt hàng bên chúng ta thêm ba triệu đô không thu về được tiền vốn của vĩnh thái lúc này mới bị thiếu hụt một phần xuất hiện nguy cơ phá sản được rồi tôi biết rồi anh đi về đi vâng đường long xoay người rời khỏi văn phòng trong tay đường sở vi cầm một cái bút bút ở trên đầu ngón tay của cô quay tròn ba tỷ đô là món lợi vĩnh thái cực khổ kiếm được bây giờ dược phẩm bạch vân lại từ chối trả số tiền này nhất định phải đòi về lúc này đường sở vi nghĩ đến công tử giang bí ẩn kia nếu như công tử giang xuất hiện muốn đòi khoản nợ này chắc chắn không khó khăn gì cả sau khi nghĩ tới công tử giang cô k h ẽ lắc đầu đường sở vi à, đừng có cái gì cũng trông cậy vào người khác cho dù là mày có cứu anh ấy nhưng trong thời gian này anh ấy đã giúp mày rất nhiều rồi không thể lại đi làm phiền người khác được đường sở vi quyết định đích thân đi tới dược phẩm bạch vân một chuyến tìm người phụ trách dược phẩm bạch vân muốn đòi lại khoản nợ ba triệu đô này chứ một trăm bốn mươi lăm phải trả đường sở vi sau khi biết công ty còn khoản nợ ba triệu đô chưa thu về ngay lập tức đi tìm tài liệu có liên quan nghiêm túc xem nó đầu tiên cô xem bản thỏa thuận đơn hàng đã ký kết của v i n h thái và dược phẩm bạch vân trong bản thỏa thuận mỗi lần giao hàng đều sẽ đưa một phần tiên hàng cho đến khi đủ năm mươi thì mới dừng cấp đợi sau khi đơn hàng hoàn thành nếu như vật phẩm không có vấn đề một lần kết toán năm mươi đơn hàng còn lại nửa năm trước v i n h thái đều nhận đơn đặt hàng của dược phẩm bạch vân chỉ là sau khi hoàn thành đơn hàng dược phẩm bạch vân lại từ chối trả tiền nói chất liệu dược phẩm có vấn đề vì thể vĩnh thái đâm đơn kiện bạch vân nhưng bạch vân là công ty lớn có đội ngũ luật sư chuyên nghiệp ở trên tòa án bạch vân đưa ra một loạt chứng cứ có liên quan đến chất lượng dược phẩm có vấn đề vĩnh thái t h u a kiện từ đó về sau lâm vào nguy cơ phá sản đường sở vì nhìn tài liệu có liên quan n h ư mày xem ra muốn đòi lại ba triệu đô này quả thực có chút khó khăn nhưng cho dù khó cô cũng phải thử c ô ngay lập tức gọi điện cho đường long sắp xếp một chiếc xe đưa cô đến công ty dược phẩm bạch vân dược phẩm bạch vân là một công ty lớn mặc dù không được như vạn quân trường sinh Thị vượng cô ó t i ế gái Nhưng trong ở ớ i quẩy lễ tân liếc đường sở vi một cái thân là người trong giới cô ta làm sao không biết đường sở vi bây giờ ngoài giới cùng đều đang truyền nhau về đường sở vi hơn nữa để tài còn rất nhiều đường sở vi không phải chủ tịch của vĩnh ngạc sao làm sao lại thay mặt vinh thái đến dược phẩm bạch vân chứ cô không phải cùng tập đoàn bạch vân trường sinh có quan hệ không tồi sao tới dược phẩm bạch vân chúng tôi làm gì bạch vân tôi cũng không đặt hàng bên cô và quân trường sinh ban ân huệ của sở vi dược phẩm bạch vân cũng không bán ân huệ này xem chừng ngay cả cô gái q u ẩ y lễ tân này cũng không xem đường sở vi ra gì không phải may mắn hơn chút mười năm trước cứu được người nhà họ ra sao làm gì có cái gì tốt chứ đường sở vi kiên nhân nói không thể giúp tôi liên hệ một chút với người phụ trách dược phẩm bạch vân sao người phụ trách của dược phẩm bạch vân rất nhiều không biết cô muốn gặp ai giám đốc bộ phận còn có tổng giám đốc còn có tổng giám đốc điều hành còn có chủ tịch cô gái quẩy lễ tân nhìn đường sở vị trong ánh mắt có chút xem thường nói người phụ trách bạch vân chúng tôi chẳng lẽ cô muốn gặp thì gặp được sao tôi muốn gặp tổng giám đốc điều hành của dược phẩm bạch vân ngài khởi ngũ có hẹn trước không không có rất xin lỗi không hẹn trước cô không thể g ặ p xin mời mặc dù không n g ỡ đường sở vi nhưng tốt xấu gì cô cũng là người quen không ít nhân vật lớn lễ tân cũng không gây khó dễ quá nhiều mà trực tiếp hạ lệnh đội khách đường sở vi có chút thất vọng cô đem theo thất vọng rời đi chân trước cô vừa bước đi thì chân sau đã có người đi đến một người đàn ông hơn ba mươi tuổi mặc một bộ vét đen tóc trải sàn bóng đằng sau còn bốn người mặc vét đen đeo kính d â m là bốn người vệ sĩ vóc người to lớn anh khổng lễ tân ngay lập tức đi đến trên mặt đầy cung kính nói anh khổng vừa nấy đường sở vi tới tìm anh nói là thay mặt vinh thái đây chắc chắn là vì việc công ty lần trước cho nên tôi từ chối rồi ạ ồ đường sở vi vinh thái k h ổ n g ngũ có chút xứng sở lễ tân chỉ đường sở vi còn chưa đi khỏi đại s ả n h nói còn chưa ra khỏi đại s ả n h được rồi tôi biết rồi k h ổ n g ngũ hơi xua tay sau đó qua đó gọi là đường sở vi sao đường sở vi nghe thấy tiếng gọi xoay người nhìn phát hiện người đàn ông ba mươi tuổi có chút đẹp trai đi tới cô gật đầu là tôi anh là k h ổ n g ngũ đưa tay nói xin chào cô đường tôi là tổng giám đốc điều hành của dược phẩm bạch vân k h ổ n g ngũ anh là k h ổ n g ngũ sao đường sở vi vô cùng vui mừng đưa tay ra bắt tay với anh ta nhưng khẩn ngũ cứ nắm tay cô không chịu b u n g ra đường sở vi vội vàng rụt tay về khổng ngũ nhìn đường sở vi tướng mạo quả thực đẹp như tiên khí chất xuất trần không hổ danh là mỹ nữ hàng đầu do giới truyền thông bầu ra cái tên đường sở vi này anh ta cũng nghe nói qua cô có không ít mối quan hệ với các nhân vật lớn đều không tầm thường người khác sợ những người này anh lại không sợ cô sở vi là thay mặt vĩnh thái tới sao anh a nhìn kỹ đường sở vi từ đầu xuống chân mặt mang theo vẻ hài lòng đúng vậy anh khổng ngũ tôi bây giờ là chủ tịch của vĩnh thái vĩnh thái và quỹ công ty trên hợp tác có vài tranh t r ư ớ tôi cảm thấy chúng ta cần phải ngồi lại nói về vấn đề này như vậy đi đến văn phòng của tôi mời khổng ngũ làm ra tư thế tay mời đường sở vi cũng không có từ chối cô cùng khổng ngũ phía sau đi lên phòng tổng giám đốc trong văn phòng đường sở vi ngồi trên sofa mà khổng ngũ lại ngồi đối diện cô đánh giá cô một cách trang trợn nhìn thấy dấu vết cúc áo màu tờ giờ nng bé trên cổ tay cô nhìn rất sống động anh ta cũng nhịn không được mà nuốt nước miếng cô sở vi mục đích tới đây hôm nay của cô là gì khổng ngũ mang trên mặt thứ cười nghiền ngâm đường sở vi mở miệng nói Anh khổng ngũ khẽ xua tay cắt ngang lời của đường sở vi nói cô nói chuyện này sao chỗ dược phẩm đó đúng là có vấn đề bạch vân đã mời cơ quan chuyện phụ trách để kiểm định chúng tôi cũng rất hòa nhã nhìn thấy chúng ta đã hợp tác nhiều lần mới không truy cứu trách nhiệm của vĩnh thái đường sở vi tới đây là để đòi tiền khổng ngũ lại không nở hờ cờ đến từ nào còn nói không truy cứu trách nhiệm hắn nói một câu chặn đứng lời đường sở vi định nói ra anh khổng khổng ngũ lại lần nữa xua tay ngăn lời của đường sở vi cô sở vi chuyện này tòa án đã ra phán quyết rồi nếu như cô cảm thấy có vấn đề có thể tố cáo lên tòa án tối cao hôm nay chúng ta không nói chuyện này nói chuyện tiên đi có phải dạo gần đây vinh thái thiếu tiền hạ nếu như vậy cá nhân tôi có thể cho cô mượn một chút ba triệu hay năm triệu đô hay là vài chục triệu cũng được chỉ cần cô nói thôi anh khổng thật sự không nói về chuyện này sao sao vậy lời tôi nói câu nghe không hiểu sao sắc mặt khổng ngũ xâm xuống lạnh giọng nói tôi nói rồi đừng nở hờ c ờ đến chuyện này nữa nếu đã như vậy vậy chúng ta hẹn gặp nhau ở tòa án đường sở vi đứng dậy rời đi cô vừa mới mở cửa văn phòng nhưng ngoài cửa lại có bốn người vệ sĩ của khổng ngũ đang đứng canh bốn người đàn ông cao to lực lượng đứng chặn đường của cô Cô xoay người nhìn người ngồi ở s o f a liếc nhìn khổng ngũ vắt chéo hai chân gương mặt tối s ầ m xuống lạnh giọng nói anh khổng anh như vậy là có ý gì ý gì sao khổng ngũ b ấ t cười đường sở vị trước khi tới đây cô không nghe nói qua sao bạch vân vào thì dễ nhưng muốn đi có khả năng lại không dễ dàng như vậy người khác sợ diệp hình nhưng tôi thì không sợ đâu anh giờ phút này đường sở vi cảm thấy rất nguy hiểm qua đây hầu hạ tôi cho tốt tôi đồng ý sau chuyện này cá nhân tôi sẽ cho cô ba triệu đô như thế nào không ngủ nhìn chăm chăm vào đường sở vi càng nhìn hắn càng cảm thấy đường sở vi rất mê người thân hình này khuôn mặt này chật chật thật đúng là hoàn hảo mà không ngủ lời của anh tôi xem như là nói đùa nói xong cô xoay người nhìn vệ sĩ ở ngoài cửa quát lên tránh ra để cô ấy đi mặt khổng ngũ mang theo ý cười nghiêng ngẩm bây giờ đi rồi sớm muộn gì thì cô cũng phải tìm tôi ngoan ngoan bỏ lên giường tôi thôi chương một trăm bốn mươi sáu buộc đóng cửa nhà máy đường sở vi đi rồi rời khỏi chỗ bạch vân hoàn mỹ thực phẩm khổng ngũ vẫn yên lặng nhìn đường sở vi đi đến trên mặt gã hiện lên một vẻ tham lam đã sớm nghe đến tên đường sở vi không thể khước tử cuối cùng hôm nay đã gặp được gã lấy điện thoại đánh một d â y số lập tức tới gặp tôi rất nhanh một tên đàn ông mặc một cái áo màu vàng ngắn tay tóc để dài bộ dạng giận dữ đi đến vẻ mặt tràn đầy ý cười anh ngũ có việc gì sao khổng ngũ dặn dò gọi một ít anh em đến gây sự ở xưởng chế biến v i n h thái đừng làm b ồn ào quá khiến vĩnh nhạc không thể tiếp tục vận hành bình thường là được tất nhiên là được chút việc nhỏ đó không thành vấn đề trên mặt khổng ngũ ẩn chứa ý cười nghiền n g ấ m lầm bầm lầu bầu đường sở vị tôi nói rồi chẳng mấy mà cô quay trở lại van x i n tôi đường sở vi về tới v i n h thái thiên không đòi được cô cũng rất buồn bực cô chuẩn bị các loại tài liệu liên quan còn cả một ít chứng cớ thua kiện trước đó của bạch vân sau khi sửa sang lại cô bắt đầu liên hệ luật sư chủ tịch đường long vội vội vã vã chạy đến có chuyện gì đường sở vi nhữ mày nói sao lại không có quy tắc như thế này lộ mãng sơ xuất còn ra t h ể thống gì nữa không phải chủ tịch có người đang gây dối ở công xưởng là người của bạch vân thời gian trước những kẻ này cũng từng đến làm loạn bây giờ lại đến nữa nghe vậy mày đường sở vi nhữ lại k h ô n g ngũ nói sớm muộn gì cô cũng đến tìm gã thì ra là chuyện này cô t h ẳ n g n h ư n ó i báo cảnh sát chủ tịch vô dụng thôi ạ bối cảnh của bạch vân rất lớn hai bên hắc bạch đạo đều có người hơn nữa có một đại cổ trong ở đó là quan lớn từ đảng q u y ề n lực trong tay rất to trước đó chúng ta cũng báo cảnh sát chỉ là sau khi họ đến thì căn bản vô dụng đợi cảnh sát đi rồi những người này lại làm loạn tiếp còn không có cách nào đường sở vi giận dữ đập một cái lên bàn đường long hỏi chủ tịch cô đến bạch vân gặp khẩn ngũ sao cô đã nói gì với gã vì sao gã lại đến đây trả thù v i n h thái đường sở vi hơi ngừng tay được rồi anh đi ra đi chuyện này chính tôi sẽ giải quyết dạ chủ tịch cô nên nhanh đi ạ hiện tại công xưởng mới phục hồi sản xuất thôi nếu lại xảy ra chuyện công nhân sẽ thất vọng đau khổ lắm thậm chí còn tạm rời cương vị công tác tôi biết rồi đường long lúc này mới xoay người rời đi sau khi anh ta rời đi đường sở vi cũng hết đường xoay sở ngay cả báo cảnh sát cũng không thể với năng lực hiện tại của cô vẫn chưa đủ để xử lý việc này bây giờ chỉ có một người có thể giải quyết phải là cậu giang thần bí đó chẳng lẽ thật sự phải đi tìm anh ta sao đường sở vi lắc đầu cô không muốn đi tìm cậu giang thần bí này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 không muốn lại có liên quan gì đến cậu giang này nữa vì cô là người có chồng rồi cô sợ chính mình sẽ yêu phải cậu giang thần bí kia cô không muốn làm chuyện có lỗi với giang c u n g tuấn câu ngồi n g ẩ n ra trong văn phòng chiều hôm đó đường long lại đến văn phòng nói đám người kêu huyên nào rất lớn anh á cũng không thể đi làm bình thường đường sở vi cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể đóng s ư ở n g tạm thời cho công nhân nghỉ việc giang c u n g tuấn đi gặp ngô huy thương lượng với anh ta chuyện tạm giữ trước việc này ngô huy cũng chưa quyết định giang c u n g tuấn suy nghĩ Tính sẽ tùy tiện đi đến nhận đại một t r ư ớ c đây coi như là cho đường sở vi một công đạo chỉ là anh cũng không sốt ruột sau một buổi sáng để ngô vi chờ đợi anh quay về cả buổi chiều anh đều ở nhà tối đó đường sở vi trở về cô ủ rũ giang thần dọn xong đồ ăn nói vợ ơi anh cơ âm anh thấy vẻ mặt em có hơi không ổn lắm có chuyện gì vậy đã xảy ra chuyện gì không không có gì đường sở vi khế ngừng tay không phải cô không muốn nói chỉ là nói chuyện này với giang c u n g tuấn cũng vô dụng chỉ làm tăng thêm phiền não của cô lúc ăn cơm cả hà diệp mai cũng nhìn ra đường sở vi có phần không ổn bà không kìm được hỏi sở vi làm sao vậy trao mặt nhũ mày mẹ không có gì đâu còn nói không có gì cả viết hết trên mặt rồi là là chuyện của công ty đường sở vi bất đắc dĩ mà mở miệng nói xí、sí、nghiệp dược bạch vân nợ vĩnh thái ba nghìn vạn tiền hàng hôm ăn lại dọn chén b á t rồi rửa chúng phải hơn nửa giờ sau anh mới dọn xe bếp lại cầm túi rác đi ra khỏi nhà bếp mẹ con ra ngoài đổ rác sở vi anh ra ngoài đổ rác giang cung tuấn gọi hai câu nhưng cũng không ai đáp lại anh mà anh cũng quen rồi anh cầm túi rác ra khỏi cửa ra khỏi cửa sau khi đã quăng rắc xong anh lấy điện thoại ra gọi cho nô huy anh giang có chuyện gì sao vẻ mặt giang cung tuấn lưu ám giọng nói lạnh lùng gọi điện cho quỷ kiến sâu mượn cho tôi một nghìn người nô huy đang nằm trên mặt chiếu mà dường anh ta lại bị văn tâm chiếm giữ anh ta nhất thời xoay người đứng lên hỏi làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì chúc chuyện nhỏ gọi một nghìn người ba trăm cỗ máy xúc đem đến xưởng của xí nghiệp dược bạch vân san nó thành đất bán cậu lái xe đến đ ó tôi chúng ta đi xem tổng bộ xí nghiệp dược bạch vân được nô huy c ú p điện thoại ngay lập tức gọi điện thoại cho quỷ kiến sầu anh cả quỷ sắp xếp một nghìn anh em ba trăm cô máy xúc đem đến xưởng của xí nghiệp dược bạch vân san thành đất bảng cho tôi đừng khiến người khác bị thương t i ê u giao vương sẽ giải quyết tốt hậu quả văn tâm đang ngồi trên giường bấm điện thoại nghe được tiếng tiêu giao vương này tinh thần tỉnh táo ngay lập tức cô ấy quay người đứng dậy trên mặt lộ ra hưng phấn hỏi anh nô huy sao thế đã xảy ra chuyện gì lúc này văn tâm không hề trang điểm đẹp đẽ chỉ để mặt mục bộ dạng cô ấy nhìn rất tốt da thịt trắng nón có phần mũm mĩm của trẻ con cô ấy mặc váy ngắn một cái áo sơ mi trắng ngắn tay t r ư ớ c áo có vẽ một tấm ảnh phim hoạt hình n o huy nhìn cô ấy một cái nói em yên tâm đợi ở phòng khám cho anh nói xong anh ta xoay người ra khỏi cửa này anh n o huy đợi em đã văn tâm vội vã quay người đứng dậy vừa xỏ giày vừa gọi to n o huy đã đi khá xa rồi cô ấy không xỏ luôn giày cầm nó đ u ổ i theo ở bên ngoài trên xe n o huy nhữ mày nói đừng náo loạn anh đi làm chuyện quan trọng em, em không náo loạn mà em cũng muốn đi làm chuyện quan trọng ca di đ ồ triệt quyền đạo vịnh xuân thái cực b á t quái liên hoàng trưởng thái quyền em đều tinh thông lúc đánh nhau chắc chắn em là cao thủ nhất đẳng tuyệt đối sẽ không để anh bị kéo chân nô huy nhức đầu sao anh ta cứ xui xẻo như vậy đụng phải con nhóc chết t i ệ t này văn tâm không chịu đi nô huy cũng hết cách n ở t h ờ cờ nhỡ nói anh vẫn nên nhắc em vị sáng nay đến k i a cũng không dê chọc đợi lát nữa gặp rồi xin em đừng nói lung tung anh giang vôi mà em biết rồi anh ấy tốt tính lãm dê ở chung nội huy bất đờ cờ dĩ mà lờ cờ đầu sau đó lái xe đi đón giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn đợi ở ven đường chừng nửa tiếng nội huy mới xuất hiện anh mở cửa ghế phó lái ra nhìn thấy văn tâm đang ngồi không kìm được mà nhữ mày nội huy bất đắc dĩ nói anh giang cô ấy không nên theo đến em cũng hết cách không sao văn tâm khoa tay múa chân vài cái nói anh giang em cũng từng học võ cờ t hờ cờ c h â n sẽ không khiến anh mất mặt được rồi ra sau ngồi đi anh tóm lấy văn tâm một phen kéo cô ấy xuống dưới sau đó anh ngồi vào chỗ phó lái mà văn tâm nhanh chóng mở cửa sau xe ra ngồi vào bên trong anh giang có chuyện gì vậy giang cung tuấn bình tĩnh nói xí、sí、nghiệp dược bạch vân không vừa mắt chọc đến sở sở đi đến xí、sí、nghiệp dược bạch vân tôi muốn xem thử k h ổ n g ngũ kia là thân thánh phương nào ngay cả vợ tôi cũng dám chọc c h ư n một trăm bốn mươi bảy san thẳng n ô huy cũng không hỏi là chuyện gì trực tiếp lái xe đến tổng bộ của xí、sí、nghiệp dược bạch vân lúc đ ố i đến xí、sí、nghiệp dược bạch vân đã tan tâm từ sớm cả tòa nhà là một mảnh tối đen anh giang bây giờ cũng sắp mười giờ rồi đã sớm không còn ai nữa hay là mai chúng ta lại đến ngày mai cái gì đến xưởng bạch vân dạ nô huy lại quay đầu đến xưởng bạch vân xưởng bạch vân nằm ở ngoại thành cách nơi đây có một đoạn đường dài lúc bọn họ đến xưởng bạch vân quỷ kiến sâu cũng ra lệnh gọi một nghìn cấp dưới tìm ba trăm c ô máy xúc chậm rãi đi về phía xưởng sản xuất của xí nghiệp dược bạch vân quỷ kiến sâu vẫn còn một thân phận nữa chính là thân ý phương vĩnh cánh của tử đăng còn quỷ kiến sâu chính là một thân phận khác của ông ta người này nắm trong tay mạng lưới tình báo ngầm sao lại không biết xí nghiệp dược bạch vân Cổ đ có có ô nếu g không phải vì giang cung tuấn quy kiến sầu tuyệt đối sẽ không có xung đột gì với xí nghiệp dược bạch vân bây giờ là giang cung tuấn yêu cầu mà ông ta chắc chắn đứng bên phía giang thân đây chính là hắc long nam cương một cái thương hội dù thế lực lớn đến đâu có thể làm vậy được sao đắc tội nhân vật chân chính đứng trên đỉnh kim tự tháp quyết lực chỉ có một kết cục phải là hủy diệt chỉ là chuyện này ông ta không đích thân ra mặt vì ông ta có thân phận đặc thù chẳng mấy chốc ba trăm cỗ máy xúc và một người xuất hiện trước xí nghiệp dược của bạch vân đây là một xưởng lớn không phải thứ xưởng vĩnh thái có thể sánh được xưởng này có hơn một vạn công nhân lúc này họ đều đang tăng ca bảo vệ ở cửa nhìn thấy ba trăm cỗ máy xúc lại thêm một người xuất hiện cũng bị dọa đến cả người run lên gọi gọi tình thế gấp bảo vệ đến du ngay bảo vệ của xưởng đều nhận được thông báo trong nháy mắt bảo vệ khu xưởng nhanh chóng tập trung lại ở cửa lớn tuy nhiên sau khi nhìn thấy ba trăm cỗ máy xúc và hơn một người hơn ba trăm bảo vệ đều k h i ế p đảm không ai dám ra khỏi cửa xưởng cả mà sau khi máy xúc xuất hiện họ cũng không hành động thiếu suy nghĩ quản lý các công nhân nhanh chóng gọi điện thoại thông báo tình huống khổng ngũ đang ở hội sở chiến miên với một cô ả điện thoại vang phát hiện là quản lý của khu xưởng gọi đến gã nhận lấy điện thoại không kiên nhẫn mà mắng tiểu tứ anh muốn chết phải không đang b u ổ i tối đấy gọi điện đến làm gì anh anh ngũ không ổn rồi có chuyện lớn bây giờ bên ngoài khu xưởng có ba trăm cái máy xúc xuất hiện hơn một nghìn người tình cảnh rất đáng sợ hẳn là muốn san khu xưởng bạch vân thành đất bằng đó người ở bên trong nghe đây tản ra ngay lập tức nếu không bị thương vô ích đừng trách chúng tôi trong điện thoại còn chuyển đến tiếng loa khuyết tàn âm không ngủ nghe được không kìm được mắng to mẹ kiếp hôm nay ông đây rất muốn xem thử ai dám nháo sự ở xưởng của tôi gã cúp điện thoại gọi ngay một cuộc đoàn v ư n g ra s ư ở n g lý đã xảy ra chuyện lập tức gọi ba người đến khu s ư ở n g trợ giúp sau khi gọi cho đoàn vương ra xong gã lại gọi tiếp một cuộc cục trưởng trương đã xảy ra chuyện lập tức phái một đặc công đến khu s ư ở n g bạch vân sau khi liên tục gọi hai cú điện thoại gã mới mặc xong quần áo ra khỏi hội sở lái xe liên tục vượt đèn đỏ đi về phía khu s ư ở n g lúc giang cung tuấn và ngô huy đuổi đến nơi trời đã gần khuya tuy nhiên bọn họ không hề ra mặt chỉ ở trong xe quan sát ba trăm cô may xúc hơn một người nơi này có không ít người quản lý khu xưởng cũng lo có chuyện không may l ậ ngay, ngay, ngay lúc này một chiếc xe nhanh chóng chạy đến rồi một gã trung niên mập mạp xuống xe gã đứng trước máy xúc quắt to tao xem ai dám đây chính là đoàn bình đã vội vã chạy đến nhân nghĩa đoàn vương gia chính là một trong những đại lao đích thực của từ đằng theo sự xuất hiện của vương gia ba người mặc áo đen cầm gậy sắt xuất hiện ba người người mang theo ba trăm cỗ máy xúc một người đứng vây lại thấy đoàn vương gia dẫn người đến rồi ngô huy hỏi anh giang bây giờ làm sao bây giờ giang cung tuấn hơi dùng tay nói không đội đợi khổng ngụ đến, đến rồi để vợ tôi ra quyết định dám gây phiền phức cho công xưởng của vợ tôi đúng là không biết sống chết khu xưởng cửa lớn đoàn bình nhìn thấy người đàn ông áo đen trên máy xúc thứ nhất âm thanh lạnh lùng nói trần lão nhị cậu có ý gì đây chẳng lẽ cậu không biết bạch vân có cổ phần công ty của đoàn bình tôi sao dạo này đoàn bình tôi và quỷ kiến sầu không đ o án xưa cũng vô thủ anh định làm gì ông ta nhận ra người đàn ông áo đen này đó chính là trần lão nhị tâm phúc dưới tay quỷ kiến sầu trần lão nhị xuống máy xúc nói đoàn vương ra đây là mệnh lệnh của lão đại tôi cũng chỉ chấp hành mệnh lệnh vậy thôi tốt nhất ông nên tránh ra để tôi san nơi này thành đất phẳng chuyện sẽ coi như chấm dứt nếu không loạn ra cái hậu quả gì tự ông chịu trách nhiệm sao nào uy hiếp tôi đoàn bình cười lạnh nói lớn như vậy rồi đến bây giờ chưa từng có ai uy hiếp được tôi chính là uy hiếp ông thì sao để tôi lên săn nó thành đất bằng ai dám đoàn bình giống to ai dám động mấy nghìn người ở bốn phía nhất thời đưa vũ khí ra đi đến phía trước vài bước hùng hổ mà mở miệng ba chữ ai dám động đinh thai nhức cóc lúc này khổng ngũ đã đến ông ta đi đến trước người đoàn bình gọi một tiếng đoàn vương ra xa xa ở trên xe nỗi huy chỉ vào khổng ngũ vừa xuất hiện hỏi anh r ằ n g đó là khổng ngũ ạ hẳn là vậy đi xuống xe giang c u n g tuấn tiên phong mở cửa xuống xe nô huy quay người liếc văn tâm đang n ú p n í c h ở ghế sau một cái q u á t to ở yên trong xe cho tôi đừng lộn xộn thứ b ụ n tiểu thư không thèm xuống xe đâu nô huy cũng theo xuống xe ở cổng khu xưởng vô số người vây lại ngay lúc này giang c u n g tuấn và nô huy đi đến đoàn bình một tiếng nói chuyển đến nghe thấy tiếng người đoàn bình ngẩng đầu nhìn sang nhìn thấy giang c u n g tuấn hai chân gã mềm n h ũ n trong nháy mắt cơ thể không kìm được mà ngã quy trên mặt đất giang công tuấn đi đến không nhìn đoàn bình chỉ nhìn k h n n ữ âm thanh lạnh、lùng. là ông tìm vợ của tôi gây phiền thoái thằng nhóc mày là ai sắc mặt khổng ngũ chầm xuống gã không biết giang c u n g tuấn anh nói từng chữ từng chữ một giang c u n g tuấn vợ của tôi là đường sở vi ha ha khổng ngũ bật cười to tao còn tưởng là ai thì ra là con rể đến ở nhà họ đường phải chính tao tìm đường sở vi gây phiền đó b ú t đoàn bình đứng dậy đưa tay lên chính là một cái tắt ném về phía đầu khổng ngũ một cái tắt này sức lực khá lớn khổng ngũ bị sợ hãi trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại được đoàn bình nhắc chân quyết đoán một cước đạp ngã khổng ngũ lăn trên đất sau đó lại thêm chút q u y ề n đấm cước đá t r ư ớ c 148, phí bồi thường tổn thất khổng ngũ cũng bị đánh ngẩn ra gã không biết vì sao đoàn vương ra bỗng nhiên ra tay với mình gã bị tay đấm chân đá không ngừng m à cầu xin tha thứ vương ra tôi sai rồi tôi sai rồi đừng đánh nữa tôi xin ngài đừng đánh nữa sau khi đoàn bình đấm đá xong quỳ phịch một cái trên mặt đất lớn tiếng cầu xin nói anh giang xin anh cứ coi tôi là một cái d á m mà bỏ qua đi đoàn binh quỳ xuống khổng ngũ hoàn toàn sưng ra đây không phải là chồng của đường sở vi thằng ở r ẻ nhà họ đường sao vì sao đoàn vương ra lại quỳ xuống trước mặt nó gã bắt đầu trở nên hoảng hốt nhưng ông ta bị đánh một cái vừa đứng dậy đã ngã quy trên mặt đất giang cung tuấn trơ mắt nhìn đoàn bình quỳ trên mặt đất thản nhiên mà nói tôi muốn san nơi này thành đất bằng ông muốn ngăn cản không không dám đoàn bình điềm nhiên như không nói ngay anh anh g i a n g không cân mọi người ra tay chúng tôi sẽ tự làm nói xong ông ta lớn tiếng kêu lên còn còn thất thần gì nữa không mau ra tay đi san bằng khu xưởng này đi ba người không dám chậm trễ những người này chính là những người đến nghĩa trang nhà họ giang lần trước chuyện m ộ ư ơ i vạn người ra quân vẫn còn hiện lên trong đầu bọn họ những người này đều ra tay để máy xúc ra tay khởi động máy tuy là máy xúc cần kỹ thuật bình thường mấy người này cũng chỉ là đàn em song cũng đều có công việc đàng hoàng cơ hội dùng máy xúc cũng không ít ba trăm máy xúc phát động trong nháy mắt rầm rầm khu xưởng trực tiếp bị s ắ n bằng ở nhà xưởng trước mắt bị sập thật cho bùi bay đến một màn này khiến k h ẩ ngũ trận mắt há hấp ổn nhà xưởng này có cổ phần của công ty đoàn vương g a mạ bây giờ ông ta lại tự ra lệnh san bằng nó giang cung tuấn này rốt cuộc có lai lịch gì có thể khiến đoàn vương ra e ngại như vậy nhìn thấy khu xưởng cứ đổ không ngừng cơn giận trong lòng giang cung tuấn lúc này mới tiêu tan không ít nhìn khổng n g ũ ngồi luôn dưới đất không vậy anh thản nhiên nói ngày mai mang tiền trả nợ cho vinh thái quỳ xuống giải thích với vợ tôi nếu không thứ bị san bằng có thể không chỉ là một khu xưởng đâu mà là tòa nhà tống bộ của bạch vân đ ấy giang cung tuấn nói xong nhìn sang trần l á o nhị dặn dò tôi về trước đây theo dõi cho tôi đến khi nào thành đất bằng thì các người dừng lại dạ trần lão nhị cung kính mà gật đầu nô huy đi về dạ nô huy gật đầu hai người lại đi vòng vê trong xe trong xe văn tâm vẫn luôn quan sát thấy chuyện xảy ra ở trước cửa khu xưởng nhà xưởng không ngừng sập cô ấy kinh ngạc đến mức không nói thành lời nô huy lái xe đưa giang cung tuấn trở về mãi đến khi giang cung tuấn đi xa rồi khổng ngũ mới hỏi vương vương ra đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì sao sao ngài có thể tôi mẹ k i ế p đoàn bình nhấc chân lên nổi giận mắng suýt chút nữa cậu đã hại chết ông đây rồi cứ theo lời của anh giang mà làm mai đi giải thích còn nữa chuyện ngày hôm nay đừng nói lên thuyền với bên ngoài ngày mai h ã y tuyên bố với bên ngoài khu xưởng đã cũ nát cần được trùng u. khổng ngũ bị giật t h o á t chỉ là một thằng ở dễ thôi có sức mạnh đến như vậy sao nhưng đoàn bình không nói gì gã cũng rất biết điều mà không hỏi lúc giang cung tuấn quay lại nhà họ đường trời đã gần m ộ ư ơ i hai giờ sáng người nhà đều đã ngủ hết mà anh lại không mang chìa khóa theo bèn lấy điện thoại ra gọi cho đường sở vĩ đường sở v ĩ tâm thân mỏi mệt nằm lên giường là ngủ ngay đang ngủ mơ mơ màng màng thì điện thoại vang cô cầm điện thoại lên phát hiện tin báo hiện là chồng mặt liền hiện lên vẻ bất mãn cô bắt điện thoại máng giang c u n g tuấn anh càng ngày càng kỳ cục anh coi bây giờ là mấy giờ rồi vợ ạ anh có chút chuyện bị chế mất em mau ra mở cửa cho anh đi anh cam đoan sau này không bao giờ về chế nữa đường sở vi trực tiếp cút điện thoại rất nhanh cửa phòng liền mở ra đường sở vi mặc một bộ đầu ngủ đơn giản ngủ đứng ở cửa trên khuôn mặt hiện lên vẻ giận dữ c trách nói anh xem xem bây giờ mấy giờ rồi vợ ạ anh có chuyện thật mà hử sau này không được viện cớ này nữa đường sở vi hử l ệ n h quay người bước đi giang cung tuấn đi theo vào nhà đóng cửa vô phòng anh đi tắm rửa sau khi tắm xong đường sở vi đã ngủ rồi tuy nhiên trên giường lại chừa ra một chỗ giang cung tuấn trong lòng ấm áp leo lên giường vừa đêm lạnh lẽ không tiếng động mà trôi qua ngày hôm sau đường sở vi đã rời giường từ sáng sớm cô đi đến v i n h thái công nhân v i n h thái đã nghỉ hết đường long vô cùng sốt ruột mới vừa được đơn đặt hàng mới khởi động thì lại gặp chuyện không may chủ tịch vì sao cô lại đắc tội khẩn ngũ của sĩ nghiệp dược bạch vân vậy hay là cô đi nhận sai đi cứ tiếp tục như vậy người chịu thiệt chính là chúng ta đó đường sở vi tâm phiền ý loạn nhận sai cô làm đúng sao có thể đi nhận sai được tôi biết rồi anh đi xuống trước đi được đường long rời đi đường sở vi ngồi trên ghế ở văn phòng tủ rũ không có chút tinh thần nào lúc này cô thật sự bất lực công ty khó khăn cô cũng teo trời trời không biết teo đất đất chẳng hay cô muốn đi tìm cậu giang thần bị kia được rồi phải đi xin anh ta một lần trong lòng đường sở vi thầm nghĩ lần này xin xong rồi cô sẽ không đi tìm anh ta nữa ngay lúc cô định đồn quyết tâm muốn đi ra ngoài thì bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa gô lại ngồi xuống t ê u lên vào đi đường long đẩy cửa đi vào vội vội vàng và nói chủ chủ tịch khổng khổng ngũ đến đây khổng ngũ của tập đoàn bạch vân đến đây a đường sở vi kinh ngạc mà gọi to ngay phía sau mấy bảo vệ dễ nhìn nâng một cái cắn đến trên cắn có một người đàn ông đang nằm cả người gã quấn đầy băng gạc đó là khổng、ngũ. gã ta đây là bị đoàn bình đánh đêm qua sau khi khu xưởng bạch vân bị san thành đất bằng lòng đoàn bình đau đến rút máu khu xưởng lớn như vậy nhiều thiết bị như thế cứ vậy mà bị hủy mười mấy triệu bị tổn thất này ông a giận dữ chỉ có thể tìm khẩu ngũ chốt giận nhìn thấy vẻ mặt này của khẩu ngũ đường sở vi trong nháy mắt ngây ngẩn cả người sở vi cô sở v i tôi tôi đến để giải thế m ũ i của khẩu ngũ bị gáy cả răng nanh cũng bị rụng sạch nói chuyện gió lửa có chút bất lợi gã lấy chi phiếu ra đây đây là ba ba trăm triệu tiền hàng thêm tiền lời nữa là ba triệu xin xin cô nhận cho rồi xem tôi như một cái dám thôi tôi không dám nữa xin cô tha thứ cho tôi đường sở vi nghe như thế hoàn toàn há h ố c mộm hóa thành đá ngay tại chỗ vài giây sau cô mới phản ứng lại kịp n g ạ i n g ạ i khổng ông làm sao vậy cô sở vi xin cô tha thứ cho tôi khổng ngũ lại mở miệng gã cũng không biết chuyện này là thế nào nữa đến bây giờ gã vẫn còn mơ hồ một tên đi ở dễ sao lại có thể có sức mạnh lớn như vậy một khu s ư ở n g nói san thành đất bằng là san thành đất bằng cuối cùng cảnh sát cũng đến nhưng lại bị đoàn bình dọa đến k tệ ra quần trên mặt đường sở vi hiện vẻ kinh ngạc đây đây rốt cuộc là làm sao vậy ngày hôm qua còn rất kiêu ngạo cho người đến làm loạn hôm nay đã bị buộc toàn băng g ạ t còn tự đến giải thích lại chuẩn bị số tiền ba trăm triệu vay mà khất nợ trước đó cả hơn hai triệu tiền lợi nữa tiền này đến cũng quá dễ dàng đi sau khi khẽ sửng sốt cô mới phản ứng lại kịp tôi chỉ lấy ba trăm triệu còn lại ông thu về đi ngay vậy khẩu ngũ nóng này uống k í c nói cô sở vi cô nhất định phải nhận tiền lời nếu cô không thu lời tôi nhất định phải chết đoàn binh lên tiếng nếu đường sở vi không tha thứ cho ông ta ông ta sẽ bị xử lý mất đường sở vi n h ư mày lúc này câu nghĩ đến một người chẳng lẽ lại là cậu giang thần bí kia ra tay nhưng làm sao anh ta biết chuyện của vinh thái cô không kìm được hỏi một câu là là cậu giang ra tay sao phải a không không phải khẩn g ngũ gật rồi lại lắc đầu đoàn binh đã cảnh cáo gã đừng nói lung tung nếu không sẽ chết không chỗ chôn thân cô sở vĩ xin cô hay nhận tiền đi coi như là phía tổn thất bạch vân bồi thường cho vĩnh thái được được rồi đường sở vị suy nghĩ cuối cùng vẫn nhận dù sao tập đoàn bạch vân cũng không thiếu tiền mà bây giờ cô thật sự cần tiền lúc này khổng ngũ đã tự dâng mình đến nếu cô không nhận chỉ sợ khổng ngũ sẽ b u ồ n trồn bất an cô nhận lấy chỉ phiếu ba triệu chỉ phiếu nho nhỏ ở trong tay không có chút cân nặng nào cậu giang tôi lại thiếu anh một nhân tình rồi cô thở dài trong lòng chương một trăm bốn mươi chín phụ nữ nhà họ đường rất đáng sợ đường sở vi nhận tiền khổng ngũ mới thở dài nhẹ nhõi một hơi nếu đường sở vi không nhận sau khi trở về gã sẽ bị đoàn vương ra đánh chết cô sở vi cảm ơn cô đã xem tôi như một cái rắm tôi đi trước khổng ngũ một chút cũng không muốn ở lại thêm nữa dưới ánh mắt kinh ngạc của đường long gã được thuộc hạ nâng đi rồi mãi đến khi gã đi rồi đường long mới phản ứng lại chủ chủ tịch đường sở vi khẽ đưa tay nói được rồi không có việc gì anh đi ra trước đi số tiền này tôi sẽ gửi vào tài khoản công ty để mở rộng tài chính công ty dạ đường long rời đi với nghi hoặc đây là làm sao vậy ngày hôm qua còn cho người đến gây r ô i hôm nay đã đến cửa giải thích còn tặng ba triệu từ khi nào tiên lại không đáng giá như vậy đường sở vi ngồi xuống cô đang suy nghĩ liệu có nên đến tập đoàn giang long trực tiếp cảm ơn cậu giang ngay lúc cô đang suy nghĩ đường long lại đi vào chủ tịch cô mau xem k ê n h tin tức dược thủ đô t ừ đằng đi ngay vậy đường sở vi mở máy tính ra nhìn k ê n h tin tức dược thủ đô chào các vị bạn hữu mọi người buổi sáng tốt lành đây là tin tức dược thủ đô t ừ đằng hôm nay tin được chia sẻ với mọi người là chuyện có liên quan đến tập đoàn bạch vân trước mắt mọi người chính là khu xưởng của xí nghiệp dược bạch vân bây giờ khu xưởng đã gần như trở thành đất bằng căn cứ theo lời của một số người chứng kiến đêm qua nơi này xuất hiện ba trăm cô máy xúc lại thêm mấy nghìn người hình như tập đoàn bạch vân đã đắc tội người nào đó khiến khu xưởng của bạch vân bị san thành đất bằng thẳng tuy nhiên sáng hôm nay phía bạch vân đã bác bỏ tin đồn nói là khu xưởng bị xuống cấp phá đi sửa lại về phần đây là tình huống gì tôi cũng không rõ nhìn thấy tin tức phóng viên đưa thấy khu xưởng bị san thành đất bằng đường sở vi nháy mắt lên người dĩ vậy đại não cô trống g i n g một thời gian dài không phản ứng lại được sau một lát cô hít sâu một hơi hành động này cũng không phải quá phô trương đi chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ không đến mức phải san bằng cả khu s ư ở n g của bạch vân thành đất phản chứ đường sở vi cảm thấy cậu giang thần bí kia quá phô trương rồi chẳng trách khổng ngũ cả người toàn thương tích chẳng trách ga e ngại như vậy thì ra là đêm qua đã xảy ra nhiều chuyện như t h ế chủ tịch đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì là ai giúp v i n h thái đường long không nốc theo anh ta thấy đây tuyệt đối không phải là khu s ư ở n g xuống cấp nên phá đi tu sửa gì cả đó là bị ép phải san thành đất bằng hơn nữa khổng ngũ cả người là thương đích đến giải thích anh ta đã nghĩ rất nhiều đường sở vi phản ứng lại hơi đưa tay nói được rồi không có chuyện gì anh đi xuống trước đi làm tốt công việc của mình là được đường long liếc nhìn đường sở vi một cái lúc này anh ta mới hiểu được rất rõ đó là sự đáng sợ của người phụ nữ nhà họ đường này dạ anh ta cúi đầu quay người rời đi mà đường sở vi ngồi chết trong văn phòng thất thần cô lại bắt đầu suy nghĩ đến cậu giang thần bì kia về phần giang c u n g tuấn buổi sáng sau khi rời giường anh ra khỏi cửa nói là đi tìm việc đối với giang cung tuấn người nhà họ đường đã gần như lời ư đáp lại đáp lại anh chính là lãng phí nước miếng sau khi giang cung tuấn ra khỏi cửa liền đi đến tập đoàn vượt qua thời đại anh định đi tìm b ạ c h tâm t i ệ n thể nhận một vị trí ở tập đoàn này như vậy coi như là cho đường sở vi một cái công đạo cũng không làm mất mặt cô nếu có chuyện ra vừa đi vào cửa lớn tòa nhà tập đoàn vượt qua thời đại anh thấy ngay một cô gái người này mặc váy dài màu đỏ dáng người cao gầy bộ dáng cực đẹp trên người có khí chất của tổng tài bá đạo hớ linh giang cung tuấn nhữ mày cô ấy đến đây làm gì không phải hôm qua người này mới nhận lời mời đến tập đoàn giang long làm phó giám đốc sao hứa linh quả thật phải đến tập đoàn giang long nhận lời mời tuy nhiên mục đích chủ yếu của cô ta là vì muốn gặp chủ tịch của tập đoàn giang long nhìn xem rốt cuộc chủ tịch của nơi này có phải là bạn trai mười năm trước của mình không nhưng lại không có chủ tịch hôm nay cô ta đi công ty đưa tin chuyện thứ nhất chính là đi gặp chủ tịch tuy nhiên vẫn không được gặp nếu đã không thấy được cô ta cũng không muốn ở lại tập đoàn giang long tuy nói tập đoàn giang long là một tập đoàn lớn ở tử đằng tuyệt đối có thể xếp vào hàng danh trên nhưng nếu so ra với tập đoàn vượt qua thời đại thì chính là gặp sư phụ chân chính có phát triển có tiền đồ vẫn là tập đoàn vượt qua thời đại cô ta cũng không vì một chút tư tâm của mình mà ở lại tập đoàn giang long về phần người sớm muộn gì cũng có thể nhìn thấy đã đợi mười năm rồi cũng không để ý một cơ hội nhất thời này hai người đi tới hai mắt đối diện nhận lời mời làm phó giám đốc tiền lương chín mươi triệu ở vượt qua thời đại tôi ít nhất cũng có thể đảm nhiệm một chức quản lý phòng hơn nữa tôi tin nội trong ba năm mình sẽ trở thành phó giám đốc mới của vượt qua thời đại nói xong cô ta nhìn kỹ giang c u n g tuấn anh cũng đến tập đoàn vượt qua thời đại tìm việc sao giang c u n g tuấn gật đầu nói đúng vậy sở vi bảo tôi không đi làm sẽ khiến cô ấy mất mặt tôi suy nghĩ rồi đến tập đoàn vượt qua thời đại xem thử xem có t h ể tìm một chân bảo vệ lái xe linh tinh gì đó không làm việc ở vượt qua thời đại nói ra cũng không mất mặt đi cũng phải hứa linh gật đầu với lai lịch tham gia quân ngũ xuất ngũ về quê của anh hẳn là miên cưỡng có thể nhận được chức bảo vệ nhưng cũng chỉ là bảo vệ mà thôi một tháng cầm được ba triệu tiền lương là hết mức cả đời này cũng sẽ không có tiền đồ giang cung tuấn cười cười làm một động tác mời vậy mời cô đi trước hứa linh lấy kính dâm r a đ e o lên xoay người bước đi vào trong tòa nhà của vượt qua thời đại sau khi cô ta đi vào rồi giang cung tuấn mới vào anh đi thang máy thẳng lên tầng cao nhất tầng cao nhất văn phòng chủ tịch đây là một văn phòng vừa xa hoa vừa xa xỉ hơn một nghìn mét vông giang cung tuấn ngồi trên s o f a mềm mại nhìn bạch tâm đang đứng trước người t h ẳ n g nhiên hỏi có phải hôm nay có một người tên hứa linh đến xin v i ệ c không phải bạch tâm nói hồ sơ coi như không tồi ở n vấn, vấn tuy nhiên g c hớ linh kinh nghiệm phong phú thông rong mạng ứng đổi có rất nhiều vấn đề đều được phân tích ra hình ra dạng có lý giải độc đáo vài người phỏng vấn mang theo vẻ mặt hài lòng Mà toàn Giang Cung、Tuấn、cũng quan Tuấn sát bạch ộ quá hiểu buôn lưu bán, loát. trình. biết trên biết thật tệ, trả rõ ràng Anh không hiểu việc buôn bán, cũng không biết con đường trên phương diện này. Anh chỉ biết là hứa linh thật sự không chỉ hứa việc lời b là là sự tâm công trả y tuyển vẫn luôn tuyển người à? Bạch Tâm t hả? Bạch lời các ngành đều đang gấp rút tuyển người đã gần như tuyển xong hết rồi chỉ là vị trí phó giám đốc vẫn còn g h ế trống tuy người đến ứng tuyển rất nhiều cũng đều có nhiều năm kinh nghiệm làm việc nhưng chức vụ này rất quan trọng phòng nhân sự vẫn đang tuyển thêm đến hiện tại vẫn chưa có người thích hợp chứng cử bạch tâm cũng chỉ là một người trộm mộ thôi không phải dân chuyên buôn bán may mà có tiên có tiền có thể bắt quý đẩy cối say trong khoảng thời gian này cô ấy ra nước ngoài đào được không ít tinh anh trong thương nghiệp từ các công ty lớn bây giờ mới ổn định được vượt qua thời đại giang cung tuấn chỉ vào hứa linh trên màn hình cô cảm thấy cô ta thế nào bạch tâm có hơi không rõ ý của giang cung tuấn luận mỹ mạo khí chất mà nói hứa linh quả thật là khí chất xuất chúng còn luận năng lực mấy vấn đề phải trả lời nhìn không ra được ổn cũng không tệ lam hạ cô ấy thử trả lời giang cung tuấn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn suy nghĩ một lát nói để cô ta làm chức phó giám đốc này thử xem chương ứ dùng trước t mấy á xác n Nếu ổn thì cứ xác định, không g thì cứ đ ợ c đ ổ một trăm năm mươi bảng tên phong phỏng vấn một người đàn ông trung niên nhận một cú điện thoại được được ok ông ta cúp điện thoại nhìn hứa linh đang ngồi ở đối diện mình đoạn đứng lên cười bảo cô hứa chúc mừng cô chủ tịch rất hài lòng với cô đồng ý để cô làm phó giám đốc thời gian thử việc ba tháng hy vọng cô biểu hiện thật tốt đừng phụ sự kỳ vọng của chủ tịch a h ứ a linh kinh ngạc trong hồ sơ lý lịch cô ta trình lên chỉ ghi chú là ứng t u y ể n vị trí quản lý phòng bây giờ cho cô đi thẳng lên chức phó giám đốc phó giám đốc của tập đoàn vượt qua thời đại đây cũng không phải tập đoàn giang long có thể sánh bằng tài sản của giang long tính toán đâu ra đấy cũng ra mấy trăm triệu còn tài sản lớn mấy tỷ của vượt qua thời đại đây không phải giá trị nên mà là tài sản thật tuy rằng chức vị giống nhau nhưng số tiền có thì không giống văn phòng chủ tịch sau khi giải quyết xong chuyện hứa linh giang c u n g tuấn nhìn b ạ c h tâm nói chuyện phó giám đốc tạm thời được giải quyết bây giờ cô xếp giúp tôi một vị trí tôi muốn làm cái gì đó ở vượt qua thời đại dạ b ạ c h tâm kinh ngạc tạm giữ chức đường đường là ông chủ của vượt qua thời đại vậy mà lại tạm giữ chức ở vượt qua thời đại anh giang anh anh muốn làm gì sau khi ngây cả người cô ấy mới phản ứng kịp mở miệng hỏi giang c u n g tuấn suy nghĩ nói tốt nhất là một vị trí hàng xếp lớn nào đó cao một chút có thể hù được người ngoài ngành mà không hù được người ở bên trong quan trọng nhất là không cần phải đến công ty mỗi ngày tôi cũng không nhọc lòng chuyện này bạch tâm lâm vào trong suy nghĩ có chức vụ nào như vậy sao sau đó cô ấy mạnh dạn nghĩ nói có anh giang vị trí quản lý nghiệp vụ t h ế nào h ử m g i a n g cung tuấn hỏi là làm gì bạch tâm trả lời chính là chạy nghiệp vụ ạ tiểu hay ra bên ngoài không cần ngày nào cũng đến công ty báo danh nói ra thì cũng là một chút quản lý tiếng t â m một thỏa tuy nhiên chỉ cần là người hiểu công việc sẽ biết đây cũng chỉ là một chức nhân viên nghiệp vụ bình thường mà thôi vì bây giờ dù là nghiệp vụ viên của công ty nào thì lúc ra ngoài chạy nghiệp vụ cũng tự xưng mình là quản lý nghiệp vụ như vậy có thể tăng cấp bậc của mình lên thế thì tốt vậy quản lý nghiệp vụ đi giang cung tuấn bật cười cái này không tồi quản lý nghiệp vụ của vượt qua thời đại chuyện này nói ra cũng có tiếng vật đấy quản lý của vượt qua thời đại cái này có thể h ù được không ít người anh giang em sẽ lập tức đi làm thủ tục nhận chức cho công việc của anh lấy bảng tên cho anh nhé h ư ở n vậy là ý gì giang cung tuấn có phần nghĩ hoặc mạnh tâm giải thích anh giang là thế này vượt qua thời đại được tạo ra để trở thành tập đoàn hạng nhất thế giới còn bảng tên là đại diện của vượt qua thời đại giống như một loại chứng minh nhân dân vậy là độc nhất vô nhị hơn nữa nó sử dụng hệ thống tính toán mã hóa điện tử mới nhất bên ngoài không thể làm giả được a ra là vậy vậy đi đi lúc này giang cung tuấn mới hiểu xem ra trong khoảng thời gian này bạch tổ cũng làm không ít chuyện bảng tên này quả nhiên là đỉnh cao bạch tâm rời đi rất nhanh cô ấy đã làm xong thủ tục nhận chức cho giang cung tuấn còn mang về một bảng tên bảng tên có kích thước giống như chứng minh nhân dân trong không khắc danh thiếp là bao bên trên có ghi tên thông tin chức vị bạch tâm dâng lên bằng hai tay nói anh giang đây là bảng tên của ai anh giang c u n g tuấn nhận lấy nhìn lên trên mặt là mấy chữ lớn tập đoàn vượt qua thời đại còn có logo đặc biệt logo rất đơn giản một bóng người hư hảo hoàn cảnh đang đứng dưới ánh trăng đây là logo đại diện cho tập đoàn vượt qua thời đại được bên thiết kế làm rất tỉ mỉ mà bên dưới là tên họ chức vị tên giang c u n g tuấn chức vị quản lý nghiệp vụ trên mặt giang thần hiện lên vẻ hài lòng tán thưởng nói thiết kế không tồi anh anh giang bạch tâm muốn nói lại thôi h ử n g giang cung tuấn nhìn cô ấy hỏi có việc gì cô cứ nói thẳng ấp a ấp đúng để làm gì bạch tâm lại lấy ra một ít bảng tên đưa cho giang cung tuấn đây đây là do em chuẩn bị anh xem có h ồ n không nhận lấy có thể dùng bất cứ lúc nào cô ấy biết vấn đề của giang cung tuấn không hề lộ ra thân phận của mình tuy nhiên đây là một thời đại trọng thực lực không có thực lực bất kể làm thế nào cũng bị khinh thường vậy nên bạch tâm chuẩn bị cho giang cung tuấn rất nhiều bảng tên giang c u n g tuấn tiện tay cầm một bảng lên nhìn họ tên giang c u n g tuấn chức vụ chủ tịch vượt qua thời đại họ tên giang c u n g tuấn chức vụ trưởng phòng bảo vệ họ tên giang c u n g tuấn chức vụ tổng giám đốc vượt qua thời đại nhìn thấy những bảng tên này giang c u n g tuấn d ở khóc d ở cười b ạ c h tâm cô làm gì đây vậy để tôi dùng bảng tên giả sao anh giang em được rồi giang c u n g tuấn liếc nhìn cô ấy sắc mặt tái nhận khẽ ngừng tay nói tôi biết là cô có ý tốt nhưng có bảng tên quản lý nghiệp vụ này là đủ rồi mấy cái này cô giữ lại đi dạ bạch tâm gật đầu giữ bảng tiết lại mà giang cung tuấn cũng không ở lại vượt qua thời đại nhiều thêm lựa chọn rời đi ra khỏi tòa nhà vượt qua thời đại anh đứng bên ngoài tòa nhà nhìn thấy không ít người thành công mặc những bộ quần áo sang trọng ra ra vào vào cũng không khỏi thấy hoảng hốt anh cũng không ngờ có một ngày mình cũng đi trên con đường kinh thương anh sờ sờ mũi thì t h a o tự nói nhân sinh thật là kỳ diệu đang cảm thán gì vậy một giọng nói chuyển đến giang cung tuấn ngẩng lên nhìn không biết từ khi nào hứa linh đã xuất hiện trước mặt anh cô ta k h u tay nhìn giang cung tuấn chăm chú sao rồi không tìm đ ư ợ cô việc, vậy lại Giang được? Cung gặp khó khăn Tuấn à. Sao m i lấy bảng ta ê n c ủ mình ra, hơ hơ trước mặt hứa linh, mặt nhìn linh, nói, thấy không, quản lý. Hứa linh nhìn thấy. Quản lý nghiệp hơ hơ hứa thấy Hứa ra, trước ta thấy. cờ lý. lý vẻ vụ. đờ ý Cô biết bình thường mấy nghiệp vụ viên của các tập đoàn lớn lúc làm danh thiếp đều v i ế t mình là quản lý nghiệp vụ hắn vượt qua thời đại cũng như vậy tuy đây chỉ là nghiệp vụ viên nhưng cô ta vân thoáng kinh ngạc giang cung tuấn chỉ là người xuất ngũ về tôi không có năng lực nghiệp vụ gì làm sao có thể được nhận là một nghiệp vụ viên của vượt qua thời đại Yêu viên cầu của đối với nghiệp vụ v ư ợ trong qua thời đại là ấ t c a c ầ phải tốt n h học i đại ệ p trí ọ n hơn nữa cần kinh nghiệm làm việc phong phú. Tất cả những thứ này, Giang Cung Tuấn đều không có. Cô thì sao? Cô có được nhận không? Giang Cung Tuấn nhìn、hứa、Linh g Trong điểm, đều được việc cười hỏi. làm phú. thứ thì Hứa sao, cả có. Cô cô có Tất t r nhớ của anh hứa linh là một cô gái rất thông minh dịu dàng nhưng có tham vọng rất lớn mười năm không gặp hứa linh lại xảy ra không ít biến hóa bây giờ tham vọng của cô ấy v ẫ n cao như trước nhưng không còn dịu dàng chút nào nữa bá đạo lạnh như băng đây là cảm giác của giang công tuấn với cô ta ở hiện tại hứa linh mới không muốn nói gì với giang c u n g tuấn một thăng đi ở r ẻ mà thôi khoe với nó mình là phó giám đốc không phải ngày mai tập đoàn vượt qua thời đại sẽ đưa tin sao khoe ra với nó không có chút cảm giác tự hào nào cô ta đeo kính dâm xoay người bước đi giang c u n g tuấn nhìn theo bóng cô ta rời đi hé miệng cười còn lạnh lùng lãm này anh k i ê m anh k i ê m của em lúc này bên ngoài tập đoàn vượt qua thời đại bông nhiên chuyên đến tiếng h ồn n ào không ít cô gái vọt tới trước một chiếc xe mà cửa xe mở ra một người đàn ông mặc tây trắng trắng tóc mượt bạc cách ăn mặc vô cùng thời thượng đẹp trai mười phần mở cửa đi xuống sau khi anh ta xuống xe không ít cô gái hét to lên xa xa còn có không ít người cầm di động quay trụt ai vậy khoa trương như thế giang cung tuấn nhữ mày hứa linh định rời đi cũng nhìn thấy người đàn ông đẹp trai xuống xe nhất thời t r ư ớ c mở tờ sáng lời cô ta thay đổi bộ dáng lạnh lùng đi chầm sang đến trước mặt người đàn ông đẹp trai cô ta thét lên anh k i ê m em là fan của anh em siêu thích đọc thơ của anh còn tự phổ nhạc bài ngày mai sẽ tốt hơn nữa anh có thể ký tên cho em một lần không Mê trai Giang chương u Tuấn n g t ấ y một màn n h vậy, k h một trăm năm mươi mốt tạo ra đề tài thái khiêm tham gia chương trình sâu diễn đầu tay bây giờ là ca sĩ lại còn đóng phim hot trên cả nước là ngôi sao nổi tiếng cực hot ở quốc nội đóng phim bên anh ta báo giá một triệu hơn nữa không phải diễn viên chính không diễn thái khiêm nhìn vô số những cô gái đầy nhiệt tình phía trước trên khuôn mặt trắng nón hiện ra ý cười sán lạ người vọt đến mà vỗ tay hoan nghênh được rồi đây không phải buổi phèn mê y tính anh k i ê m bề bộn nhiều việc các bạn mà muốn chụp ảnh c h u n g vào facebook ngăn lại anh k i ê m sẽ tìm người may mắn để chụp ảnh chung người đại diện của thái k i ê m xuất hiện mà mấy vệ sĩ vây kín xung quanh thái k i ê m dưới tiếng thét trói thai của không ít người họ che cho thái k i ê m đi khỏi tiến vào bên trong tòa nhà vượt qua thời đại giang cung tuấn đi về phía hứa linh cười nói không ngờ cô vẫn là một cô nàng mê trai còn theo đổi u thần tượng nữa anh thì biết gì hứa linh liếc nhìn giang cung tuấn một cái tựa nổi lên cái này không gọi là theo đổi thần tượng tôi chỉ đơn giản là thích ca từ của anh k i ê m mà thôi anh ấy hát ra tiếng lòng cô là phó giám đốc của vượt qua thời đại cái người gọi anh khiêm gì đó này vào tòa nhà chắc chắn là mong đầu quân cho công ty giải trí dưới trướng vượt qua thời đại cô muốn chụp ả n h c h u n g chẳng phải là rất đơn giản sao h ứ a linh trợn mắt liếc giang cung tuấn một cái công việc chính là công việc dùng công nhu tư đó là cấm kỳ của công việc chúc đạo đức nghề nghiệp ấy tôi vẫn có được rồi không nhiều lời với anh nữa tôi có hẹn với sở vi chúc mừng tôi lên làm phó giám đốc mới của tập đoàn vượt qua thời đại hớ linh lại mang kính dâm đắt tiên lên dưới ánh nhìn chăm chú của giang c u n g tuấn cô ta quay người rời khỏi giang c u n g tuấn nhìn hứa linh đi mất trên mặt hiện ra vẻ hài lòng tuy là lạnh lùng nhưng vẫn rất không tệ ít nhất hai câu dùng công nhu tư là cấm kỳ của công việc kia đã được giang c u n g tuấn vô cùng tán thưởng không phải mình nên đi tìm giấy ký tên chứ giang c u n g tuấn quay người lại nhìn tòa nhà vượt qua thời đại anh khiêm kia hình như tên là thái côn gì đó anh cũng chưa từng nghe bao giờ tuy nhiên nhìn qua thì ảnh nền di động của đường sở vi chính là cái tên thái k i ê m bộ dạng trắng nón trông hẹn con gái này hơn nữa bài hát sở vì thường nghe hình như cũng là của thái khiêm gì đó xem ra đường sở vi cũng là f a n của thái khiêm nếu có thể xin được chữ ký anh mang về đưa đường sở vi cô ấy chắc chắn sẽ rất vui vẻ sau khi có ý tưởng này giang cung tuấn lại đi vòng trở về tập đoàn vượt qua thời đại tầng cao nhất văn phòng chủ tịch giang cung tuấn mở ca mê ra ra đây là ca mê ra của một gian phòng khách bên trong phòng thái khiêm ngồi trên sofa trên mặt mang theo bất mãn nói đám f a n kia đúng là tợm chết tôi À béo ban n ấ y như muốn nằm ú t sấp lên người tôi vậy đúng là tợm nói xong anh ta còn làm một cái biểu cảm chán ghét rất giống như sắp nôn mửa đến nơi giang cung tuấn n g ồ i trên ghế công việc nhìn thái khiêm ở trong phòng khách thản nhiên mà nói thì ra cũng chỉ là một ngôi sao ngoài mặt thì đối tốt với f a n thật ra âm thầm chán ghét họ thái khiêm lấy khăn ra lao tay sau khi lao xong anh ta tiện tay vứt nó xuống đất hành động này của anh ta bị giang cung tuấn nhìn thấy anh híp mắt lại nhìn một màn này rõ ràng bên cạnh còn có thùng rác lại q u ă n g thẳng xuống đất tính tình thế này mà là nhân vật của công chúng vốn anh muốn giúp đường sở vi xin một chữ ký bây giờ xem ra chữ ký này cũng không cần nữa rồi anh lấy điện thoại ra gọi điện cho bạch tâm bạch tâm đến văn phòng một chuyến rất nhanh bạch tâm đã xuất hiện anh giang có chuyện gì sao ạ giang cung tuấn chỉ vào vách tường phía trước hình ảnh thái khiêm trong ca mê ra hỏi người này là thế nào đây bạch tâm lắc đầu cô ấy cũng không biết anh giang để em điện thoại hỏi một chút cô ấy bèn làm ngay rất nhanh bạch tâm đã biết thân phận của người này anh giang đó là thái khiêm một ngôi sao mới đang họ giải trí vượt qua thời đại dưới chướng tập đoàn vượt qua thời đại được thành lập rất nhiều ngôi sao muốn đến ăn máng khác ở đây thái khiêm này là hôm nay đến ký hợp đồng ra là vậy giang cung tuấn suy nghĩ nói không có gì cô đi xuống đi nếu đã là nghệ sĩ của công ty con của mình là người giúp mình kiếm tiền giang cung tuấn cũng không để ý đến nhiều quá anh giang hẳn bây giờ anh không biết vượt qua thời đại có những chuyên môn nào hôm nay để em giảng giải một chút để anh nghe tường tận ừ nói tôi nghe một chút giang cung tuấn thấy vậy cũng có hứng bạch tâm nói vượt qua thời đại là một tập đoàn siêu cấp trên phương diện các ngành sản xuất chúng bao gồm ăn ờ đi lại giải trí bạch tâm kiên nhãn giải thích từng chút một giang cung tuấn nghe mà ngủ gà ngủ n g gật anh đánh ngáp một cái khế đưa tay lên được rồi cô muốn làm gì thì làm chuyện của tập đoàn vượt qua thời đại giang cung tuấn cũng không muốn bị dính vào anh xem đồng hồ không biết từ lúc nào đã sắp giữa trưa giang cung tuấn thấy gần trưa rồi cũng đứng dậy rời khỏi anh đi thang máy chuyên dụng xuống lầu cùng lúc đó bên trong một thang máy khác của công ty thái khiêm cũng ký hợp đồng con đi xuống lầu việc ký hợp đồng này vô cùng thuận lợi tuy nhiên trên mặt thái khiêm lại hiện ra vẻ bất mãn chị hồng chị làm cái gì vậy bây giờ em chính là ngôi sao đang đà nổi tiếng nhất phí ký hợp đồng của tôi nói thế nào cũng phải hơn ba trăm triệu chứ bây giờ chỉ có ba triệu đã ký rồi đây cũng hạ thấp giá trị con người tôi quá chị hồng là người đại diện của anh ta chị hồng cười nói anh khiêm vượt qua thời đại cũng là công ty lớn đây không phải chỗ mấy công ty giải trí khác có thể sánh bằng đâu tuy là phí ký hợp đồng hơi thấp một chút nhưng vượt qua thời đại có nhiều tài nguyên m à sau này chắc chắn sẽ không ngừng dành về cho em đưa em trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới đến lúc đó em tham gia quay nhiều bộ phim nhiều game show truyền hình chẳng phải sẽ kiếm được tiền đếm đến mọi tay sao vẫn là chị hồng nhìn xa trông rộng anh k i ê m chúng ta hôm nay có hai nhiệm vụ một là đến ký hợp đồng hai là tạo đề tài ở vượt qua thời đại khiến người ta đồng cảm thái k i ê m gật đầu nói vâng chị hồng làm việc em yên tâm chị hồng nói với mấy vệ sĩ lúc ra khỏi thang máy các người đứng chờ một chút xem có ai đi ra khỏi thang máy một mình không nếu có các người giữ lại cho tôi tôi sẽ gọi báo cho truyền thông tạo ra một chút tin tức dạ chị hồng mấy vệ sĩ gật đầu chẳng mấy chốc thang máy đã đến tầng trệt đoàn người thái khiêm cũng không nóng lòng đi khỏi mà là thả chậm tốc độ rất nhanh giang cung tuấn đã đi đến lầu một anh nhìn thấy đám người thái khiêm phía trước cũng không định ký tên t o à n đi vòng qua vừa đến chỗ cách bọn họ mấy mét các vệ sĩ của thái khiêm nháy mắt hành động hai người vây quanh thái khiêm ra tay với giang cung tuấn giang cung tuấn đi đến không ngờ hai vệ sĩ này đ ỗ n g nhiên ra tay với mình anh chính là người thân kinh bách chiến ở nam cương hai tên vệ sĩ há có thể đụng vào người anh anh s i ế t nắm tay phóng m ạ n h ra hai tên vệ sĩ nháy mắt bị ngã quy trên đất anh anh làm gì vậy hai vệ sĩ còn lại nhìn chằm chằm giang cung tuấn đầy đề phòng giang cung tuấn cũng buồn b ự c tôi thì có làm gì đang êm đẹp sao tự nhiên lại ra tay với tôi bảo vệ bảo vệ có tập kích tập kích chị hồng la lớn lên ngay một tiếng la này khiến bảo vệ của vượt qua thời đại chú ý lập tức có hơn ba mươi bảo vệ mang theo côn điện đi đến mấy bảo vệ này vừa thấy là ngôi sao lớn mà có hai vệ sĩ đã nằm trên mặt đất phát ra tiếng rên đau khổ họ nhất thời đề phòng vây xung quanh giang c u n g tuấn bảo vệ lên tiếng đừng gây dối ở công ty của mình giang c u n g tuấn cũng không tùy tiện ra tay anh đưa hai tay lên vẻ mặt bất đắc gì nói không động mấy đại ca bảo vệ này đây là thế nào vẻ mặt thái khiêm đầy sợ hãi như sắp chết anh ta đưa tay võ ngực lòng còn sợ hai nói nguy hiểm thật anh ta liếc nhìn giang c u n g tuấn một cái lại liếc sang vệ sĩ của mình bị đánh ngã trên đất chuẩn bị ngồi dậy thằng nhóc mày muốn làm gì đánh lén tao mày có biết tao là ai không mày có biết đánh lén tao là tội gì không tao nói cho mày biết mày xong rồi nửa đời sau của mày đều phải ở trong vòng lao lý mà chị hồng nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện cho phóng viên đây chính là bên mà bọn họ đã thương lượng sẵn sẽ thêu dệt mấy lẽ sai trái tranh thủ sự đồng tình của mọi người chương một trăm năm mươi hai toàn diện phong s á t đánh lén giang cung tuấn liền m ộ n b ự c anh hỏi ý kiến nhận xét rồi thong thả đi ra sao lại trở thành đánh lén rồi này anh đừng ngậm máu p h u n g người ai đánh lén mắc gì tôi phải đánh lén anh giang cung tuấn mặt bình tĩnh trên mặt lộ vẻ bất mãn người đại diện chị hồng đã đi đến đưa tay chính là tắt một cái lên mặt giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn đưa tay lên ngăn một cái tắt này lại còn dám ra tay lại chị hồng nhất thời mắng ngỏ cậu có biết mình đã phạm tội gì không cậu có biết người cậu đánh lén là a i chăng đây chính là thái khiêm là ngôi sao lớn cậu muốn làm gì muốn nửa đời sau của cậu vượt qua trong vòng lao lý không bên ngoài tập đoàn vượt qua thời đại vốn không ít phóng viên đã trực sẵn trong đó còn có người chị hồng đã dặn c h ờ ở cửa hiện tại cô ta gọi một cuộc điện thoại thì chỉ trong vài phút ngắn ngủi không ít phóng viên đã đến rồi mà chuyện thang máy có vấn đề cũng khiến cho không ít người chú ý vô số kẻ đứng từ xa quan sát đưa tay chỉ trỏ đã xảy ra chuyện gì hình như là cái tên ăn mặc rất bình thường tiêu đánh lén thái khiêm đánh lén nhân vật của công chúng anh ta muốn chết rồi ạ xong rồi thằng nhóc này t o lời không ít người đều thấy t i ế c hận cho giang c u n g tuấn sống như thế nào mà thấy luẩn quẩn trong lòng rồi đi đánh lén một minh tinh nửa đời sau này đều bị vướng vào vòng lao lý phóng viên xông đến anh khiêm xin hỏi đã xảy ra chuyện gì làm trò trước mặt của phóng viên thái khiêm chỉ vào giang cung tuấn đang bị bảo vệ vây quanh nói tôi mới ra khỏi thang máy thì đã thấy một người đánh vệ sĩ của tôi ngay cả tôi suýt chút nữa cũng bị đánh À anh khiêm anh bị đánh sao anh khiêm anh không sao chứ thái khiêm lắc đầu nói không có gì nói xong anh ta lại nhìn chị hồng nói chị hồng coi như hết hết rồi dù sao em cũng không bị gì chị bỏ qua cho anh ta đi ở trước mặt phóng viên thái khiêm thể hiện mình rất rộng lượng tuy nhiên phóng viên sẽ không bỏ qua như vậy sao được lần này tha cho anh ta rồi lần sau anh ta lại muốn tái phạm nữa người như vậy phải nghiêm trị báo cảnh sát đi chuyện này phải truy cứu đến cùng giang cung tuấn mặt bình tĩnh nhìn một màn này tuy anh không ở trong giới giải trí cũng không hiểu con đường của phương diện này nhưng thế nào thì anh vẫn biết anh đã hiểu chuyện này là do thái khiêm tỉ mỉ mưu tính mục đích chính là muốn mượn vượt qua thời đại làm mình nổi tiếng truyền thông ra sức ủng hộ báo cảnh sát bắt giang cung tuấn thái khiêm thì vô cùng độ lượng lịch sự nói không truy cứu chị hồng nhất thời q u á to cậu còn thất thần gì nữa còn không mau đến cảm ơn anh khiêm hôm nay nếu đổi lại là những người khác nửa đời sau của cậu đã vướng vào vòng lao lý rồi giang cung tuấn đi đến nói cảm ơn anh khiêm đã bỏ qua lúc này chị hồng mới ngừng tay nói với phóng viên truyền thông được rồi chút chuyện nhỏ thôi mọi người cũng đừng đưa tin lung tung còn mọi người nữa tan hết đi cảm ơn mọi người đã quan tâm anh khiêm chị hồng nhiệt tình chào hỏi mọi người sau đó bọn họ rời đi dưới sự ủng hộ của mọi người mà giang cung tuấn lại không có ai để ý đến giang cung tuấn sờ sờ m ú i cười nhạt anh lại đi thang máy vòng về tầng cao nhất mạnh tâm kinh ngạc hỏi anh giang sao anh lại quay về rồi giang cung tuấn hỏi ai là người phụ trách bên ngành giải trí của vượt qua thời đại bạch tâm giải thích là một người được điều đến từ công ty giải trí khác anh ta quen biết không ít người trong giới s h o w b i z lần này đi ăn máng khác đến vượt qua thời đại còn mang theo hơn m ộ ư ơ i ngôi sao đang nổi nữa tên là gì hướng hiểu lập tức gọi tới gặp tôi dạ tôi sẽ đi sắp xếp ngay bạch tố rời đi rất nhanh gọi một cuộc điện thoại gọi quản lý bộ phận giải trí hướng hiểu đến văn phòng chủ tịch hướng hiểu có vị trí nhất định ở trong giới giải trí trước đó anh ta là người phụ trách một công ty giải trí lần này vượt qua thời đại dùng số tiền lớn để lôi kéo anh ta anh ta hắn cũng đi ăn máng khác đến vượt qua thời đại lúc anh ta đi anh ta đưa rất nhiều ngôi sao đến vượt qua thời đại củng cố công ty giải trí vượt qua thời đại anh ta mới ký hợp đồng với thái khiêm phía trên liền gọi điện thoại đến để văn phòng chủ tịch chẳng lẽ chủ tịch biết tôi gần đây mang đến công ty nhiều ngôi sao như vậy nên muốn cho tôi một lời khen sao nghĩ đến khả năng như thế hướng hiệu vô cùng kích động anh ta đi thẳng lên tầng cao nhất và vượt qua thời đại cũng được một thời gian rồi nhưng anh ta lại chưa từng lên đến tầng cao nhất tầng cao nhất là cấm kỳ không được sự cho phép là không thể đi lên được dù anh ta có là tổng giám đốc công ty giải trí vượt qua thời đại dưới trướng của vượt qua thời đại thì không được sự cho phép anh ta cũng không có cách nào đi lên anh ta vào văn phòng nhìn thấy căn phòng rộng hơn nghìn mét vuông anh ta bị chấn động thật lớn chủ chủ tịch bạch anh ta nhìn thấy bạch tâm vẻ mặt tôn kính mở lời ông chủ muốn gặp anh sao cơ hướng hiểu có phần sửng sốt ông chủ chủ tịch vượt qua thời đại không phải bạch tâm sao chẳng lẽ sau lưng vẫn còn ông chủ anh ta ngẩng đầy nhìn thấy giang cung tuấn đang ngồi ở bàn làm việc người đàn ông ăn mặc bình thường này là ông chủ sau màn của vượt qua thời đại anh ta có phần không tin nhưng văn phòng chỉ có hai người thôi hướng h i ể u đi qua vẻ mặt tôn kính ông chủ ông tìm tôi giang cung tuấn bắt chéo chân thản nhiên hỏi thái khiêm là anh làm hợp đồng ra hướng h i ể u gật đầu anh ta cảm thấy cấp trên chắc chắn sẽ khen ngợi anh ta quả nhiên là như vậy thái khiêm chính là ngôi sao đang hot nhất hiện tại độ p a n có hơn triệu ký được với thái khiêm anh ta cũng có cảm giác tự hào gọi điện thoại bảo a n hướng hiểu đứng sang một bên bạch tâm cũng không rời đi đứng ở một bên giang thần lấy ra một điếu thuốc châm lửa thời gian từng giây một trôi qua ước chừng hơn nửa giờ sau thái khiêm đưa theo người đại diện chị hồng đi vào văn phòng nhìn thấy văn phòng hơn một nghìn thước đầy xa hoa chị hồng lẫn thái khiêm cũng bị chấn động dám dám đáp hướng a chủ tịch bạch thái khiêm nhìn thấy bạch tâm kinh hô chủ tịch bạch tôi đã sớm nghe danh cô không ngờ hôm nay có thể hân hạnh nhìn thấy chủ tịch bạch là tôi muốn gặp cầu thái khiêm nghe được tiếng nói ngẩng đầu quay người nhìn lại ở trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ thủy tinh một người đàn ông đang ngồi nhìn thấy anh thái khiêm liền nhất thời há h ố c mộn bạch tâm nói đi đi qua đó chị hồng và thái k i ê m hoàn toàn x ư n g sở hai người đi đến trước mặt giang công tuấn bạch tâm giới thiệu đây chính là ông chủ đích thực của vượt qua thời đại chủ tịch giang a thái khiêm sợ hãi gọi ra giang cung tuấn vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn anh ta thái khiêm phải không xin chào lại gặp nhau rồi đại não chị hồng nghe ao long vài giây sau chị ta quỳ phịch một cái xuống đất một quỳ này khiến hướng hiểu s ư ơ n g sở chỉ có bạch tâm biết chắc chắn là thái khiêm không có mắt chọc đến giang cung tuấn thái khiêm thủ đoạn hay đấy mượn vượt qua thời đại tạo tin tức còn làm cho truyền thông biểu hiện mình rất rộng lượng giang cung tuấn cười khẽ tôi thái k i ê m mở miệng lại chưa nói được nguyên do giang cung tuấn thẳng như nói hướng hiểu hủy hợp đồng với thái khiêm dặn dò bên dưới toàn diện phong sát thái khiêm công ty nào dám ký hợp đồng với anh ta chính là đối nghịch với vượt qua thời đại chúng ta còn nữa sau này ký hợp đồng với ai thì đánh bóng mắt trước đừng cứ ký với ngôi sao đang nổi bồi dưỡng thêm chút người mới cho người mới thêm cơ hội dạ hướng hiểu lập tức gật đầu không dám nói nữa chứ không mà thái khiêm lúc này mới phản ứng kịp cơ thể hơi lùi lại vài bước nếu không phải lúc đứng lên được chị hồng đỡ lại đúng lúc anh ta đã gần như ngã quy trên mặt đất Trước hướng ờ thời n như này ông màn Anh ta không tin g Giám thế chủ thật bạch, chủ tích h vượt được ư ta là là đây Sao sau sự của qua lại đại đốc Mọi người đây là đang đùa với tôi đang đây đùa là p hiểu ả không hướng h i chỉ vào cửa lớn anh ta có thể đi đến bước này chắc chắn là người thông minh anh ta biết chắc chắn là thái khiêm đắc tội ông chủ sau màn bây giờ mới bị phong sát thái k i ê m cậu đã bị đuổi việc từ nay về sau không có bất kỳ công ty giải trí trong nước nào dám tuyển cậu nữa cậu cũng không cần đi đóng phim các chương trình game show lớn sẽ không mời cậu nữa bây giờ cậu cút ngay cho tôi dám dám đốc hướng chuyện này thái khiêm nhìn hướng hiểu nói b à n n à y mới ký hợp đồng giang cung tuấn cũng mặc kệ đứng lên bước đi vốn anh cũng định trở về tôi sẽ hỏi thái khiêm ký tên sau về làm niềm vui cho sở sở tuy nhiên nhìn thấy thái khiêm băng r ắ c lung tung anh đã không thích rồi chính anh cũng là một kẻ lười vốn không có quên đi yêu cầu người khác nên mới mắt nhằm mắt mở cho qua tuy nhiên lúc đi ra ngoài thái khiêm vậy mà lại lấy anh ra sao tác lúc này thái khiêm mới nhận thức rõ mình đã thật sự làm sai anh ta vội vàng đuổi theo giang c u n g tuấn kêu lên ông chủ ông chủ tôi sai rồi ngài cho tôi một cơ hội nữa được không tôi cam đoan sẽ làm việc thật chăm chỉ tôi là ngôi sao đang nổi nhất hiện tại f a n của tôi lên đến triệu giang c u n g tuấn xoay người nhìn thái khiêm đuổi theo cầu xin t h ẳ n g nhiên nói sao nào nghe không hiểu lời của tôi à chẳng lẽ phải gọi đến bảo vệ đổi u người đi nghe vậy sắc mặt thái k i ê m trầm xuống uy hiếp nói phan của tôi có hàng triệu trải rộng cả nước anh hủy hợp đồng với tôi phong s á t tôi anh có biết như thế sẽ có hậu quả gì không anh không tin phải không tôi đang mới bù lập tức tòa nhà vượt qua thời đại sẽ bị phan của tôi vây sụp giang cung tuấn cười nhìn anh ta cậu có thể thử xem nói xong anh quay người bước đi lúc rời đi còn dàn dò bạch tâm gọi bảo vệ đuổi người đi bạch tâm không dám chậm trễ lập tức gọi bảo vệ chẳng mấy chốc đã có bảo vệ đi lên đuổi thái khiêm ra ngoài giang cung tuấn trực tiếp lái xe về nhà cùng lúc đó từ đằng khách sạn nào đó hứa linh lên làm phó giám đốc vượt qua thời đại trong lòng vẫn rất vui vẻ cô ta gọi thẳng hẹn đường sở vi ra ăn cơm sở vi cậu biết không tôi đến tập đoàn vượt qua thời đại vốn nghị xin vào làm một quản lý thôi chủ tịch bạch trực tiếp để tớ làm phó giám đốc luôn lần này cuối cùng có thể thi triển quyền tước trên sân khấu rồi sao cơ phó giám đốc của vượt qua thời đại đường sở vi cả kinh khuôn mặt bỗng nhiên vui mừng nói hứa linh chúc mừng cậu phải rồi v i n h thái của mình cũng có tính toán sẽ gia nhập vượt qua thời đại bây giờ cậu là phó giám đốc đến lúc đó cậu giúp đỡ tớ thêm chút nhé nghe vậy vẻ mặt hứa linh c h ầ m xuống s ở vị tuy tớ là phó giám đốc của vượt qua thời đại quyền lực rất lớn nhưng lấy công mưu tư là tối kỳ của công việc nếu v i n h thái thật sự đạt đến tiêu chuẩn sắp nhập tớ chắc chắn sẽ giúp đỡ nhưng nếu v i n h thái ngay cả tư cách cũng không có cậu bảo tớ giúp cậu đó chẳng phải là khiến mình phạm sai lầm sao đường s ở vi tinh lịch mà thẻ lưới tớ tớ sẽ cố gắng tranh thủ trong thời gian ngắn nhất để v i n h thái có tư cách nhưng mà đến lúc đó cậu cần phải tiết lộ một ít thông tin nhỏ nhỏ cho tớ nha hứa linh lúc này mới bật cười nói như vậy không thành vấn đề hai người ăn cơm trong một phòng bao trong phòng có một cái tv lờ cờ giờ lúc này đây trên tv đang phát tin tức xin chào tất cả khán giả mọi người buổi trưa tốt lành chào mừng các bạn đến kênh tin tức của vượt qua thời đại trưa ngày hôm nay ngôi sao lớn thái khiêm xuất hiện ở tập đoàn vượt qua thời đại đường sở vi đang ăn cơm nghe được tiếng chuyển đến từ tv nhất thời trước mắt sáng ngời ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Wow, là thái khiêm thật h ứ a linh hỏi thế nào cậu cũng thích thái khiêm a mình thích hết bài hát phim phim truyền hình của ảnh mình đều thế trên h Khiêm có hẹn á i với công ty giải ký có công đồng hợp ty t í vượt qua thời、đại. tuy qua h đại, i n ngay đúng h ô màn nay, có người muốn đánh lén thái khiêm, còn khiến thương. của Đây có cuộc Thái Khiêm, Thái Khiêm rốt l vệ sĩ bị c h u y ệ gì xảy ra? Mời quan sát. Trên quan Mời màn sát. hình tv xuất hiện hình ảnh giang c u n g tuấn bị mấy chục bảo vệ vây quanh cuối cùng còn hiện ra hình ảnh giang c u n g tuấn giải thích nhìn thấy giang c u n g tuấn sắc mặt đường sở vi cũng trở nên trầm xuống hứa linh cũng n h u mày nhỏ giọng nói thầm thằng nhóc kia làm gì vậy đánh l é n thái khiêm không muốn sống nữa chăng phát hiện ra vẻ mặt đường sở vi không thích hợp hứa linh không kìm được hỏi sở vi cậu không sao chứ không không có gì đường sở vi khẽ xua tay giang cung tuấn này ở nhà mất mặt chưa đủ bây giờ mất mặt lên đến cả t v rồi sở vi không phải tớ nói với cậu rồi hả? giang cung tuấn căn bản không xứng với cậu thế này đi hôm nào tớ có thời gian tớ giới thiệu cậu với cậu ngụy được rồi quên đi đường sở vi xua tay đúng lúc d... hứa linh cũng lắc đầu âm thầm tiếp h ậ n thay đường sở vi có tư sắc tài hoa như cậu ấy hoàn toàn có thể tìm một người rất tốt bây giờ cô ấy lại cố tình thắt cổ tự tử trên cái cây tên giang c u n g tuấn này sau khi ăn xong đường sở vi quay về vĩnh thái một đống lớn phiền phái vĩnh thái cô đã từng bước từng bước mà giải quyết hơn nữa hiện tại tài khoản công ty có hơn mấy trăm triệu cô tính toán sẽ sử dụng thật tốt số tiền này trong thời gian ngắn nhất cô mở rộng vĩnh thái tranh thủ đạt được tư cách gia nhập trở thành thành viên của trung tâm tài chính vượt qua thời đại chủ tịch ngay lúc đường sở vi thật sự viết kế hoạch mở rộng đường long gõ cửa đi vào sao đường sở vi nhìn về phía đường long anh ta cầm ra một tấm tiền mời đặt lên bàn nói đây là thiệp m ờ i do bác sĩ phương đưa đến nửa tháng nữa là sự kiện về dược mỗi năm một lần đến lúc đó mỗi một công ty y dược sẽ cử bác sĩ có khả năng lớn tham gia sự kiện lần này đoạt được cái tên thần y yề ừ đường sở vi gật đầu sự kiện này cô biết vốn là người từ đ ằ n g sao cô lại không biết sự kiện truyền thống ở từ đ ằ n g chứ đại hội y khoa mỗi năm một lần mỗi một lần đại hội là một lần các bác sĩ từ các phòng khám trong phố tụ hội lại thậm chí còn có một ít người tham gia là đến từ nước ngoài mục đích chính là để trổ hết tài năng tranh đoạt cái tên thần y y chính từ hai mươi năm trước sau khi phương vĩnh cánh đoạt được cái tên thần y ấy hai mươi năm qua cho đến bây giờ ông ta vẫn chưa thua cuộc vẫn là thần y ấy thần y tranh đoạt lần này vĩnh thái chỉ sợ cũng chính là đi chơi một chuyến đường sở vi rất rõ ràng thực lực của vĩnh thái ngay cả vĩnh nhạc còn kém hơn mà phòng khám của vĩnh thái quy mô càng nhỏ c h ỉ có mây trung y ấy nhưng lại không phải người cao cấp nhất ngay cả hội viên hiệp hội trung y cũng không phải ở từ đảng trung y lại rất nhiều trung y lợi hại lại lấy lực t h ắ n g số y di thuật của giang cung tuấn đường sở vi nghĩ đến giang cung tuấn cô là do giang c u n g tuấn c h ư a khỏi lại còn là c h ư a khỏi hai lần Y thuật của giang c u n g tuấn chắc chắn rất mạnh thậm chí không ở dưới phương vĩnh cánh tối đó đường sở vi về đến nhà cô cũng không vì giang c u n g tuấn lên t v khiến cô mất mặt mà cô giận dữ cô trực tiếp kéo giang c u n g tuấn vào trong phòng nói với anh về sự kiện y học nửa tháng sau cuộc thi y học giang c u n g tuấn b ấ t cảm đường sở vi nói giang c u n g tuấn đây chính là một cơ hội có thể xác định khả năng chỉ cần anh có thể trổ hết tài năng vậy không ai nói anh là phế vật nữa hơn nữa như thế cũng có thể tăng thêm danh tiếng của vĩnh thái giang c u n g tuấn thật sự không có chút hứng thú nào với cuộc thi y thuật này khả năng của anh thiên hạ vô s o n g có một không hai thiên hạ muốn đoạt vị trí thứ nhất chỉ là chút chuyện nhỏ anh cười nhìn đường sở vĩ nếu năng lực của anh hơn thần y phương đoạt được thứ nhất vậy có thực không đường sở vi nghĩ nghĩ nói có chỉ cần anh có thể đoạt được vị thứ nhất em sẽ ngủ chung với anh nói lời giữ lời tuyệt không làm trái Trước bất người người Đường Bắc, của lực cả. cũng đến đàn Hồng không nữ nào muốn ông mình không ngoại phụ kẻ vi là lệ sở chuyện khác thì không nói nhưng về y thuật y dị thuật của giang c u n g tuấn tuyệt đối có thể đẹp bẹp hơn 99% c á c bác sĩ y học cổ truyền ở phố ý thành phố từ đẳng nhưng giang c u n g tuấn là người rất lười biếng cô muốn làm giang c u n g tuấn phấn chấn lên cô trông mong nhìn giang c u n g tuấn tuy lời nói của cô rất m ê h o ặ c khiến người khác phải động lòng nhưng giang c u n g tuấn thật sự không muốn khoe khoang thật vất vả mới dung nhập được tầng lớp thấp nhất của xã hội anh rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ vợ à, hay là em tham gia nhé đường sở vi sụ mặt gật đi rồi quất lên giang công tuấn anh có ý gì đây Không muốn đi thì anh nói thắng muốn nói đi cô h hoàn h ứ bảo toàn em Em làm đi gì. k n ngay cả dược liệu cũng không nhận thức được. Còn nữa, hôm nay anh làm gì đấy, anh đi tập kích ngôi đến lên g gì biết liệu đi thuật, thức tập mất mặt t y đấy, hôm kích sao, cả dược được. mức cả làm rất u y ề n hình rồi đ y Cô r ấ muốn nói chuyện vui vẻ với giang cung tuấn nhưng giang cung tuấn không bằng lòng bây giờ cô thấy tức giận bèn lôi chuyện ban ngày ra nói vợ à anh không phải có ý này ý của anh là anh sẽ bí mật giúp đỡ em để em đoạt được danh hiệu thần y khi chuyện này không tốt hơn sao không phải càng đánh bóng tiếng tăm của vinh thái hơn sao đùa gì vậy đ ư ờ n g sở vi nói sự huyên tâm h của y học cổ truyền được truyền lại năm ngàn năm rất nhiều người cả đời không thể lĩnh hội hết được tinh hoa của y học cổ truyền chỉ nửa tháng ngắn ngủi làm sao em làm được chứ giang cung tuấn cười nói anh tin em nhất định sẽ làm được anh sẽ dành thời gian chỉ bảo truyền dạy cho em một số bí quyết bỏ đi đi ngủ đ ư ờ n g sở vi không cho rằng mình trong thời gian học tập nửa tháng ngắn ngủi có thể trở thành một bác sĩ y học cổ truyền có thể bộc lộ tài năng trở thành thân y trong đại hội y học cổ truyền bác sĩ nào ở phố y mà không học tập người nào không có kinh nghiệm làm việc mười mấy năm chứ cô tức giận thở phì phì nằm trên giường giang cung tuấn sờ m ú i anh nói thật mà chỉ cần đường sở vị nghiêm túc học thì trong thời gian nửa tháng đẹp bẹp quần hùng để đoạt được danh hiệu thần y số một thế giới không phải chuyện khó vì sao đường sở vi không tin anh chứ anh cũng nằm trên giường một đêm không nói lời nào đường sở vi đến công ty từ rất sớm mà giang cung tuấn cũng không muốn ở nhà anh kiếm cớ đi ra ngoài mấy ngày tiếp theo giang cung tuấn cũng đều như thế đường sở vì đi ra ngoài thì anh cũng đi ra ngoài đường sở vị về thì anh cũng về cứ như vậy trôi qua ba ngày một bởi u sau. ổ i tối Diệp Mai nói, ba ngày ăn xong, Hà s Lúc cơm vì gã cho đồ bỏ đi như đường bình khiến mỗi lần bà ta về nhà đều không ngẩng đầu lên được cộng thêm chuyện của đường sở vị bà ta càng không ngóc đầu lên được bây giờ tất cả đã là quá khứ rồi bà ta có tài sản hơn 240 t ỷ trong thẻ còn có một căn biệt lớn mấy triệu đô la có cổ phần 50% của nhà họ đường hơn nữa đường sở vi còn là chủ tịch của vĩnh thái nắm giữ cổ phần c h lần này trở về Bà à ta h o ngày toàn mặt. mày nở nở n n h ữ người xem thường xem b ta trước đ â đều sẽ p hôm ả i với cặp mắt khác xưa. Ra đường sở vi nhìn đường ngày nay, khác bà ta mắt gật xưa. Ra cặp c Mấy đầu. sở đã xử lý xong chuyện, để vinh thái lại đi vào đúng quý đạo xử xong lý lại vào chuyện, vinh cũng có thể giành、dối. Ngày cô có thái thể h quý rồi, ô sau đường tấn lai chiếc phe ra di phiên bản giới hạn trị giá tám mươi bốn tỷ trở ngô mịch hà diệp mai và đường bình rời đi trước giang cung tuấn sớm n u i nói vợ xe này tặng cho em sao lại để cậu ta l á i chứ Kệ đi đường sở vi không so đo nhiều thứ như thế cô cũng không thích khoe còn lắm Lái c hồng i vi nói gì thì Giang cung tuấn cũng, cũng không nói nhiều. ế c mức chú Cung cũng cửa xe xe này Đường không Tuấn không Anh n quá thu mở mạ hút thì thì sự sở ý. giờ gì g dạ i điều i vào ghế h k ể đ ư ờ n sở vi vào ngồi rồi thì ghế phụ, bắc ọ họ n Hồng phía đi lối về vào cao tốc. b là một thành phố lân cận thành phố tử đẳng đây cũng là một thành phố lớn nhất nhì trong nước giang cung tuấn lái xe không nhanh cũng không chậm sau khi lên cao tốc thì luôn duy trì tốc độ 120. giang cung tuấn sau khi đến nội thành thành phố tử đẳng thì chúng ta đi mua chút q u à nhẽ đường sở vi ngồi trên ghế phụ nói em cũng gần m ư ơ i năm không đến hồng bắc rồi mười năm rồi chưa gặp ông bà ngoại lần này chúng ta đến mừng thọ bà ngoại không thể quá giản gì được nói xong cô cầm lấy một tấm thẻ đưa cho giang cung tuấn đây là tấm thẻ em mới làm trong thẻ có ba mươi tỷ anh cầm trước đi vợ à đưa anh nhiều tiền thế làm gì cho anh anh cầm lấy đi đường sở vi tuy đã mười năm không đến hồng bắc nhưng cô đều nhớ rõ các cậu của mình đều là người rất có thế lực giống mẹ cô cô không muốn để giang cung tuấn phải mất mặt ở hồng bắc giang cung tuấn lại không hiểu ý của đường sở sở vợ anh tìm được việc làm rồi anh không cần tiền bây giờ công ty đang phát triển đang là lúc cần đến tiền em lấy lại đi lương của anh đủ dùng rồi đường sở vi trợn mắt nhìn giang c u n g tuấn anh muốn mất mặt nhưng em không muốn mất mặt mấy người cậu của em đều có tính tình giống như mẹ em nghe vậy giang c u n g tuấn hiểu ra đành phải cất thẻ vào đúng rồi chắc anh vẫn chưa biết về gia đình ông ngoại để em giới thiệu đơn giản sơ với anh trước để tránh cho anh đến lúc đó bị số mặt ừ n em nói đi ông ngoại em là người cách mạng vẫn luôn công tác trong quân đội tuy chức vị không cao nhưng tư tưởng nhà binh của nhà họ hà rất mạnh mẽ cho nên mấy người cậu đều từng làm việc trong bộ đội hiện nay được điều động về các cơ quan của nhà nước giang cung tuấn gật đầu anh có thể nhìn ra điều đó từ sự sùng bái người phục vụ trong quân đội của hà nhược loan đường sở vi tiếp tục nói nhưng ông ngoại biết cứ một mực tham gia quân đội cũng không được cho nên cũng bồi dưỡng ra một người doanh nhân đó chính là cậu ú t của em bây giờ cậu ú t cũng là một ông chủ lớn có giá trị con người mấy tỷ đô la mà hà nhược loan trước đó anh gặp là con gái của cậu cả em đường sở vi giới thiệu sơ một số chuyện của nhà họ hà cho anh nghe giang cung tuấn nghiêm túc lắng nghe đường sở vi nhắc nhở khi đến nơi anh không được nói lung tung cũng đừng khoe khoang anh thấy người nào thì cứ gọi theo em biết chưa giang cung tuấn gật đầu nói ừ anh tuyệt đối sẽ không làm em mất mặt lái xe hơn hai giờ giang cung tuấn cuối cùng cũng đến thành phố h ồ n g bắc hai người cũng không vội đến nhà họ hà mà vào nội thành chọn quà tặng hai người đi vào một cửa hàng trang sức chồng anh thấy nên mua gì thích hợp nhỉ đường sở vi thấy không ít vàng bạc trâu máu có giá trị cô cảm thấy tặng người già những thứ có chút không ổn bởi vì bọn họ đã quá tuổi đeo vàng đeo bạc rồi giang c u n g tuấn cũng không có chủ kiến gì nhún vai nói em xem gì thì mua đi đường sở vị nói em nhớ ông ngoại em thích hút thuốc nhưng ông ngoại cũng từng là người làm cách mạng có rất nhiều học trò thậm chí có người là còn lớn thuốc gì cũng đã hút qua rồi cũng không có gì để mua vậy thì tặng một số loại thuốc lá đặc biệt bên ngoài không mua được đường sở sở trấn mắt mang anh nói nghe thật nhẹ nhàng anh có cách tìm ra không cái này thì thật sự có giang c u n g tuấn cười sán lạ một vài loại thuốc đặc biệt mà thôi hoàn toàn không phải vấn đề đường sở vi cũng nghĩ đến chuyện giang công tuấn cũng từng phục vụ trong quân đội hơn nữa còn là mười năm làm việc quân mười năm biết một ít quan lớn cũng không kỳ lạ muốn kiếm một số loại thuốc lá đặc biệt cũng không phải chuyện khó vậy bà ngoại tặng gì đây đường sở vi lại bắt đầu buồn dầu chợt cô v u a hót một cái nói bà ngoại coi trọng chuyện bảo dưỡng cơ thể nhất sớm biết vậy thì ở thành phố tử đằng tìm mấy cây nhân s â m hoang dã là tốt nhất giang cung tuấn nói cái này cũng không hẳn phải thành phố tử đằng mới có hồng bác hẳn cũng có anh biết gì chứ thành phố tử đăng là kinh đô dược liệu thuốc của thành phố tử đằng nổi tiếng thế giới tuy hồng bắc bên cạnh tử đăng Cũng có bên á cái n nhân hoang nhưng lượng nhân thành Đăng. cũng không chắc, chúng ta đi dạo xung quanh xem thử có thể mua được cái tốt không. Đường sở suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, ừ, vậy chúng xung quanh xem. 155, lừa bị người. chất phố chắc, thử thể chút sâm sâm Đây so Sở suy kém xem mua một Ừm, xem. dạo dạo xa của ta ta lừa gật dã được Trước có Tử tốt với Vi vậy đi rồi đi đầu bị b ngoài thành phố tử đẳng là kinh đô lực liệu hồng bắc sát bên thành phố tử đẳng nên có rất nhiều hiệu thuốc trung ý ở đây hồng bắc và đường sở vi đang đi dạo trong nội thành rất nhanh đã đến hiệu thuốc lớn nhất ở hồng bắc hiệu thuốc số một hiệu thuốc rất lớn trang hoàng cũng rất xa hoa Ở cửa vâng có i mời đồ đến bên này dưới sự dẫn dắt của y tá hai người đến trước một quách hàng có rất nhiều hộp đóng gói đẹp đã được lây ra từ trong quách hàng mở hộp ra trong hộp toàn là nhân sâm hơn nữa còn có một mùi thơm rất hấp dẫn đây là nhân s â m đào được ở trường bạch sơn hơn mười năm giá hơn chín triệu đường sở vi tuy không biết rõ lắm nhưng cô cũng biết giá trị càng đắt thì đẳng cấp càng cao có loại nào cao cấp hơn không nữ y tá nghe vậy thì mắt sáng lên nhịn không được hỏi hai quý khách muốn mua nhân s â m giá bao nhiêu đường sở vi nói đương nhiên là càng đắt càng tốt mời mời đi theo tôi y tá nghe được thì biết hôm nay mình gặp được khách hàng t r i ệ u chơi rồi cô ta đưa giang cung tuấn và đường sở vi đến tầng hai tầng hai cao cấp hơn người ở đây cũng nhiều hơn người ở tầng một không ít người mặc trang phục y tá đang kiên nhẫn giới thiệu các loại được liệu trung y quý giá có tác dụng dưỡng sinh cho khách hàng khi đến tầng hai một số nhân sâm hoang dã vô giá được xếp ở trước mặt giang cung tuấn và đường sở sở giá trị khác nhau có cao có thấp có từ ba mươi triệu đến ba trăm triệu đường sở vi cũng không nhìn ra được giá trị nhưng những thứ này quá bình thường nhà họ hà là người như thế nào cô biết rất rõ bọn họ hoàn toàn không thèm lấy những thứ bình thường như thế này đường sở vi hỏi còn có loại nào quý hơn chút không y tá vừa nghe lập tức gật đầu có, có. nói xong cô ta nhanh chóng lấy ra một cây nhân sâm rất lớn giới thiệu đây là nhân sâm hoang dã trăm năm đến từ vu sơn giá là một tỷ một trăm bốn mươi triệu đường sở vi vẫn lắc đầu quá bình thường người y tá nghe vậy thì cảm thấy không vui nụ cười trên mặt cũng nhặt xuống hai quý khác là đang lấy tôi ra tiêu khiển sao nhất tương lạnh lùng nhìn hai người cô ta còn cho rằng gặp được khách sộ nếu có thể bán được mấy cây nhân sâm đắt đỏ này vậy doanh số của cô ta cũng tăng lên không ngờ giới thiệu cả đống rồi hai người này vẫn nói không mua đường sở vi nói không phải vậy thật sự nhân sâm này quá bình thường tuy đường sở vi không biết về d ư liệu nhưng nói thế nào thì cô cũng là người thành phố tử đ ẳ n g mà nhà họ đường cũng là thế gia ý dược người bên ngoài tặng không ít nhân sâm cho đường thành long cô cũng đã từng nhìn thấy không ít không nói về giá cả những nhân sâm này thật sự rất bình thường nhất tương quan sát kỹ đường sở sở dáng vẻ rất xinh đẹp khí chất cũng không tồi mà người đàn ông bên cạnh cô thì trông bình thường g ô ta nói trong đầu lẽ nào thật sự thấy không vừa ý đợi chút cô ta để lại một câu rồi xoay người bước đi rất nhanh cô ta lấy ra một chiếc hộp gỗ bước đến đặt trước bàn rồi mở ra bên trong là một cây nhân sâm rất lớn bên trên còn có ít bùn đất mắt đường sở vi sáng lên cây nhân sâm này mới coi như có thể nhìn được cô nhìn giang cung tuấn hỏi chồng anh thấy cây này thế nào giang cung tuấn liếc nhìn sau đó nhận xét cây nhân sâm này cũng bình thường nhìn chất lượng thì hẳn là mọc trong bùn đất t ầ mức l u tối cũng có không ít t ạ p chất nhưng cũng được một ít năm ít nhất là ba trăm năm chỉ là bởi môi trường sinh trưởng nên giá trị cây nhân sâm này cũng không được cao cho lắm nếu đổi môi trường khác thì giá trị của cây nhân sâm này ít nhất có thể tăng gấp mười lần đường sở vi nghe xong nhìn y tá hỏi còn có loại nào tốt hơn không nhất tương liếp nhìn giang c u n g tuấn sắc mặt khinh thường nói không biết thì đừng nói tầm bậy cái gì mà ba trăm năm cái gì mà sinh trưởng ở bùn đất tầm ở thua tối đây là sâm vương có lịch sử năm trăm năm chính là báo vật của cửa hàng chúng tôi trị giá chín tỷ giang c u n g tuấn lắc đầu anh người phải lý luận với mấy người bên ngoài anh kéo đường sở vi đứng dậy nói chúng ta đi chỗ khác xem thôi ưng ơ đường sở vi gật đầu đứng lại giang c u n g tuấn dừng lại xoay người nhìn cô ta nhất tương chỉ vào nhân sâm trong hộp trên bàn nói dựa theo quy định của cửa hàng một khi đã mở hộp thì phải mua mấy hộp đựng nhân sâm này đều được mở ra rồi tôi tính xem cô ta điện thoại ra nhanh chóng tính toán tổng cộng là một ư ơ i ba tỷ một trăm l i bốn triệu đồng bỏ số lẻ cho cô còn một ư ơ i ba tỷ một trăm i triệu Hà giang cung tuấn lập tức cười nói mua đồ không phải nên nhìn hàng trước sau nhìn thì phải mua đây là cửa hàng gì vậy lừa đảo hả chú em anh nói đúng rồi nhìn thì phải mua lúc này thứ xa có một người đàn ông được đến người đàn ông trạc ba mươi tuổi mặc một chiếc áo sơ mi đen chỉ cài hai cúc trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng thô to sau lưng anh ta còn có hai người đàn ông to lớn vạm vỡ đi theo không ít khách nhìn về phía giang cung tuấn và đường sở sở trên mặt mang theo vẻ trêu tức bọn họ đều biết rằng hôm nay có kịch hay để xem người đàn ông b ư ớ c đến liếc nhìn hộp nhân sâm mở ra trên bàn cười nói quy định của hiệu thuốc số một chính là như vậy nhân sâm không được gặp ánh sáng gặp ánh sáng thì linh khí sẽ bị trôi đi hiện giờ anh mở ra nhiều như vậy làm linh khi trôi đi rồi thì tôi bán cho ai đây anh ba n h i p tương cung kính gọi sau đó đứng trước mặt anh ba ngẩng đầu đắc thắng nhìn giang cung tuấn và đường sở sở cô đã nghe giọng ra khẩu âm của bọn họ giang cung tuấn và đường sở vi không phải người hồng bắc mà là người đến từ thành phố t ử đằng cho nên lúc đi lấy bảo vật của cửa hàng cô ta đã báo cho anh ba người phụ trách của hiệu thuốc hiệu thuốc số một là do nhà họ hứa mở mà nhà họ hứa ở, ở gia tộc lớn ở hướng bắc còn là gia tộc đại biểu của liên kết thương mại năm tỉnh có sức ảnh hưởng rất lớn anh ba tên là hứa vi trong nhà đứng hàng thứ ba nên được gọi là anh ba nói bậy đường sở vi nhìn anh ba lạnh giọng nói gì mà linh k h í chứ gì mà không thể gặp ánh sáng thật sự là nói lung tung các người là ép mua ép bán tôi không tin giữa ban ngày ban mặt tôi không mua thì anh c có thể làm gì tôi ha ha hứa vi cười lớn khách hàng xung quanh cũng bật cười rồi nhìn đường sở vi như thể nghe thấy chuyện cười vậy các vị khách mọi người xem quy định của cửa hàng có phải là vậy không đã mở ra là phải mua đúng không đúng mọi người gật đầu nghe vậy vẻ mặt của đường sở vi tối lại giang cung tuấn cũng nhìn hứa vi thản nhiên nói nếu tôi không mua thì sao không mua v ộ mặt hứa vĩ châm xuống khẽ dùng tay ra hiệu với hai người đàn ông vạm vỡ đằng sau hai người đàn ông to cao một m é t chín mấy nặng t r ă m ký nắm chặt tay bước tới giang giác khớp xương kêu giang giác đường sở vi sợ hãi vội kéo giang cung tuấn nhỏ giọng nói chồng ơi xem ra bối cảnh cửa hàng này không tầm t h ư ờ n g chúng ta mua thôi coi như là lấy tiền mua một bài học đi giang cung tuấn kéo cô nói không sao đ ừ n g sợ anh bước hai bước về phía trước nhìn hai người đàn ông vạm vỡ thản nhiên nói bây giờ quỳ xuống thì tôi có thể cho các anh một đường sống ha, ha. hứa vi cười lớn giống như nghe thấy chuyện cười hài nhất trên đời vậy cậu nhóc anh là người đầu tiên dám nói như vậy với tôi đấy đánh gãy chân anh t a cho tôi vâng anh ba khách hứa xung quanh đều tỏ vẻ đang xem kịch vui hiệu thuốc số một là nơi lừa đảo khét tiếng nhưng sẽ không lừa người bản địa lúc mua hàng chỉnh thẻ căn cước địa phương còn có thể được ưu đãi rất lớn hiệu thuốc số một chỉ đặc biệt lừa bịp người bên ngoài rất nhiều người bị lừa đến táng ra bại sản nhà họ hứa quá mạnh mẽ những người bên người bị lừa đều có khổ mà không dám nói không tìm được cách để bảo vệ quyền lợi của mình hai người đàn ông vạm vỡ đi về phía giang c u n g tuấn không ít người đều mang theo vẻ mặt dễ cận giống như đã nhìn thấy giang c u n g tuấn bị đánh đến mức nằm bỏ trên mặt đất quỳ xuống cầu xin thương xót thậm chí còn có không ít người lấy điện thoại gia định quay lại cảnh này đăng lên mạng xã hội mà giang c u n g tuấn lại rất thong dong nhóc con quỳ xuống một tên vạm vỡ giơ tay tắt thẳng về phía mặt giang c u n g tuấn sức rất mạnh thựa như cái tắt đang gào thét trong gió giang công tuấn nhẹ nhàng giơ tay càn cái tắt lại ngay sau đó anh nhấc chân lên đạp đá vào ngực đối phương một cú đá tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chứa đựng sức mạnh đáng sợ người đàn ông o lớn nặng hơn trăm cân bị đá văng xa mấy mét đập vào q u ầ y hàng hét thảm thiết một mảnh im lặng hiện trường im lặng như chết người tất cả ánh mắt đều dừng ở trên người giang cung tuấn trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ chương một trăm năm mươi sáu anh thật sự không để vào mắt một đòn chán một cú đá một người đàn ông to lớn hơn một trăm ký cứ như vậy mà bị đá bay ra ngoài sắc mặt hứa vi châm xuống tại địa bàn của anh ta dám đánh người của anh ta thật sự không biết sống chết là thế nào thăng nhóc anh biết đây là nơi nào không vẻ mặt anh ta dữ tợn đe dọa nói ở đây là h ồ n g bắc tôi không quan tâm anh có lai、like、lịch gì đến hồng bắc thì có là rồng cũng phải ngủ yên cho tôi là hổ thì phải bỏ cho tôi bây giờ quỳ xuống nhận sai thì tôi có thể cân nhắc đến chuyện bỏ qua cho anh đường sở vi thấy giang c u n g tuấn không nói lời nào đã đánh người ta nhanh chóng kéo anh lại bỏ đi trông giang c u n g tuấn cũng không muốn so đo với người như hứa vĩ anh gật đầu mà ánh mắt của hứa vi dừng ở trên người đường sở sở anh ta bị sự xinh đẹp của đường sở vi hấp dẫn dáng người cô cao gây mái tóc dài như thác nước làn da mịn màng trắng trẻo như mỡ dê vô cùng xinh đẹp anh ta liếc nhìn vẻ mặt thản nhiên của giang c u n g tuấn rồi lại nhìn khuôn mặt mang theo sự lo lắng của đường sở sở anh ta cười lạnh nói muốn đi cũng không dễ dàng như vậy nói xong anh ta lấy điện thoại ra gọi giang c u n g tuấn không muốn chấp nhận với những kẻ hề này kéo đường sở vi muốn rời đi cản lại cho tôi một vệ sĩ đột nhiên vặn nắm đấm đánh về phía giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn trực tiếp xoay người tránh lúc xoay người cơ thể anh bay lên không trung dôi tung ra cú đá đá vào trên nóc người đàn ông và vỡ đầu anh ta lại đi có thể lảo đảo đập vào trên khoảy dầm khoai kính lập tức vỡ tung các dược liệu trung y quý báo như nhân sâm nhung hiệu rơi rải rác trên mặt đất mà giang cung tuấn thì đang đứng vững vàng trên mặt đất trong lòng hứa vi kinh ngạc anh ta biết rõ thực lực của hai vệ sĩ này của anh ta bây giờ lại bị người hạ gục xem ra hôm nay anh ta gặp phải người khó chơi rồi nhưng đây là hướng bắc là địa bàn của nhà họ hứa anh ta có chỗ dựa nên không hề sợ hãi có thể đánh hai người nhưng có thể đánh hai mươi người có thể đánh hai trăm người không sắc mặt anh ta âm u đáng sợ mà khách khứa xung quanh đều ngần người người này có phải quá mạnh rồi không trước mắt đã hạ cục hai người đàn ông lực lưỡng giang cung tuấn n ở nụ cười nghiêng ấm còn muốn tôi mua không sắc mặt hứa vi ông trầm không nói gì chỉ liếc nhìn n h i ế p tương bên cạnh căn dặn tính toán cho rõ ràng thằng nhóc này làm bao nhiêu dược liệu hư dựa theo đó rồi bồi thường gấp trăm lần vâng n h i ế p tương lập tức tính toán mà giang cung tuấn cũng thấy thú vị anh muốn xem thử hứa vi này còn thể làm được thủ đoạn gian trá gì đường sở vi thì cảm thấy lo lắng không ngừng kéo giang cung tuấn nhỏ g ọ n nói chồng ơi đây là hướng bắc đừng gây chuyện chúng ta mo đi rồi vậy thôi giang cung tuấn khẽ xua tay nói em yên tâm đi tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu bây giờ là xã hội pháp chế anh không tin tên đó có thể làm gì anh ha <cười> ha hứa vi bật cười xã hội pháp chế ở hiệu thuốc số một này lời hứa vi tôi nói chính là pháp luật tôi bảo anh quỷ thì anh phải quỳ giang cung tuấn không thèm quan tâm anh ngồi xuống đường sở vi thì lòng nóng như lửa đốt không ngừng khuyên anh nhưng giang cung tuấn không nghe cô không còn cách nào lại ngồi bên cạnh rồi rút điện thoại ra nhẹ nhàng gọi điện thoại báo cảnh sát hứa vi nhìn thấy nhưng không ngăn cản mà cười lạnh báo cảnh sát báo cảnh sát có tác dụng không đây là h ồ n g bắc nhà họ hứa ở h ồ n g bắc là sự tồn tại một tay che trời cảnh sát đến c h ỉ sẽ bắt giang c u n g tuấn và đường sở vi đi thôi rất nhanh sau đó nhất tương đã tính toán xong anh ba đã tính xong rồi tổng cộng làm hư 435 t r i ệ u dược liệu quý b á u anh ba cũng ngồi xuống anh ta bắt treo chân ngậm x ì gà hai tên bảo vệ của anh ta đã đứng dậy đứng đằng sau anh ta hứa vi nhìn giang công tuấn cười lạnh nói nghe thấy chưa làm hư 435 t r i ệ u dược liệu bồi thường gấp trăm lần là 43 tỷ năm trăm hứa vi xem rõ giang c u n g tuấn và đường sở vi này rồi tuy giang c u n g tuấn ăn mặc bình thường nhưng đường sở vi lại mặt toàn đồ có thương hiệu cả người cô từ trên xuống dưới cộng lại cũng hơn ba tỷ có thể ăn mặc như thế chắc chắn giá trị con người không thấp bắt chẹt hơn 40 m ấ y tỷ là hoàn toàn hợp lý anh ta cũng không sợ đường sở vi có lai lịch gì cho dù có lai lịch lớn cỡ nào nhưng ở trước mặt nhà họ hứa cũng là cái rắm giang công tuấn không thèm đếm xỉa lúc này người phục vụ đã đuổi hết khách trong quán đi rồi tầng hai chỉ còn lại thừa lại hai người giang cung tuấn và đường sở sở thung thung thùng tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến ngay sau đó mấy chục người xông lên tầng hai trong tay mười mấy người này đều cầm vũ khí r ù i sát mã tấu r ù i pui điện thậm chí có cả người cầm cục kẹt đến anh ba mười người đàn ông khoảng hai mươi tuổi bước đến cung kính gọi hứa vi vẻ mặt đường sở vi bị dọa tái nhợt khi nhìn thấy mười mấy người mà giang c u n g tuấn vẻ mặt lại thong rong hứa vi cười lớn rồi đứng lên ha ha thám nhóc bây giờ tôi x e m anh còn ngồng cuồng thế nào đây lập tức quỳ xuống xin lỗi tôi đồng ý với anh chỉ đánh gãy hai chân anh còn vợ của anh thì để cho tôi chơi mấy ngày chuyện này sẽ coi như c h ầ m dứt, nếu không vẻ mặt giang cung tuấn lập tức trở nên đông trầm t ì m anh ta gây dối anh có thể nhịn được nhưng thèm muốn sở vi phải chết nếu không thì sao giang cung tuấn đứng lên chồng đường sở vi kịp thời kéo tay anh lại khuyên nói đừng kích động bọn họ người đông thế mạnh chúng ta sẽ chịu thiệt em đã gọi cảnh sát rồi chắc cảnh sát sẽ đến nhanh thôi ha ha hứa vi cười lớn hôm nay e rằng cảnh sát không đến được rồi đường sở vi nghĩ đến gì đó sắc mặt khế thay đổi cô muốn kéo giang c u n g tuấn rời đi nhưng xung quanh toàn là những người đàn ông to lớn cầm vũ khí mặt cô lập tức tái mét giang c u n g tuấn trầm ặ t lạnh giọng nói không dạy dỗ anh một chút thì anh không biết mã vương già có mấy con mắt giết anh ta cho tôi theo tiếng hét lớn của hứa vi mấy chục người đồng thời ra tay cầm vũ khí đánh về phía giang c u n g tuấn đường sở vi bị dọa sợ hết lớn mắt nhắm lại giang công tuấn kéo đường sở vi rồi lao nhanh về phía hứa vi trong lúc lao tới anh nắm chặt tay và tấn công nhanh chóng một tên đàn ông cường tráng đang xông lên phía trước lập tức bị đánh trúng người anh ta g i ố n g ngôn cong cơ thể bay ngược đập vào mấy người ở phía sau kiếm hiệp hay giang cung tuấn ôm đường sở sở cơ thể nhảy lên cao hơn hai mét bay lên đá một người lập tức bị đánh lùi sau đó anh dẫm lên vai một người nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt hứa vi trong lúc đặt đường sở vi xuống anh tún hứa vi lên rồi ném mạnh đập ngã mấy người đang xông đến am đau quá mẹ ơi bùm bùm tiếng gào thét đau đớn chuyển đến từ t ầ n hai cô ò n c thở ra một hơi không sao chứ nhận ra hai tay mình đang ôm lấy vai giang cung tuấn cô đỏ mặt nhanh chóng xua đi cô đứng gậy xoay người nhìn thấy mười mấy người và một đống dược liệu hỗn độn nằm trên mặt đất thuốc bắc bày la liệt trên nền nhà cô sợ hãi hét lên lại nhảy vào lòng của giang cung tuấn giang cung tuấn vươn tay ô n cô cười nói không sao có thể có chuyện gì không phải anh nói khoác chứ ba mấy chục người như này anh thật sự không thèm để vào mắt t h ằ n g t h ằ n g nhóc kia anh anh biết tôi là ai không h ứ a vi loạn t r o ạ n bỏ dậy nhưng giang cung tuấn cầm một cái ly ở trên bàn lên rồi ném tới trăng cái ly đập vào đầu h ứ a vi đầu anh ta lập tức vỡ toát máu tràn ra máu nhuộm đỏ toàn bộ khuôn mặt đau đến mức anh á phải lăn lộn trên mặt đất đường sở vi thấy cảnh này bị dọa đến mức tái mét mặt mày vợ nói chồng mau mau đi thôi đợi cảnh sát tới là anh hỏng chuyện mất giang cung tuấn khẽ xua tay nói không sao đâu xem ra ở h n g bắc này cảnh sát gian thương câu kết với nhau thật sự là trướng khí mù mịt đây là lúc nên chỉnh đốn lại thật ra cảnh sát sớm đã đến rồi nhưng luôn ở bên ngoài không đi vào vì hứa vi đã dặn dò rồi hứa v i đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất anh ta hung tợn gầm lên nhóc con mày chết chắc rồi không giết mày thì tao không phải hứa vi nói xong anh ta lấy điện thoại ra gọi đội đinh cậu cậu mau đưa người lên đây cửa hàng tôi bị lập rồi chương một trăm năm mươi bảy tà thuật gì vậy đường sở vi nghe thấy cảnh sát sắp đến rồi lập tức sợ hãi trước đó cô không sợ bởi vì bọn họ không sai hiệu thuốc số một lừa gác khách ép bọn họ mua đồ bây giờ giang cung tuấn đánh làm bị thương nhiều người như vậy chuyện này nói lớn không không nói nhỏ cũng không nhỏ nói nhỏ thì cũng chỉ một câu là kết thúc nói lớn thì là đánh lộn làm bị thương người khác phải ngồi tù chồng làm sao đây làm sao đây chồng đúng rồi nhà họ hà có người ở quân khu em cứ gọi điện thoại xin giúp đỡ đường sở vi nghĩ đến chuyện gì đó đang muốn gọi điện thoại giang c u n g tuấn lập tức nói không sao đâu vợ thật sự không có chuyện gì đâu đừng cứ gọi điện làm phiền người khác chuyện này anh có thể giải quyết được tin anh lúc này có tiếng bước chân chuyền đến mười mấy cảnh sát lên lâu nhìn thấy tầng hai bị đập phá mấy chục người nằm la liệt trên đất những cảnh sát này đều ngạc nhiên rồi nhìn khuôn mặt bình thản vẫn đang ngồi của giang c u n g tuấn mấy người này đều bị thằng nhóc này hạ gục sao đội đinh cuối cùng anh đã tới rồi hứa vì n h ữ n đau giơ tay ôm đầu bỏ dậy vẻ mặt dữ tợn chỉ giang công tuấn hét to là là anh ta mau bắt anh ta lại đ ờ i này tôi phải khiến cho anh phải trải qua cuộc sống trong t ù đinh hải nhìn giang c u n g tuấn ra lệnh bắt lại vài cảnh sát lập tức cầm súng cẩn thận đi về phía giang c u n g tuấn một người có thể hạ gục mấy chục người tuyệt đối không phải người lương thiện bọn họ phải cẩn thận ai dám giang c u n g tuấn lấy ra một tờ giấy chứng nhận đợi đã đinh hải lập tức ra hiệu dừng tay bước đến trước mặt giang c u n g tuấn nhìn giấy chứng nhận trong tay anh giấy chứng nhận màu đen bên trên khắp một con rồng đen ở dưới có chữ thống soái nam cương nhìn thấy mấy chữ này đ ì n h hải trước tiên là thấy sửng sốt rồi lập tức cười lớn ha ha nhóc con anh không biết giả danh sĩ quan là tội lớn à vậy sao giang c u n g tuấn xấu hổ cất vào nói nếu vậy thì tôi có thể gọi điện thoại chứ đinh hải thấy giang c u n g tuấn không hề sợ hãi cũng có chút cho dạng lẽ nào giang c u n g tuấn thật sự có lai lịch lớn sao h ứ a vĩ gào lên đội đinh anh làm gì vậy đừng d ể giả nữa mau bắt anh ta lại đi anh ba đ ừ n g gấp để anh ta gọi điện tôi muốn xem thử tên nhóc này có thể gọi ai đến được đinh hải không dám đắc tội hớ vi cũng sợ giang công tuấn có lai lịch đáng sợ giang c u n g tuấn bước qua một bên rồi bắt đầu gọi điện thoại đường sở vi thì nghi hoặc vừa rồi giấy chứng nhận giang c u n g tuấn lấy ra là cái gì vậy nhỉ cô chỉ nhìn thấy là màu đen còn về phần nó là gì trên đó viết gì thì cô không để ý đến giang c u n g tuấn trực tiếp gọi cho h ó t đồng là tôi đây là hương bắc hiệu thuốc số một ông chủ ở đây ép tôi phải mua đồ còn cứ gọi không ít người đến ngay cả cảnh sát cũng được điều động đến anh xem xem rồi giải quyết đúng rồi tôi cho anh m ộ ư ơ i phút thôi nếu m ộ ư ơ i phút không giải quyết được thì tôi sẽ báo cáo lên cấp trên sau khi giang c u n g tuấn nói xong thì cố máy mà hoạt động thì bị dọa ngần người báo cáo lên cấp trên đây không phải đang nói do nếu mười phút không giải quyết được thì phải tìm tiêu g i a o vương sao anh ta gọi cho nhiếp n ô n của quân khu hồng bắc giang c u n g tuấn gọi điện xong thì bước đến bên cạnh đường sở vi đường sở vi nghi hoặc nhìn anh hỏi anh gọi điện thoại cho ai vậy giang c u n g tuấn cười nói đương nhiên là gọi điện thoại báo cáo tiêu g i a o vương nhậm chức nam tỉnh không cơ ai dám gây chuyện anh cũng không ngờ rằng ở hồng bắc còn tồn tại cửa hàng ép mua ép bán như thế này đợi chút nữa rất nhanh thôi sẽ có người đến xử lý chuyện này đình hải còn cho r ằ n g giang cung tuấn thật sự có lai lịch lớn nào chứ không ngờ lại là gọi điện thoại để báo cáo anh ta lập tức cười ra tiếng nói nhóc con anh cứ gọi thoại báo cáo à lẽ nào anh không biết đây là sản nghiệp của nhà họ hứa sao anh báo cáo nhà họ hứa thì ai dám quản chuyện này chứ đinh đội trưởng anh nói nhảm nhiều như vậy làm gì h ứ a vi bất mãn rông lên kỳ co kỳ kẹo c ả b u ổ i ông đây sắp chết vì mất máu rồi đây đầu anh ta bị đập máu chảy rất nhiều cũng không đi bệnh viện anh ta sắp ngất rồi lúc này anh ta đã cảm thấy đầu có chút c h o n g vá rồi bắt lấy cho tôi đỉnh hải ra lệnh cảnh sát tới gần lần nữa đường sở vi sợ hãi mặt mày trắng bệnh đứng một bên kéo chặt giang cung tuấn giang cung tuấn kéo cô lại để đường sở vi ngồi xuống đứng lên rồi lạnh lùng nhìn cảnh sát đang từ từ tiến tới anh nhìn người trước mặt tổng cộng mười một người bốn người có súng anh vươn tay ra sau sở mười một cây kim bạc cách, cách, cách. cảnh sát từng bước tiếp cận giang cung tuấn đột một vung tay bốn cây kim bạc giống như ám khí bay ra đâm vào cổ tay bốn người đó một cách chính xác một tiếng hét khẩu súng trong tay bốn người rơi xuống đất giang cung tuấn lại vung tay mấy cây kim bạc bay ra đâm vào người cảnh sát khác đâm vào tám h u y ệ t đạo trên cơ thể bọn họ bọn họ lập tức cảm toàn thân trở nên tê dại không cử động được cảnh này dọa đinh hải n g n ra mà hơ vi cũng hoảng sợ chuyện này đường sở vi cũng trận mắt há hốc mồm cô kết hôn với giang cung tuấn lâu như vậy nhưng không hề biết giang cung tuấn còn có bản lĩnh kỳ dị như vậy một người hạ gục mấy chục người thì thôi bây giờ chỉ vừa vung tay là kim bạc bay ra chế ngự được nhiều cảnh sát như vậy giang cung tuấn lại ngồi xuống lấy thuốc da châm lửa h í c một hơi thật sâu nhìn đinh hải nhàn nhạt nói đinh đội trưởng phải không tôi thế này là đang cứu anh nếu hôm nay anh thật sự đưa tôi đi thì chuyện này sẽ thành chuyện t o đấy đinh hải nhìn cảnh sát đang đứng bất động tại chỗ sợ toát mồ hôi trời ơi đây là tà thuật gì vậy giang cung tuấn bình tĩnh ngồi trên ghế đường sở vi nhìn mấy chục người nằm trên đất nhìn cảnh sát đứng im bất động vẻ mặt lộ vẻ đau đớn nhìn đình hải đang sợ toát mồ hôi đầy mặt rồi nhìn hứa vi sợ hãi ngất đi t r ồ n g cô rốt cuộc còn có thủ đoạn gì nữa thời gian trôi qua từng phút từng giây mười phút sau bí bo bí bo ngoài cửa vang tiếng còi cảnh sát chẳng mấy chốc tiếng bước chân chuyển đến một người mặc chiến phục dẫn đầu n h i ế p nôn trên vai đeo sao n h i ế p tướng quân đường sở vi thất thanh têu lên đây chính là n h i ế p nôn người đứng đầu quân khu hồng ư bắc lần trước đã đến nội kinh c ắ t trúc thọ tám mươi tuổi của ông nội cô sau khi n h i ế p nôn nhận được điện thoại của hoác đồng thì lập tức chạy đến hoác đồng ở trong điện thoại mắng n h i ế p nôn xối xả nói trong vòng mười phút phải đến giải quyết vấn đề này nếu không thì đợi từ chức nhớp nôn nhìn thấy đường sở sở mày tóc lại sao lại là nhà họ đường anh ta vẫn còn đang mơ hồ chuyện lần trước ở nội kinh cát tuy bí thư của anh phạm sai lầm nhưng không đến mức bị cách t r ư ớ c bây giờ anh ta đã bị cách t r ư ớ c rồi sau khi anh ta trở về cũng đã thẩm tra nhưng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra bây giờ hóc o đồng lại gọi điện thoại lần nữa nhìn thấy đường sở sở anh ta cho rằng trong nhà họ đường chắc chắn có ông lớn nào đó anh ta nhìn giang c u n g tuấn không biết vì sao anh ta cảm thấy có chút quần mắt vẻ mặt anh ta lập tức hoảng sợ hắc giang c u n g tuấn nhìn anh ta nói tướng quân mấy người này ép mua ép bán còn câu kết với cảnh xét chuyện này anh thấy nên làm sao đây nhớp luôn lập tức hiểu ý nói nghiêm trị không tha kiểm tra chặt chế sẽ cho anh một khai báo khiến anh hài lòng giang cung tuấn khẽ xua tay nói cũng là khai báo cho quần chúng nói xong anh kéo đường sở vi đi mà nhớp luôn thì hít sâu m ộ t hơi hắc long lại có thể là hắc long anh ta là thủ lĩnh quân khu hơn một năm trước anh ta cũng có đến xem phong xoáy cho hắc long nhưng đứng ở sau cùng nên mới trong thời gian không thể nhận ra được chương một trăm năm mươi tám nhà họ hạ giang cung tuấn kéo đường sở vi ra khỏi hiệu thuốc số một giang cung tuấn cũng có chút không biết phải nói gì không phải chỉ đi mua nhân sâm thôi sao sao lại gây ra nhiều chuyện như vậy sau khi ra khỏi hiệu thuốc trên đường lớn đường sở vi bỗng nhiên hất tay giang cung tuấn rồi vươn bàn tay trắng nó ra lấy ra thử giang cung tuấn hơi sửng sốt u hỏi lấy cái gì bất giả vờ cho em giấy chứng nhận màu đen trước đó anh lấy ra đâu đừng cho rằng em không nhìn thấy giang cung tuấn lấy giấy tờ chứng nhận h ắ c long ra đường sở vi lập tức nhận lấy thống xoái nam cương nhìn thấy mấy chữ trên giấy tờ chứng nhận cô cười xì ra tiếng em cười gì thế giang c u n g tuấn anh có n h ả m chán không vậy làm giả giấy tờ cũng phải làm giống một chút cũng phải phù hợp với thực tế chứ anh làm giấy chứng nhận thống xoáy nam cương làm gì giang c u n g tuấn sờ m u i còn chưa đợi anh nói gì đường sở vi đã bước đến thùng rác rồi q u ă n b ả o em giang c u n g tuấn mở miệng nhưng không nói gì đường sở vi trách măng bất làm mấy chuyện không đứng đàn đi làm giả giấy tờ còn là giấy chứng nhận sĩ quan là tội lớn đó ừ anh biết rồi giang công tuấn bất lực ừ nhìn thùng rác thẩm nhớ vị trí con đường này đành phải lát nữa về bảo nhiếp ngôn giúp anh nhặt về thôi còn nữa đường sở vi lại vươn tay hả hết rồi anh chỉ làm giả một tờ giấy chứng nhận thôi không còn nữa kim bạc à giang cung tuấn lấy ra lượng lớn kim bạc khoảng chừng có hơn năm mươi cái đường sở vi lấy kim bạc nhìn trái nhìn phải đây chỉ là kim bạc bình thường không có gì đặc biệt cả mặt câu nghi hoặc hỏi đây đây là gì giang cung tuấn cười hì hì nói anh cũng là sinh viên y khoa mà trên người mang theo chút kim bạc để phòng ngừa đúng rồi trước đó giang cung tuấn biết đường sở vi muốn nói gì lấy ra một cây kim bạc thừa dịp đường sở vi không để ý đâm lên người cô đường sở vi chỉ cảm thấy ngực tê dần sự tê dại này lập tức lan ra khắp cơ thể cô không thể cử động được thậm chí còn không có sức để mở miệng giang cung tuấn cười hì hì nhanh chóng rút kim ra nói chỉ đơn giản như vậy đường sở vi n g ẩ n người cái này cũng thần kỳ quá nhỉ một cây kim bạc lại có thể có hiệu quả thần kỳ như t h ế một lúc sau đường sở vi mới phản ứng lại hỏi làm sao làm được vậy giang cung tuấn cười giải thích rất đơn giản chỉ là các h u y ệ t vị bình thường căn bản thôi chỉ cần hiểu rõ là có thể làm được nói sao đường sở vi đỏ mắt hiểu rõ thì có thể làm được vậy các trung y ở phố trung y không phải đều có thể làm được sao nhưng cô chưa từng nghe nói có người nào có thể dùng một cây kim bạc thì có thể khiến một người ngừng hành động cái này cô chỉ từng thấy trong phim truyền hình võ hiệp giang cung tuấn cười thản nhiên cũng không giải thích nhiều bởi vì đường sở vi là người ngoại đạo nói với cô thì cô cũng không hiểu anh không giải thích nữa đổi đề tài hỏi bây giờ không mua được quà làm sao đây lẽ nào tay không đến sao đường sở vi xem thời gian bây giờ đã là mười giờ sáng cô cũng không n ổ i cô định đến nhà họ hà trước vì sinh nhật của bà ngoại là ngày mai đợi đến nhà họ hà rồi rồi buổi chiều lại ra ngoài đi xung quanh xem thử nếu thật sự không có thì buổi tối lấy chút thời gian về thành phố tử đằng mua ở thành phố tử đằng rồi sáng sớm ngày đến cũng kịp dù sao lái xe về chỉ tốn hơn hai giờ vi thôi đến nhà họ hà trước ừng giang cung tuấn gật đầu hai người đi về phía bãi đậu xe gần đó khi đi ngang qua một nhà vệ sinh công cộng đường sở vi nói em đi toilet nói xong cô chạy về phía nhà vệ sinh công cộng giang cung tuấn gọi cho hoắc đồng giang anh giang chuyện đã xử lý xong chưa ươm giang cung tuấn đáp đã xử lý rồi đ ú n g rồi giấy chứng nhận của tôi bị vợ vứt đi rồi anh cứ gọi điện cho nhiếp n ô n bảo anh ta giúp tôi nhặt về giữ trước giúp tôi vâng nó ở đâu giang cung tuấn nói vị trí hoắc đồng cúp điện thoại rồi gọi cho nhiếp n ô n không lâu sau đường sở vi đi ra hai người cùng đến bãi đậu xe sau đó lái xe phóng đến nhà họ hà mà khi n h i ế n ô n nhận được cuộc gọi của hợp đồng không dám chậm trễ đi về phía thùng rác mà hoác đồng nói rồi tự mình lục tung thùng rác cảnh tượng này thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên đường này đây là tướng quân có sao trên vai anh ta đang làm gì vậy lục thùng rác hả không phải chứ không ít người há h ố c m ổ m nhất u ô n v h ấ t lờ những bình luận xì xào của người qua đường ngay sau đó anh ta lục được một tờ giấy chứng nhận màu đen từ trong thùng rác ra mở ra xem lập tức hít một ngụm khí lạnh vợ của chủ x o á i thật là đáng sợ ngay cả chứng nhận h long cao quý nhất cũng ném vào thùng rác đường sở vi không hề biết những chuyện này trong suy nghĩ của cô giang cung tuấn chỉ là làm chứng nhận giả để đề phòng nên cô ném t h ẳ n g đi giang cung tuấn lái xe hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nhà họ hà nhà họ hà không sống trong nội thành mà ở trong một vùng nông thôn tương đối xa tuy ở nông thôn nhưng nhà của nhà họ hứa là một ngôi biệt thự bốn tầng độc lập với diện tích rất lớn đây là một biệt thự do tư nhân xây cất trước cửa biệt thự có không ít xe nhà họ hà cũng là một gia tộc lớn bởi vì bà cụ nhà họ hà mừng sinh nhật nên bên ngoài nhà họ hà người đến chen trúc lúc này không ít người đang vây quanh một chiếc phe da di màu đỏ mà đ ư ờ n g tấn thì đang đáp ý ngày trước mỗi lần đến nhà bà ngoại cậu ta đều bị người khác xem thường bây giờ cuối cùng đã được n ở mày n ở mặt anh họ đường tấn chiều đưa em ra ngoài đi h ó n g gió đi em chưa bao giờ được ngồi xe cao cấp như thế ha ha đâu có đâu có đường tống cười r ạ n g rỡ anh ta vô vai một người đàn ông trạc tuổi hai mươi cười nói chơi với anh sẽ có không ít chỗ tốt em không biết chứ nhà anh bây giờ đang rất phát đạt ba của anh giữ năm mươi cổ phần vĩnh nhạc của đ ư ờ n g thị bây giờ nhà anh còn có một biệt thự mấy triệu đô la ở khu biệt thự cầm tú mà chị anh cũng thành lập công ty riêng đường tấn khoe khoang người nhà họ hà k h á c thì vây quanh hà diệp mai và đường bình diệp mai em coi như đã hết khổ rồi đúng vậy thật là ngưỡng mộ biệt thự lớn mây trăm triệu đô la đợi đến lúc em chuyển vào biệt thự nhất định phải mời các anh chị đến xem thử nhé đúng rồi sở vi còn chưa đến sao hà diệp mai miệng cười không khép được bà ta trước đây chưa từng có cảm giác được tân bút thế này bà cười nói sở v i cũng tự l á i xe đến động lực của xe kia yếu hơn chút nên tốc độ chậm hơn chút nhưng chắc cũng sắp đến, đến rồi ngay lúc này một chiếc xe mạ giờ dạ tỷ trị giá sáu tỷ chạy đến dừng trên bãi cắt t r ư ớ c biệt thự độc lập giang cung tuấn mở cửa xuống xe trước đường sở vi theo sát sau đến rồi hà diệp mai dẫn đầu đứng lên những người khác cũng đứng lên theo ông ngoại bà ngoại cậu cả cậu hai cậu ba đường sở vi bước đến cửa chào mà giang cung tuấn không quen ai cả đường sở vi gọi ai thì anh gọi theo sở vi đây là sở vi sao nhà họ hà nhìn thấy sở vi đều sửng sốt mọi người đều biết đường sở vi là người như thế nào toàn thân chỉ chít vết sẹo nghe nói được là tốt rồi nhưng không ngờ rằng lại đẹp như thế chị sở vi anh rể trong đám người bước ra một cô gái thanh thuần cột tóc đ ô i ngựa m à c áo tay ngắn giản dị khoảng hai mươi tuổi ồ xe thể thao này của ai vậy không tội đúng lúc này một giọng nói quái gợi truyền đến mọi người nghe thấy tiếng nói nhìn qua lập tức bước đến b ắ t đầu nịnh b ợ đường sở vi nhỏ giọng nói chồng đây là hà huy thành là con trai của cậu út cậu út mở công ty riêng giá trị con người mấy trăm triệu đô la cũng là người giàu nhất nhà họ hà bây giờ hà huy thành cũng là tổng giám đốc của công ty tường i a n g cung tuấn gật đầu không quá kinh ngạc chương một trăm năm mươi chín thực sự cùng một tính tình chú ú t của đường sở vi tên là hà nhuận tài sản của hà nhuận nhiều gấp mấy lần tài sản của nhà họ đường mà hà huy thành là con trai duy nhất của hà nhuận sau khi tốt nghiệp đại học học anh ta được rèn luyện trong công ty của gia tộc qua mấy năm đã là tổng giám đốc của công ty lại qua vài năm nữa thì có thể trở thành chủ tịch gia đình hà nhuận cũng là đối tượng được nhà họ hà ninh hót bởi vì gia đình hà nhuận rất hào phóng chỉ cần nhà họ hà mở miệng mượn tiền thì đều sẽ cho mượn không cân nói nhiều lời hơn nữa còn chưa bao giờ yêu cầu hoàn trả những năm qua gia đình hà nhuận đã cho mượn hàng triệu đô la hà nhuận đi tới nhìn chiếc xe thể thao phe d a di phiên bản giới hạn màu đỏ đầu ở cửa gật đầu bình luận ừng coi như không tệ giá hơn tám tỷ tư, coi thể được coi như là xe hạng sang hàng đầu đường tấn của cậu ạ đúng vậy đường tấn ngẩng đầu lên cậu ta biết nhà hà huy thành giàu có trước kia đến nhà bà ngoại cậu ta đều là đối tượng bị đà kích đặc biệt là hà huy thành mỗi lần đều xem thường cậu ta bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội ngẩng đầu ở trước mặt hà huy thành phát đạt rồi ạ hà huy thành nhìn đường tấn đúng vậy lẽ nào anh họ không biết bây giờ nhà em nắm giữ cổ phần năm mươi phần trăm của nhà họ đường hơn nữa chị em còn tự thu mua một công ty ngàn t tỷ tự làm bà chủ đây nhà em còn có căn biệt thự trong khu biệt thự cầm tú mấy chục triệu đô ồ hà huy thành hơi kinh ngạc tình hình nhà họ đường thế nào anh ta biết sao có thể bỗng nhiên nổi lên như vậy chứ anh ta nhìn thấy đường sở vi cũng bị sự xinh đẹp của đường sở vi làm kinh ngạc đây đây là em họ sở vi ạ đường sở vi gật đầu gọi anh họ giang cung tuấn cũng gọi theo anh họ ánh mắt hà huy thành dừng trên người giang c u n g tuấn quét nhìn anh từ trên xuống dưới rồi sau đó lại nhìn đường sở vi anh ta vừa liếc nhìn đã có thể nhìn ra cách gan i mặc của đường sở vi giá trị xa xỉ mà giang c u n g tuấn lại quá bình thường ừ anh ta không nói nhiều chỉ gật đông nhẹ giọng đáp lại sau khi hà huy thành đến nhà họ hà bắt đầu đ ị n h b ỡ hà huy thành mọi người ngồi trên c á t trò chuyện giang c u n g tuấn ngồi một bên một mình hút thuốc nói thật anh thấy rất phản cảm với nhà họ hà bởi vì giống như đường sở sở nói đều có cùng tính tình với hà diệm ai chủ đề cho chuyện của nhà họ hà đều là tiền đều là quyền người này khoe con trai mình lên làm đội trưởng chỉ đội người kia khen con trai mình trở thành người đứng đầu huyện một huyện nào đó hà trạch cậu cả của đường sở vi cũng khen con gái mình nhìn mọi người rồi khoe con nói nói đến nói đi vẫn là hà nhược loan nhà tôi có triển vọng bây giờ đang làm việc trong tập đoàn vượt qua thời đại ở thành phố từ đ ằ n g hơn nữa còn là người phụ trách chính nghe hà nhược loan nói tiền lương tháng sáu mươi triệu đấy ngay vậy ánh mắt không ít đều dừng trên người hà nhược loan ngay cả hà huy thành cũng kinh ngạc hỏi hà nhược loan không phải chứ c hà ị không nói n lời o đã đ ế nhược làm việc ở vượt ở t qua ờ i đại rồi, đoàn là tập v t thời thành Tử qua mua phố đại Đằng đã ở ả một mới thành phố Hà Nhược đó sao. loan thì nhìn giang c u n g tuấn ngồi cách đó không xa cô ta có thể đến tập đoàn vượt qua thời đại làm việc đều là nhờ giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn mới là đại lao chân chính đang che giấu ai có thể nghĩ rằng con rể ở rể của nhà họ đường tên vô dụng trong mắt mọi người lại là hắc long thống soái nam cương là ông chủ sau bức màn của tập đoàn vượt qua thời đại chứ sau khi hà nhược loan hồi thần gật đầu nói cũng trùng hợp thôi là chị may mắn Quân biết c hà ủ của tịch tổng vượt qua thời thể bạch có đại nên qua mới l m người p huy ụ trách phận. Hà h bộ thành kinh nói, người ngạc Thành, phận nào Hà Huy phụ trách bộ vội ậ y Huy Hà Nhược chị chỉ, chỉ là phụ trách chiêu thương thực phẩm. Hà、huy、Thành là Loan nói, triêu nói hà nhược loan là thế này nhà em định đóng trụ sở ở tập đoàn vượt qua thời đại từ đẳng nhưng bây giờ tập đoàn vượt qua thời đại chỉ chiêu thương đối ngoại với các tập đoàn lớn thực sự vẫn không chiêu thương với các tập đoàn nhỏ chị lại là cấp cao ở vượt qua thời đại chị rút gọi tất cả các mối quan hệ để nhà em vào đóng trụ sở trước đi chuyện này hà nhược loan k ó xử công ty có quy tắc nghiêm cấm các hành vi đen tối nghiêm cấm giao thiệp một khi điều tra được sẽ nghiêm chị không tha người nhà muốn nhờ thì cô ta cũng khó từ chối được cô ta nhìn giang cung tấn u cách đó không xa thấy giang cung tấn u cũng không nói gì suy nghĩ một chút rồi gật đầu chuyện này chị cũng không quyết định được sau khi về chị nói với bạch tổng thử tốt quá hà huy thành kích động kêu lên vẫn là hà nhược loan có bản lĩnh lẫn vào được tập đoàn vượt qua thời đại còn là người quản lý bộ phận hà t r ạ c h đắc ý có con gái như thế thật sự tăng thể diện cho nhà họ hà sau khi biết được chức vị bây giờ của hà nhược loan cả n hà lại bắt đầu bỡ đầu đỡ Hà nhược loan Hà không c thể đạt n ư vậy rồi, vậy giúp anh h nhỏ nhỏ, chối u tử cô muốn từ chối nhưng ba cô lại đồng ý đều là người một người chúc chuyện nhỏ này hà nhược loan nhà ta chắc chắn sẽ rút ba hà nhược loan đoán trách nhìn hà trạch tìm p h i ế n phức hết sức cho cô ta bây giờ tuy cô ta là người phụ trách một bộ phận mà ở tập đoàn vượt qua thời đại một bộ phận đã tương đương với một công ty con nhưng tập đoàn vượt qua thời đại có bộ phận nhân sự độc lập các bộ phận chức vị quan trọng của công ty đều do bộ phận nhân sự c h í n h lên bạch tâm đồng ý mới có thể quyết định mà quyền lực của cô ta chỉ có thể sắp xếp các chức vị nhân viên bình thường hà nhược loan vậy cảm ơn con nhé hà nhược loan cậu thay hà hiên cảm ơn con cả nhà nhạo n mà hà huy thành thì khen ngợi hà nhược loan đoàn vượt qua thời đại không dễ vào được cho dù nhân viên bình thường nhất cũng cần bằng cấp và kinh nghiệm công việc cực cao mới có thể vào chị vừa và o vượt qua thời đại đã là người phụ trách quan trọng của bộ phận tiền lương sáu mươi triệu tuy không nhiều nhưng công việc này hai trăm i triệu hai tỷ cũng không mua được bây giờ sáu trăm i triệu sáu tỷ cũng không mua được việc chị phải làm bây giờ là mở rộng mối quan hệ của mình để đặt nền mong cho nhà họ hà chúng ta hà nhược loan bất lực đại lao chân chính không nịnh b ỡ đi nịnh b ỡ cô ta làm gì giang cung tuấn ngồi một bên im lặng nghe hết cũng không nói nhiều đúng ư vậy tôi nghe nói giang cung tuấn này không có bản lĩnh gì cả chỉ tham gia quân ngũ rồi xuất ngũ về tôi ăn ở nhà họ đường uống ở nhà họ đường cùng không đi làm con r ễ như vậy đem về làm gì vậy mọi người anh nói một câu tôi nói một câu c h ê b a i giang cung tuấn t h ậ m tệ hà huy thành sớm đã muốn nói rồi chỉ là ngại không nói ra bây giờ người lớn trong nhà mở miệng anh ta cũng nói dì mai con thấy giang cung tuấn không xứng với sở vi con cũng quen biết không ít cậu ấm con nhà giàu sang còn quen biết nhà họ hứa nữa dì biết nhà họ hứa không đại biểu g i a t ộ c hồng bắc của liên kết thương mại năm tỉnh tài sản hơn mười tỷ đô như vậy đi ngày mai cháu gọi người bạn họ hà đến c ự a gặp em họ sở vi xem thử hai người có trao đổi liên lạc không nếu có thì ly hôn với giang c u n g tuấn đi đường sở vi biết đến nhà bà ngoại chắc chắn giang c u n g tuấn sẽ bị nói cô biện giải cho giang c u n g tuấn chồng cháu không phải người vô dụng chồng cháu là người không để lộ tài năng nhưng không thèm tranh đấu mà thôi hà nhược loan nghe vậy sửng sốt lẽ nào đường sở vi biết thân phận của giang c u n g tuấn rồi c h ư ơ n một trăm sáu mươi chồng cháu là thần y ỉa tính tình nhà họ hà thế nào đường sở vi biết rõ trước đây cô bị chê may bị khinh thường cô không có gì để nói bây giờ nhiều người nói chồng cô như vậy trong lòng cô cũng không vui cô nhìn mấy người nhà họ hà nói chồng cháu không phải kẻ vô dụng chồng cháu là thần y ỉa vết thương của cháu là do anh ấy chữa trị chỉ cần chồng cháu muốn thì danh hiệu thần y số một sẽ là của anh ấy hà diệp mai bị nói không ngóc đầu lên được không biết phải đối đáp thế nào với nhà họ hà nghe đường sở vi nói đến y thuật của giang cung tuấn bà ta cũng nói theo đúng vậy con rể em cũng không phải cái gì cũng tệ vết thương của sở vi nghiêm trọng thể nào chắc mọi người đều biết rồi cả người đều bị bỏng xeo khắp người nhưng giang cung tuấn chỉ mười ngày là chữa khỏi đây không phải là thần y chứ là gì nghe vậy mọi người đều im lặng tìm không ra lời nào để phản bác mà ánh mắt ông cụ đứng đầu nhà họ hà cũng dừng trên người giang cung tuấn ông ta là người làm cách mạng năm đó lúc chiến tranh kháng nhận bị thương để lại đi chứng bây giờ tuổi già rồi thân thể mỗi ngày một xấu đi ông ta từng đi thành phố tử đằng để tìm phương thần y khám nhưng các cuộc hẹn săn của phương thần y đều được sắp xếp đến mấy năm sau ông ta cũng chỉ có thể mời bác sĩ bình thường ở thành phố tử đằng kê thuốc cổ truyền để điều dưỡng thân thể ông cụ hà vẫn chưa mở miệng thì một con cháu trong nhà họ hà đã mở miệng nói thân thể ông nội cũng có ít bệnh cũ nếu anh là thần y sao không chẩn đoán cho ông nội thử xem xem thử anh rốt cuộc có thật sự là t h ầ n y không hay là người có tiếng mà không có miếng mọi người đồng loạt gật đầu đường sở vi nhìn giang cung tuấn vẻ mặt cầu khẩn nói chồng ơi anh khám giúp ông ngoại đi thời đại này mọi người chú trọng mặt m ũ i đường sở sở không muốn bị người khác xem thường cũng không muốn giang cung tuấn bị người khác xem thường giang cung tuấn rất không tình nguyện ở tình huống bình thường thì anh sẽ không tùy tiện khám bệnh cho người khác nhưng đường sở vi lên tiếng anh cũng gật đầu đứng dậy đi đến trước hà h u n h đồng ông cụ hà hà huynh đồng mặc một bộ quần áo màu xanh kiểu xưa là kiểu dáng quần áo cách mạng những năm sáu mươi còn đội một chiếc mũ ông ngoại giang cung tuấn bước đến gọi một tiếng hà huynh đồng nhẹ gật đầu nhìn anh nói cậu khám thử đi khám không ra nguyên nhân tôi cũng không trách cậu ánh mắt cả nhà đều đồn lên người giang cung tuấn bọn họ cũng muốn xem thử giang cung tuấn đã chữa trị vết thương của đường sở vi rốt cuộc có phải thật sự giỏi ý thuật không giang cung tuấn nhìn hà huynh đồng nắm l ấ y tay ông ta rồi bắt mạch y học cổ truyền coi cho nhìn nghe hỏi sờ trong những trường hợp bình thường cần phải dùng nhìn nghe hỏi sở mới có thể chẩn đoán được tình hình cơ thể của một người nhưng đó là bác sĩ y học cổ truyền bình thường mà giang bắc thì chỉ cần sở cũng chính là bắt mạch là anh đã có thể xem rõ được tình trạng cơ thể của một người sau khoảng một phút giang c u n g tuấn bung ô tay đường sở sở không kìm được hỏi thế nào cô biết giang c u n g tuấn biết y thuật nhưng y thuật của giang c u n g tuấn rốt cuộc giỏi cỡ nào thì cô lại không biết cho đến hôm nay lúc giang c u n g tuấn dùng một cây kim bạc thì có thể khiến người khác tê dại cô thật sự đã bị anh làm chấn động vẻ mặt cô mang theo sự chờ mong chờ mong giang c u n g tuấn có thể đem đến kinh ngạc tăng thể diện cho cô giang c u n g tuấn hơi do dự nhìn hà huỳnh đồng hà huỳnh đồng hơi xua tay nói cơ thể tôi tôi biết rõ cậu cứ nói đi đừng n g ạ i chỉ cần cậu nói đúng thì tôi sẽ không trách cậu giang c u n g tuấn gật đầu nói tình trạng cơ thể của ông ngoại rất gay go nói vậy giang c u n g tuấn vừa nói xong câu này một người con cháu trong nhà họ hà đứng dậy máng giang c u n g tuấn ông nội tôi sức khỏe tốt người rất có tinh thần sao anh lại có thể nói cơ thể ông nội rất gay go anh đang nguyền rủa ông nội sao đúng vậy thăng nhóc này giỏi ý thuật chỗ nào chứ không xem ra cũng thôi đi những người khác trong nhà họ hà tôi một câu anh một câu liên tục thể hiện sự bất mãn với giang c u n g tuấn là ai đang nói d ố t vậy một giọng nói chuyển đến theo giọng nói chuyển tới có một người đàn ông trung niên cao g ầ y mặc áo trắng bước đến bác sĩ lý anh đến rồi mọi người lần lượt đứng dậy ngay cả hà huỳnh đồng cũng đứng lên chào người đàn ông trung niên bước đến người đàn ông trung niên đó tên là lý danh là bác sĩ m à hà huy thành đặc biệt mời lương cao từ thành phố tử đang đến phụ trách việc khám bệnh cho hà huỳnh đồng mấy năm nay thuốc bào chế bào đúng ề u là lý d càng càng vậy bác sĩ lý là thành viên của hiệp hội y học cổ truyền ở thành phố tử đăng đã từng là bác sĩ điều trị của một bệnh viện lớn nếu không phải sử dụng mối quan hệ thì nhà họ hà cũng không mời được ông ấy đâu bác sĩ lý mấy ngày gần đây tôi cảm thấy thân thể không có tinh thần anh b ấ t thời gian bắt mạch cho tôi kê thuốc cho tôi để tôi điều dưỡng lại người nhà họ hà đều định bợ lý danh mà giang cung tuấn thì liếc nhìn lý danh nói chính là anh đã kê thuốc bậy bạ cho ông ngoại cái gì kê thuốc bậy bạ lý danh vừa nghe sắc mặt lập tức chầm xuống quát lên anh biết ý thuật không hà huy thành cũng tối mặt nói giang cung tuấn mau xin lỗi bác sĩ lý bác sĩ lý hành nghề hai mươi năm chẳng lẽ anh có thể bị được sao giang cung tuấn h ữ lạnh nói bây giờ tinh thần ông ngoại xem có vẻ như không tệ nhưng không được bao lâu tình trạng như thế này sẽ cơ thể sẽ hoàn toàn suy sụp t ổ i tác ông đã lớn cơ quan đang dần lao hóa chức năng cũng từ từ suy thoái mà anh lại kê một đống thuốc b ồ i bổ cơ thể cho ông thì thân thể làm sao có thể tiêu hóa được nói xong anh nhìn hà huỳnh đồng ông ngoại ông h ã y ôm ngực hít thở sâu nín thở vài g i â y xem thử hà huỳnh đồng nhìn giang cung tuấn sau đó nhẹ nhàng gật đầu hít một hơi sau đó từ từ nín thở mấy giây sau a hà huỳnh đồng lập tức hét lên vươn tay ôm ngực mặt lộ vẻ đau đớn chuyện gì vậy cảnh này làm chấn động người nhà họ hà mà giang cung tuấn thì nói tiếp thân thể của ông ngoại hấp thụ quá nhiều dinh dưỡng tuy rằng điều này có thể tạm thời ổn định khả năng sống nhưng thời gian dài sẽ là tải trọng đối với các cơ quan trong cơ thể nhà họ hà đều bị hủ sửng sốt giang cung tuấn thật sự là thần ý sao mà giang cung tuấn thì ngồi sổng xuống ấn lên đầu gối của hà huỳnh đồng